Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện chiếm hữu tuyệt đối của tác giả, vụ thị dực. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, trọng sinh, hài hước ngọt sủng, 1v1 he, thế giới song song. Độ dài, 74 chương cộng 7 phiên ngoài. Tên khác tuyệt đối độc hiểu. Văn án, Lâm Bảo Bảo choáng váng. Lâm Bảo Bảo xin lỗi, tôi không thích người nhỏ tuổi hơn. Đàm mặc yên tâm tuổi của anh hơn em. Lâm Bảo Bảo ngạc nhiên chẳng lẽ không phải anh nhỏ hơn tôi một tuổi à? Tâm lý của anh trưởng thành hơn em. Lâm Bảo bảo tải, cái loại đàn ông này cô mà thích thì cô có vấn đề. Em là tồn tại đặc biệt ở thế giới này, yêu em bằng tất cả thời gian của anh. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện Chiếm Hiếu tuyệt Đối. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ, đọc .com. Chương 1 Đàm Đại Thiếu Gia Đã vào giữa tháng 9, nhưng cái nắng gắt cuối thu vẫn vô cùng nóng, bao phủ toàn bộ thành phố biển này. Sáng sớm, Lâm Bảo bảo liền bị ác mộng làm tỉnh lại. Cô ghé vào chậu nước rửa mặt phía trước dùng nước lạnh hất lên khuôn mặt phát hiện mí mắt nháy rồn rập. Tục ngữ từng nói, mắt trái nhảy tay, mắt phải nhảy tay còn cô hai mắt đều nháy rồn rập liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây. Lâm bảo bảo cảm thấy rằng hôm nay sẽ có điều chẳng lành xảy ra, không biết liệu điểm báo trước này có chính xác hay không, cô giờ cũng không thể biết khi ra đến cửa, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Lâm Bảo Bảo mở to mắt nhìn dãy số trên điện thoại, mặc dù không có đề tên hay bất kỳ ký hiệu nào tưởng rằng đây chỉ là một dãy số lạ. Nhưng cô trong vô thức đã nhớ kỹ dãy số này, biết chủ nhân của nó là ai. Trước khi phản ứng lại cô đã đưa tay ấn nút tắt. Sau khi tắt máy, Lâm Bảo Bảo chừng mắt nhìn điện thoại, khuôn mặt biểu hiện sự sợ hãi. Lầu Linh ngồi đối diện cô ăn điểm tâm mặt mờ mịt nhìn Lâm Bảo Bảo cảm thấy khuôn mặt đáng yêu như em bé của bản thân mình có thể nói là dữ tợn, rất đáng sợ nhị bảo cậu sao thế. Lâm Bảo Bảo rất nhanh liền lấy lại tinh thần nở một nụ cười, không có gì, vừa rồi mí mắt nháy rồn dập mình có một loại dự cảm không tốt. Lầu Linh kêu lên một tiếng, thuận miệng nói, đó chẳng qua là một hiện tượng sinh lý mà thôi, đừng tự mình dọa mình. Nhanh ăn đi, sắp đến giờ vào lớp rồi. Lâm bảo bảo được lâu linh an ủi, cũng cảm thấy chắc là chính mình tự dọa bản thân, nhanh ăn xong bữa sáng, hai người vội vàng rời khỏi nhà ăn của trường lao vào lớp học cùng lúc với tiếng chuông báo vào tiết. Lâm bảo bảo là sinh viên năm ba trường Đại học Nam Thành. Cô là người ngoại tỉnh, trước kia liều một phen mà giấu giếm người nhà tự mình điền nguyện vọng vào Đại học Nam Thành. Sau khi chúng tuyển lại một thân một mình đến trường báo danh. Không nghĩ tới sẽ gặp được vài người bản thân, cuộc sống của cô cũng vì thế mà sinh ra nhiều thay đổi lớn. Dự định sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại Nam Thành phát triển. Đương nhiên quyết định này còn vì tâm tư của chính bản thân cô, muốn ở lại Nam Thành vì Nam Thần của mình. Ánh nắng sáng rực rỡ, trong phòng học mở điều hòa, Lâm bảo bảo tối hôm qua ngủ không ngon, không những vậy thầy giáo giảng bài giống như bài hát su con vậy, cuối cùng cản không nổi lời mời gọi của thần ngủ. Đến khi Lâm bảo bảo bị người đánh thức cả người như trong mộng ngây ngốc nhìn chàng trai đang ôm mặt bàn nhìn cô. Cô giật mình phát hiện đây là chỗ ngồi của tịch mộ phong. Lâm nhị bảo tỉnh chưa? Mộ phong bóp khuôn mặt như em bé của cô hỏi. Lâm bảo bảo dùng sức lau mặt nhìn xung quanh một chút phát hiện còn đang trong phòng học mọi người đều đi lại không có gì khác biệt lắm chỉ còn lại người bạn thân Lâu Linh đang đọc sách. Lâu Linh thầy cô đang nhìn mình đưa cho Lâm bảo bảo một tờ khăn ướt lau mặt cười nói nhị bảo tan học rồi. Lâm Bảo bảo A một tiếng, nhịn không được lại ngáp một cái, lười biếng hỏi, đàn anh, có chuyện gì? Tịch mộ phong gõ gõ mặt bàn, cũng không có chuyện gì, muốn nhắc lại chuyện kết giao bạn bè với trường khác mà anh đã nhắc đến tuần trước. Không thể thiếu được người quan trọng là Lâm Bảo bảo nên đặc biệt tới nhắc lại một tiếng. Lâm Bảo bảo tỉnh táo lại cuối cùng cũng nhớ tới việc này, kinh ngạc hỏi, đàn anh, việc này không phải không ổn sao? Các bạn nữ xinh đẹp trường chúng ta đều là hoa đã có chủ, anh nên mau chóng từ chối bên kia đi. Mộ phong giờ khóc giờ cười nói bên kia cứ kiên trì, em cũng biết bên kia đều là bạn bè thân thiết của anh, bạn bè đã nhờ và anh cũng không nỡ cự tuyệt. Vậy nên đàn anh đây là không có cách nào cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là hy sinh những bạn nữ xinh đẹp. Lâm Bảo Bảo tiếp lời. Tịch mộ phong giờ khóc giờ cười, lặng lẽ liếc mắt nhìn lâu Linh đang yên tĩnh ngồi đọc sách bên cạnh trong miệng nói, nào có hy sinh gì, anh em của anh đối với việc này đặc biệt mong chờ. Em và Lâu Linh có thể thừa cơ đi chơi vào cuối tuần này, coi như đi ngắm phong cảnh có được không? Lâm Bảo Bảo nhìn không thấy đôi mắt tì hí của hắn ta, rõ ràng vì bản thân của nàng mà đến, mà hắn lại có thể nói ra những lời chính nghĩa đến như vậy. Lâm Bảo Bảo suy nghĩ một chút cuối cùng không có cự tuyệt nói, nếu hôm đó rảnh, bọn em sẽ đi. Mộ Phong hết sức cao hứng nói lần nữa, các em nhất định phải tới A, người đến là được rồi, những thứ khác chúng ta đã có học trường, học tỷ chuẩn bị tốt. Còn nữa, nếu như có thể gọi thêm một số người tới sẽ tốt hơn, nhiều người càng náo nhiệt coi như kết giao bằng hữu Lâm Bảo bảo biểu môi nói, đàn anh các anh đều sắp phải tốt nghiệp rồi, nếu vừa ý một người chẳng phải là chậm trễ việc học sao hay sao. Tịch mộ phong buông tay, em cũng nói đó, phải nhìn vừa ý mới được, không vừa ý thì tất cả đều không có gì. Sau khi căn dặn thêm một số điều, lại nhìn sang chỗ của lâu linh thì mộ phong mới rời đi. Vào giữa trưa hôm đó. Mặt trời bên ngoài chói trang, mặt đất nóng hầm hập. Kết thúc thiết học cuối cùng, toàn bộ sân trường đều náo nhiệt lên. Sau khi mộ phong rời đi, Lâm Bảo Bảo và Lâu Linh cũng thu dọn đồ đạc đi ra phòng học. Cậu nhớ đánh thức mình. Lâm Bảo Bảo một bên cất sách trong ngực, một bên ngáp và nói với hòa Lâu Linh. Lâu Linh cười cười quan tâm nói, vừa rồi nhìn cậu ngủ ngon như vậy, có chút không đành lòng đánh thức. Sau đó lại lo lắng hỏi cô tối hôm qua ngủ không ngon sao. Cách đây không lâu, bà ngoại của lâm bảo bảo sinh bệnh cô xin phép nghỉ trở về, mới từ nhà bà ngoại trở về lại không ngừng lo việc của hội học sinh, lâu linh lo lắng cơ thể cô mệt mỏi suy sụp hiếm khi thấy cô ngủ gục trên lớp học tất nhiên không đành lòng đánh thức lâm bảo bảo thậm chí giúp cô để cho cô ngủ thêm một lúc nữa. Lâm bảo bảo nhớ tới ác mộng sáng nay làm tỉnh giấc tâm tình không thể nào thoải mái được mình bị tỉnh vì ác mộng nên ngủ không ngon. Tiếp đó không thèm nghĩ đến những chuyện kia nữa cùng Lâu Linh thương lượng một chút buổi trưa không có lớp con muốn ăn cơm trưa ở bên ngoài trường hay không thuận tiện đi dạo phố luôn. Lâu Linh đang muốn hỏi đi nơi nào, phía sau liền có mấy nữ sinh sông tới ôm lấy bả vai của hai người cười hì hì nói chúng mình đều nghe được rồi nhá các cậu muốn đi đâu ăn đồ ngon thế cũng không thể quên hậu cung của chúng ta nha. Lâm bảo bảo cười ha ha, chạm vào khuôn mặt của bùi tầm huyên đang ôm lấy bảo vai mình, hào khí nói ái phi đừng lo lắng, mọi người đều có phần đi ra tiệm thịt nướng mới mở ngoài trường học có được không? Ta mời, bùi tầm huyên không cam lòng yếu kém mà quay lại sờ một cái vào khuôn mặt đáng yêu của cô cười nói, nếu là nhị bảo mời khách chúng ta còn khách khí làm gì? Đương nhiên là a những nữ sinh khác cũng cười hì hì phụ hỏa. Sau khi hạ quyết tâm, một nhóm cô gái trẻ tràn trề sức sống cùng đi về phía cổng trường. Đúng rồi, vừa rồi đàn anh tan học không về luôn mà liền đến tìm cậu là có chuyện gì thế? Bùi tầm huyên tò mò hỏi, có thể có chuyện gì, còn không phải là do có quan hệ với trường bên. Đàn anh ở bên trường kia có một đám anh em, bọn họ đều sắp tốt nghiệp, ở chung ký túc xá vậy mà đều là một đám cầu độc thân, buồn tẻ thê lương, mới nghĩ đến việc tìm vợ cho anh em trong ký túc, nên tìm tới đàn anh, nói muốn kết giao bằng hữu, liền liên hệ bên phía chúng ta các cậu có hứng thú không? Nếu có thì cùng đi, vào cuối tuần này, đi ngắm cảnh. Ngoại trừ những người đã có bạn trai, những người còn lại đều cảm thấy kết giao bằng hữu không tệ, nếu không thì cũng có thể đi giải sầu, nhao nhao cười nói đến lúc đó sẽ qua xem. Còn chưa tới cổng trường học liền nghe được phía trước truyền đến một tiếng động lạ. Lâm Bảo Bảo đang quay đầu qua bên lâu linh nói chuyện, không có chú ý tình huống chung quanh, chờ khi phát hiện ra sự khác thường, suýt chút nữa đụng phải người đang đứng chắn ở phía trước. a nữ sinh xung quanh kêu lên, nhìn Lâm Bảo Bảo suýt chút nữa bị ngã ra sau, người chắn đường cô nhanh tay bắt lấy tay của cô, giữ không cho cô ngã. Tay của đối phương phi thường lớn, to đến mức Lâm Bảo Bảo cảm thấy đau đớn vô cùng, tức giận ngẩn đầu cả giận nói anh. Khi thấy rõ người nắm tay mình cô giật mình trừng to mắt. Đàm đại thiếu ra, cô buột miệng nói, người đàn ông cúi đầu xuống nhìn cô anh ta rất cao, lâm bảo bảo đứng trước mặt anh mà chỉ cao đến bả vai của anh ta, phải ngẩn đầu mới có thể thấy được mặt. Mặt trời giữa trưa đặc biệt chói mắt xung quanh không có bóng dâm che chắn, con mắt bị mặt trời chiếu vào đến đau nhức đến mức cô không cách nào thấy rõ ràng thần sắc của đối phương, chỉ có thể từ việc hắn nắm lấy tay của mình biết rằng anh ta có điều gì đó xảy ra. Hơn nữa, lúc ấy Đàm Đại thiếu gia lại cẩn thận nắm chặt tay của cô. Lại càng không thích hợp chính là cái tên Đàm Đại thiếu gia kia bình thường luôn hận, không thể trốn tránh nàng lúc này vậy mà cẩn thận nắm tay nàng. Lâm Bảo bảo có chút ngốc khi thấy anh ta đột nhiên xuất hiện. Chương 2, Đàm Đại thiếu là người có bệnh, người đàn ông nắm tay cô cúi đầu nhìn, không có phản ứng gì. Chỗ anh đứng ngược sáng, Lâm Bảo Bảo nhìn không rõ thần sắc của anh, nhưng lại cảm thấy ánh mắt bây giờ của hắn mười phần kinh khủng, khiến lòng không hiểu sao khẩn trương. Cô há miệng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Bởi vì tất cả đều không bằng sự xuất hiện đột ngột của anh làm cô kinh ngạc. Các nữ sinh ở xung quanh ban đầu còn có chút tò mò người kia là ai, vì sao lại nắm tay Lâm Bảo Bảo mà khi thấy rõ bộ dáng của người đàn ông kia đều sững sờ. Bởi vì người đàn ông đột nhiên xuất hiện này đẹp trai vô cùng, dưới ánh mặt trời, tay áo sơ mi trắng vén lên đến khỉu tay, quần tây trang màu đen, nổi bật lên chân dài, khiến cho tất cả mọi người ảo giác có một loại hương vị đặc biệt khó tả, phẳng phất như là một người không cùng một thế giới với bọn họ. Chỉ là không biết tại sao không hiểu có chút không dám mở miệng, bởi vì trên thân người đàn ông đang nắm tay lâm bảo bảo này có một loại khí thế kinh người khó tả. Một loại cảm giác không phải cùng giống loài của mình, là một cảm giác không lương thiện nị bảo cậu quen hắn à, lầu linh phá vỡ trầm mặt, lâm bảo bảo cuối cùng lấy lại tinh thần, nhàn nhạt ư một tiếng, muốn rút tay về lại phát hiện đối phương nắm thật chặt không có cách nào rút lại, không khỏi có chút thức giận, lạnh lùng nói, đàm đại thiếu gia có chuyện gì thì nói, đừng có lôi lôi kéo kéo như vậy. Cô tự nhận chẳng quen hắn quen đến mức độ này, tầm mắt của đối phương ở trên mặt cô biểu lộ sự băn khoăn, dùng một loại ánh mắt cô nhìn không hiểu nhìn mình rất kinh khủng. Lâm Bảo bảo không khỏi nghĩ, mình đây không phải đã đắc tội hắn chứ. Nửa ngày, anh mới mở miệng nói, em đi theo anh. Thanh âm của anh khàn khàn nhưng bên trong lại thêm mấy phần cứng nhắc, hoàn toàn không có thái độ kiêu căng ngạo mạn khinh thường như trong trí nhớ của cô. Nghe vậy trong lòng Lâm Bảo bảo nhảy một cái, trực giác là người này có vấn đề. Lâm Bảo bảo đương nhiên không muốn đi cùng anh, không giải thích tự dưng xuất hiện, không giải thích tự dưng lại nắm tay cô, hành vi này quá dị người có đầu óc cũng sẽ không đi cùng hắn có được chứ. Tôi không muốn, lời còn chưa nói hết, đối phương dựa vào động tác đang nắm tay cô kéo cô đi. Lâm bảo bảo suýt chút nữa bị cái tên gia hòa cố tình gây sự này làm tức chết nhưng sức của anh lớn đến kinh người cô căn bản là không có cách tránh, nhìn lâu Linh phía sau đuổi theo, bộ dáng lo lắng, vội nói, Linh Linh, mình có chút chuyện, các cậu đi trước nhé, một lát mình đi tìm các cậu. Một đám người chơ mắt nhìn người đàn ông kia đem lâm bảo bảo lôi ra cửa trường học nhét vào một chiếc xe màu đen nhìn ra được giá cả không hề rẻ, nhanh chóng rời đi, không khỏi hai mặt nhìn nhau sau đó nhìn về phía lâu linh. Lâu linh nghĩ nghĩ, nói, nhị bảo gọi hắn là đàm đại thiếu gia, mình nhớ nhị bảo đã từng nói, đàm gia có quen biết với cậu ấy. Một đám nữ sinh sau khi nghe xong cuối cùng không còn lo lắng nhưng mà lại không nhịn được tò mò nổi lên. Lâm bảo bảo ngồi ở trong xe, nhìn kiến trúc ngoài cửa sổ xe lao ngược đường với tốc độ rất nhanh, nhịn không được liếc về phía người đàn ông ngồi bên cạnh. Gọi là người đàn ông cũng không có sai, tuy thực ra anh còn nhỏ hơn một tuổi so với cô, nhưng có ít người trời sinh đã có vẻ thành thục, hai người đứng chung một chỗ không ai nghi ngờ tuổi của anh. Anh phảng phất như là một người đàn ông thành thục có thể một mình đảm đương một phía, mà không phải là nam sinh ba năm trước lúc xuất ngoại còn muốn gây sự ẩm ý với cô. Nhìn anh bây giờ phi thường khủng bố. Trên gương mặt anh Tuấn khiến rất nhiều cô gái điên cuồng không lộ vẻ gì, môi mỏng mím chặt gân xanh trên trán hơi nhảy, lúc này đang nửa khép mắt tựa ở sau ghế cả người tràn ngập một loại khí thế khủng bố. Áo sơ mi trắng trên người của anh áo sơ mi trắng, nút thắt ở cổ áo không chặt lộ ra xương quai xanh như ẩn như hiện, quần tây ngược lại vẫn hoàn chỉnh, chỉ là đàm đại thiếu gia luôn luôn chú ý vẻ bề ngoài, ở phương diện chỉnh trang bề ngoài đã đạt đến một loại cản giới, anh sẽ không cho phép mình ở trước mặt người ngoài lộ ra bề ngoài không được chỉn chu. Lâm Bảo bảo âm thầm nhíu lông mày, không biết vì sao anh đột nhiên xuất hiện ở trong trường học của cô, lại còn đột nhiên đem cô kéo lên xe. Theo như cô biết, vị thiếu gia này là vị ưu tú nhất ở đàm gia, ba năm trước đây sau khi xuất ngoại vẫn luôn ở nước ngoài, học chương trình học tinh anh của đàm gia quanh năm suốt tháng chả thấy về nước được một lần. Nếu như không phải anh đột nhiên xuất hiện, Lâm Bảo bảo cũng không biết anh vậy mà đã về nước. Đương nhiên, những thứ này cùng cô chả có quan hệ gì. Suy nghĩ rồi lâm bảo bảo thu ánh mắt lại trên gương mặt em bé bình tĩnh, lạnh nhạt tự nhiên, phẳng phất như không để đàm đại thiếu gia đang ngồi cùng xe để vào mắt. Ngược lại đối phương cũng không đem cô để vào mắt, xe một đường chạy rất nhanh liền lái vào một tiểu khu cao cấp. Lúc xe dừng lại, phía trước chuyển đến âm thanh của tài xế, đàm thiếu, đến rồi. Lúc lâm bảo bảo còn đang kỳ quái đây là nơi nào liền bị đàm mà kéo tay ra khỏi xe. Lực của anh mạnh vô cùng, lấy một động tác không cho phép nghi ngờ đem cô kéo xuống xe, Lâm Bảo Bảo bị anh kéo đến lảo đảo, hoài nghi vị đại thiếu gia xưa nay cao ngạo này bây giờ có bệnh tức giận nói, anh muốn dẫn tôi đi đâu. Buông tay, anh làm đau tôi. Đàm mà quay đầu nhìn cô, Lâm Bảo Bảo nhìn không hiểu ánh mắt của anh bây giờ, sau đó anh tiếp tục bất vi sở động mà kéo cô đi về phía trước, tiến vào một tòa nhà cao tầng, quẹt thẻ lôi cô vào thang máy. Thời gian dần qua khiến Lâm Bảo Bảo có chút khẩn trương. Mặc dù cô cảm thấy với tính cách của đàm đại thiếu gia sẽ khinh thường làm ra chuyện gì đối với cô chỉ cần hai người cùng một chỗ chỉ có lạnh lùng và tranh cãi, nhưng đó là trước đây, hôm nay đàm đại thiếu gia quá kỳ lạ, khiến cho lòng cô có chút bất an, hận không thể nhanh chóng cách xa hắn. Đinh một tiếng, thang máy dừng lại. Đàm mặc đem cô kéo ra ngoài tầng này chỉ có một nhà duy nhất, đàm mặc một lần nữa quẹt thẻ mở cửa đem cô kéo vào. Cửa sau lưng đóng lại, lâm bảo bảo trống ở trên tủ giày, phòng bị nhìn anh hỏi, đàm mặc đến cùng anh muốn làm cái gì? Đàm mặc không trả lời, chỉ là nhìn cô, dùng loại ánh mắt khiến cô hãi hùng khiếp phía. Thấy anh không nói lời nào, lâm bảo bảo không thể làm gì khác hơn là nói, nếu như anh không có việc gì tôi đi đây. Anh vẫn như cũ không nói lời nào. Thấy thế, Lâm Bảo bảo thử thăm dò đi ra cửa, nhưng mà tay còn chưa có sờ đến tay cầm cánh cửa, liền bị một khí lực lớn lôi trở lại thẳng cho đến đến khi bị người đẩy ngồi lên ghế salon ở phòng khách. Đàm mặc ngồi ở đối diện cô, Lâm Bảo bảo đối diện ánh mắt của hắn trong lòng đổ mồ hôi lạnh cuối cùng xác định vị đàm đại thiếu gia này bị bệnh rồi. Chẳng lẽ ba năm hắn xuất ngoại thực ra không phải là đi học giáo dục tinh anh cái gì, mà là xuất ngoại để chữa bệnh. Đã có bệnh, đàm thuốc sao lại thả hắn như vậy ông nội đàm ra như thế nào lại không coi chừng hắn. Lâm bảo bảo bình thường gan rất lớn, chỉ là bây giờ đối diện với đàm đại thiếu gia đang phát bệnh lại có chút sợ. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng yên lặng, yên lặng đến cả âm thanh hô hấp cũng không thể nghe thấy. Thẳng đến lúc âm thanh ủng ục vang lên, cặp mắt đen của đàm mặc rơi xuống trên bụng của cô, Lâm bảo bảo sắc mặt có chút lúng túng, thẹn quá thành giận nói, nhìn gì? Đói bụng không được à? Sáng nay tôi có một tiết còn chưa có ăn cơm chưa đâu. Vốn là cùng bạn đi tới tiệm thịt nướng nổi tiếng nào biết được lại bị cái tên phát bệnh đưa đến đây, bị hắn dùng ánh mắt không rõ nhìn chằm chằm, lâm bào bào trong lòng tức giận. Nếu không phải là nề bệnh tình của hắn bây giờ cô nhất định cầm ba lô đập tới. Cuối cùng, đàm mặc mở miệng nói em muốn ăn cái gì. Thanh âm của hắn khàn khàn nhưng lại lạnh lẽo cưng rắn, phẳng phất như đã rất lâu không nói chuyện nghe vây lâm bào bào nhíu mày. Trước kia Đàm đại tiểu gia là một người ý tứ, cái gì cũng đều xem trọng, xem xét chính là một cái bị giáo dưỡng phải cực tốt hào môn tinh anh quý công tử, là tâm huyết Đàm gia dốc hết sức bồi dưỡng, so với cha dượng mẹ kế của cô hoàn toàn không giống nhau. Khi đó cô cũng không thích đi tới Đàm gia kiên trì giữ khoảng cách với người Đàm gia, tất cả đều bình an vô sự. Tùy tôi bây giờ đói bụng ăn cái gì cũng được." Lâm Bảo bảo ôm bụng nói. Đàm Mặc liếc cô một cái tiếp đó đứng dậy đi về phía phòng bếp. Lâm Bảo Bảo nháy mắt ý thức được hắn muốn làm gì, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đàm Đại Thiếu Gia 10 ngón không dính nước không phải là muốn đích thân làm đồ ăn cho cô chứ. Giờ khắc này, Lâm Bảo Bảo cuối cùng xác định Đàm Đại Thiếu Gia quả thật bị bệnh rồi. Nàng len lén tới gần phòng bếp quả nhiên nhìn thấy anh đang mở tủ lạnh, mở tủ lạnh xong lại đi lấy ra một cái nổi mới. Lâm Bảo Bảo nín hơi nhẹ nhàng từng bước rời khỏi phòng bếp, ánh mắt nhìn đến cửa lớn mang theo túi đeo lưng của nàng, lặng lẽ ra cửa muốn nhân cơ hội rời đi. Lâm Nhị Bảo, trong phòng bếp vang lên âm thanh cảnh cáo của đàm mặc động tác Lâm Bảo Bảo ngừng một lát tức giận nói ai là Lâm Nhị Bảo. Không cho phép gọi tôi như vậy, nàng tức giận quay trở lại ngồi ở trên ghế salon. Người trong phòng bếp không nói chuyện chỉ có âm thanh nước chảy. chương ba anh quả thật có bệnh. Lâm bảo bảo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem ba lô để vào trên ghế salon, mở điện thoại, liền nhìn thấy thông báo, mấy cuộc gọi nhỡ cùng với mấy tin nhắn chưa đọc lúc trước bởi vì lên lớp nên cô vẫn để yên lặng nhất thời chưa đụng tới cho nên cũng không kịp nghe điện thoại. Mở điện thoại di động lên xem, phát hiện đều là cuộc gọi của nhóm lâu linh. Bởi vì cô không nghe điện thoại, họ liền nhắn cho cô trên WeChat hỏi cô đang ở đâu, có đi ăn thịt nướng không, đồng thời gửi kèm mấy tấm ảnh bọn họ đang nướng thịt một đám người trẻ tuổi cười hì hì, gương mặt ai nấy cũng đều tràn trề thanh xuân, khói bốc lên nóng hôi hổi, mùi thịt nướng thơm ngát, người nhìn thấy thèm ăn không thôi, đặc biệt là thời điểm đang đói bụng này. Lâm bảo bảo lướt một cái về phía phòng bếp, tiếc núi trả lời bọn họ, bây giờ mình đang có chút việc không đi được, hẹn gặp lần tới chúng ta tụ tập nha. Nhiền linh trên lầu, cậu có việc gì thế? Thật đáng tiếc nha, thịt nướng ở tiệm này ăn rất ăn ngon, nguyên liệu lại còn tươi mới lắm. Nhị bảo không phải bảo, không có việc gì, lần sau chúng ta lại tới đó nhé. Niên linh trên lầu, vậy cậu bây giờ ăn gì chưa? Nhị bảo không phải bảo, mình còn chưa được ăn, thật là đói. Niên linh trên lầu, chẳng lẽ xoái ca mang cậu đi không cho cậu ăn cơm? Nhị bảo không phải bảo, hình như là vậy đó. Lâm bảo bảo không quá xác định nhìn về phía phòng bếp, đàm đại thiếu ra từ trước tới giờ chưa bao giờ vào bếp, cô cũng không biết anh sẽ nấu ra món gì, thật lo lắng. Lâm bảo bảo một bên cùng lâu linh nói chuyện phiếm, một bên chờ đàm đại thiếu ra trong phòng bếp, qua khoảng mười mấy phút đàm đại thiếu ra cuối cùng cũng đi ra, trên tay bưng một cái chén lớn. Lâm bảo bảo thận trọng ngồi trên ghế salon, nhìn anh. Tới đây, đàm mặc nói, đem cái chén đang cầm trong tay để lên trên bàn cơm. Lâm bảo bảo đói gần chết cũng không còn thận trọng bước nhanh qua, chẳng qua là khi nhìn thấy đồ ăn trong chén trên bàn, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Anh thật sự để tôi ăn những thứ này. Lâm bảo bảo chỉ vào cái chén chỉ có mì có chút sụp đổ. Một bát mì, chớ hoài nghi, thật sự đúng ý nghĩa của nó một bát mì nấu với nước trắng. Nước của mì sợi nấu sôi mang theo vần đục màu trắng sữa, không có một chút mỡ đông, cũng không có trứng hoặc các loại rau cỏ chính là một bát nước trắng đun sôi và thả mì vào. Cô tin tưởng có lẽ đến cả muối cũng không có hơn nữa sợi mì như bị nát rõ ràng nấu quá mức. Cô quả nhiên không thể tin đàm mặc vị đại thiếu gia này. Bởi vì lâm bảo bảo nghiêm trọng kháng nghị chén mì nấu với nước trắng chỉ ăn hai đũa liền bị vứt qua một bên. Ngay cả khi cô coi như đói gần chết cũng không ăn loại không có muối cũng không có dầu như này. Đôi mắt đàm mặc đen như mực không chút gợn sóng yên lặng nhìn cô thấy thế cô suýt chút nữa không nhịn được muốn nhượng bộ thì anh nói vậy em muốn ăn cái gì? Ít nhất không phải loại mì nấu với nước này, chẳng có mùi vị gì cả. Lâm bảo bảo nén giận nói, trong lòng cảm thấy nhất định là vị đại thiếu gia này đang chơi cô. Đàm mặc nhìn cô một lúc giống như mới nhớ ra cái gì, hỏi cô đồ ăn nhanh có được không? Có thể, lâm bảo bảo tình nguyện ăn đồ ăn nhanh cũng tốt hơn một bát mì nấu cùng nước trắng. Đàm mặc lấy điện thoại di động ra, nhưng anh nhìn mình chăm chằm phần mềm trên điện thoại di động trong lúc nhất thời dường như không biết bắt đầu từ đâu. Đàm mặc ở tận thế sống quá lâu, lâu đến mức anh quên mất cách sử dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ của con người, thậm chí ngay cả đặt đồ ăn nhanh, cũng là do thấy cô tức giận nên mới nhớ tới, cũng không phải là cô ý trêu cô. Đã từng là đại thiếu gia nhà họ Đàm, anh cũng chưa bao giờ ăn đồ ăn ngoài, tất nhiên không biết việc đặt đồ ăn nhanh như nào. Lâm bảo bảo đói gần chết càng đói dạ dày càng khó chịu, lúc này cũng không lo được tới ân oán của mình cùng đàm đại thiếu gia tiến tới nhìn một chút điện thoại di động của anh tiếp đó mặt không thay đổi rời mắt nói thôi quên đi tôi tự mình gọi món anh có ăn không. Đàm mặc trần trừ một lúc gật gật đầu, thế là lâm bảo bảo mở điện thoại di động của mình, hai tay bấm nhanh chóng lựa chọn địa điểm cũng như chọn vài món ăn vừa túi tiền và ngon rồi đợi những món ăn ngon được chuyển tới nhà. Đàm mặc an tĩnh ngồi ở đối diện nhìn cô. Lâm bảo bảo không để ý tới hắn cao mày tay nắm thành quả đấm che dạ dày, nhìn có chút không thoải mái. Em không thoải mái, đàm mặc trần chờ hỏi. Nói nhàng, lâm bảo bảo nguyết hắn một cái cô từ nhỏ đã bị đau dạ dày, nếu không ăn cơm đúng giờ chỉ cần đói quá mức dạ dày sẽ bắt đầu tạo phản. Sắc mặt của cô có chút tái nhật, sắc màu trên bờ môi cũng nhạt nhưng so với mặt lại hồng hơn một chút. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên môi của nàng, không biết nghĩ đến cái gì ánh mắt có chút mờ mịt. Thẳng đến khi đồ ăn nhanh đưa tới cửa, Lâm Bảo Bảo nhanh chóng đi ra lấy, đem cơm hộp sách tới trên bàn. Đồ ăn trong hộp còn nóng, Lâm Bảo Bảo không quan tâm đến Đàm Mặc ở bên cạnh tùy tiện đưa cho anh một hộp cơm, tự mình mở ra một hộp và bắt đầu ăn. Cô vừa ăn vừa nhíu mày tại đau dạ dày nên dù có là gan rồng phượng tùy cũng không cảm thấy ngon cho lắm. Một bữa cơm cuối cùng cũng đã ăn xong. Lâm bảo bảo chỉ ăn một nửa, nhưng cô nhìn sang, phát hiện đàm đại thiếu gia một nửa cũng chưa ăn tới, so với cô mới chỉ ăn một phần ba. Một đại nam nhân sức ăn so với một nữ nhân còn kém hơn, vẫn được xem là nam nhân sao? Chẳng lẽ anh ta đang giảm cân? Nghĩ như vậy, Lâm bảo bảo liếc hắn một cái, không có nói gì nhiều. Đem rác vứt xuống thùng rác trong phòng bếp, Lâm bảo bảo rửa tay sạch sẽ, hắng giọng nói, nếu như không có việc gì tôi đi về trước buổi chiều còn có lớp. Buổi chiều đương nhiên không có lớp nhưng cô không thích dành thời gian cho anh. Đàm mặc nhìn chằm chằm cô, không nói gì. Lâm bảo bảo bị hắn nhìn toàn thân không được tự nhiên cuối cùng cứng đờ cầm ba lô lên đi ra cửa. Nhưng mà vừa tới cửa ra vào, lông tơ của cô bất chợt dựng đứng, vừa xoay người, chỉ thấy đàm đại thiếu gia lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau cô, như một bóng mà ở ám, dùng cặp mắt đen như mực nhìn cô, anh ta nhìn cô như vậy, cô thấy trong nội tâm mình phát lạnh, chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Vì khẩn trương nên cô lấy tay đang sách ba lô đập về phía anh ta. Trong ba lô chứa mấy quyển sách chuyên ngành, rất nặng, đập vào người sẽ cảm thấy rất đau. Còn chưa đập xuống, anh đã đưa tay cướp đi ba lô của cô, cũng không nhìn cô một cái, mang theo ba lô của Lâm Bảo Bảo đi về hướng một căn phòng, đem ba lô ném vào, sau đó khóa cửa lại. Lâm Bảo Bảo ngây dại đây là chuyện gì, đàm mặc, cô tức giận kêu lên, có phải anh bị bệnh không? Đàm mặc yên tĩnh đứng ở cửa phòng, cứ nhìn cô như vậy. Nhìn cô tức thờ hồn hền, bởi vì tức giận nên gương mặt đỏ ửng lộ ra sinh động đẹp đẽ, là một người sống sờ sờ mà có thể đứng trước mặt anh phát cáo gầm thét mà không phải là người nhận hết mọi cực khổ và rời khỏi thế giới một cách yên bình trong vòng tay của anh. Đúng vậy, anh có thể thật sự là có bệnh. Anh trở thành yêu quái không phải người cũng chẳng phải ma, lưu lạc trong tận thế 10 năm. Nguyên bản khi ấy có cô làm bạn, anh còn có thể kìm chế bản năng giết chóc trong cơ thể mình, chỉ cần cô chịu ở cùng với anh một chỗ, anh nguyện ý dùng ý tốt để đáp lại thế giới này. Cho đến khi cô vì báo thù, dứt khoát lựa chọn cách chết, để anh lại một mình, toàn bộ thế giới đều bị anh dùng để chôn vùi cùng cô. Không có cô ở thế giới này, ở lại để làm gì. Anh vốn là quái vật do tận thế tạo ra, chẳng có lo lắng, chẳng có mục tiêu sống, chỉ còn lại một tia ý chí chống đỡ cái cỗ thi thể này. Đến người còn cây pi là người thì sống để làm cái gì? Cho nên sau khi cô chết, anh hủy diệt thế giới, cùng thế giới đồng quy vô tận, hoàn thành dự tính ban đầu khi những người kia tạo ra anh, phá hủy những thứ cuối cùng còn sót lại mà đáng lẽ ra đã bị hủy diệt. Thế nhưng là anh đột nhiên lại sống lại. Anh giống như được sống lại trước tận thế, nhưng dường như đây chỉ là một giấc mộng, tất cả đều là giả. Nói không chừng lúc anh mở mắt lại lần nữa, cô vẫn chỉ là một cỗ thi thể, mà anh vẫn là một quái vật không cho phép tồn tại trên đời. Anh quả nhiên bị bệnh. Chương 4, anh không ghét em. Lâm Bảo bảo trốn ở trong phòng vệ sinh, ngồi ở trên nắp bồn cầu tìm kiếm danh bạ điện thoại di động. Lướt rất lâu mới ra một dãy số bị cô ném trong góc từ lâu. Đàm Thúc, cô hít một hơi thật sâu, thực sự không muốn liên lạc với người Đàm gia, nhưng chỉ cần nghĩ đến Đàm đại thiếu gia đang ở bên ngoài, cô liền ứa ra mồ hôi lạnh, thôi vẫn nên giải quyết tình cảnh hiện tại thì tốt hơn. Cuối cùng cô bấm dãy số kia chuông vang lên mấy lần bên kia đã nhấc máy, một giọng nam thành thục trững chạc vang lên, là bảo bảo sao? Tìm thuốc có chuyện gì vậy? Thanh âm của đàm minh bác vô cùng hòa ái dễ gần, còn có mị lực đặc thù của người đàn ông trưởng thành, đáng tiếc lâm bảo bảo lúc này vội đến cuốn cuồng, không nhận ra được che nửa miệng nhỏ giọng hỏi, đàm thúc con con muốn hỏi người cô liếm môi một cái. Đàm mặc, a mặc như nào, cậu ấy về nước rồi. Đàm minh bác ôn hòa nói, đúng vậy, đã trở về rồi, như thế nào? Nó tìm con à, làm sao thúc lại biết hắn tới tìm con. Lâm bảo bảo thầm nghĩ, đáp vâng một tiếng, nói, đàm thúc con cảm thấy hắn bây giờ thật sự có chút không đúng, hắn không phải là có phải bị bệnh hay không, những năm này vẫn ở nước ngoài để chữa bệnh. Bảo bảo có lời gì cứ việc nói thẳng, không cần khách khí với ta em mơ thanh của đàm minh bác vẫn rất ôn hòa. Không phải hắn bị bệnh chứ, lâm bảo bảo cuối cùng lấy hết dũng khí, chỉ sợ đâm vào nỗi đau của vị đại thuốc trung niên này. Đàm Minh Bác trong lúc nhất thời không biết nói gì. Lâm Bảo Bảo bị sự trầm mặt của hắn làm khẩn trương, đầu nhỏ xoay chuyển nhanh chóng, đã chuyển tới việc đàm mặc khó có thể chữa khỏi bệnh tâm thần, đàm thuốc có lẽ là vì việc này nên mới thương tâm khổ sở, dù sau đây cũng là con trai trưởng và cũng là người thừa kế hắn dùng nửa đời người để bồi dưỡng, lấy tình huống ở đàm ra, nếu như đàm mặc là đồ bỏ đi, một nhà đàm thuốc có thể sẽ không chiếm được lợi ích gì. Nửa ngày, âm thanh của đàm minh bác mới vang lên, cũng không biết phải lâm bảo bảo ảo giác hay không, cảm thấy âm thanh của hắn tràn đầy sự trầm trọng. Đúng vậy, A mặc bị bệnh, hơn nữa bệnh rất nghiêm trọng. Bảo bảo, nếu như nó ở chỗ của con, làm phiền con giúp thuốc chăm sóc nó, được không? Con mới không cần, lâm bảo bảo suýt chút nữa thốt ra, đến cùng ngưng lại vì đàm minh bác đã từng đối xử rất tốt với cô, nhỏ giọng nói, đàm thuốc cái này cũng không tiện ấy. Con còn phải lên lớp hơn nữa cũng không tiện chạy tới chạy lui ở bên ngoài. Không có chuyện gì, sau khi con tan học mà có thời gian thì đi nhìn nó một chút theo dõi để nó nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng để nó tự dày vò chính mình. Đàm minh bác ấm giọng khẩn cầu. Lâm bảo bảo đương nhiên không muốn. Đàm thuốc người có thể thuê người tới chiếu cố hắn, chắc chắn có nhiều người chuyên nghiệp hơn so với con chỉ là gà mờ. Con. Tiếng đập cửa vang lên lúc Lâm Bảo Bảo bị dọa đến suýt chút nữa ném điện thoại di động ra bên ngoài. Cô nhìn hướng cửa phòng vệ sinh cách cửa kính mờ, mơ hồ nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa, không cần nghĩ, cũng biết người gõ cửa là ai. Lâm Bảo Bảo âm thầm nuốt một ngụm nước bọt thật lo lắng bây giờ đàm đại thiếu gia đang có bệnh sẽ phá cửa vào. Cô khẩn trương nói, đàm thúc đàm mặc bị bệnh gì? Hắn không phải ở nước ngoài sao? Vì sao đột nhiên trở về? Cuối cùng hắn... Có cốc cốc tiếng đập cửa kéo dài, khả năng nếu cô còn không đi ra, người ở ngoài sẽ phá cửa mà vào. Lâm bảo bảo khẩn trương nuốt nước miếng, vội vàng nói, đàm thúc. Bảo bảo, sự tình của A mặc ta hiện tại không thể nói, đứa nhỏ đó sẽ nổi giận, tóm lại, chỉ có thể làm phiền con quan tâm nó. Tiếp lấy không đợi nàng hỏi thêm, đầu dây bên kia điện thoại liền dập máy. Lâm bảo bảo, đột nhiên rất muốn chửi người. Ngày ở lúc nàng đang chừng điện thoại nghĩ muốn chửi người cửa phòng vệ sinh bị người dùng bạo lực đẩy ra, chỉ nghe một âm thanh vang rội rồi khóa cửa bật ra cửa bị người đẩy ra. Lâm bảo bảo chừng mắt nhìn người tiến vào trong lúc nhất thời không biết có nên kinh ngạc vì sức lực của đàm đại thiếu gia lớn kinh người, vậy mà có thể tay không làm hỏng cả khóa, hay là giật mình vì anh vậy mà can đảm khi mà nữ sinh còn đang ở trong nhà vệ sinh đã dám đẩy cửa xông vào. Giáo dưỡng của đàm đại thiếu ra đâu rồi? Bị cho ăn mất rồi sao? Anh, anh có bệnh à? Lâm bảo bảo bị chọc giận gần chết. Người đàn ông đứng ở cửa nhìn nàng, âm thanh khàn khàn, em bị táo bón à? Lâm bảo bảo bị chọc tức đến mức ném điện thoại trong tay đập tới chỗ em, bị anh dễ dàng đón được, cô tức giận mắng, anh mới bị táo bón, quần của tôi còn chưa cười đâu. Không đúng, coi như tôi bị táo bón thì cũng không phải là lý do để anh phá cửa xông vào, anh còn có mặt mũi mà hỏi. Nếu tôi bị táo bón thật, anh cũng không nhìn thấy được. Anh còn có mặt mũi hay không? Tôi là con gái đấy. Chẳng lẽ ở trong mắt đàm đại thiếu gia tôi không phải là con gái? Nghe cô tức giận mắng to trên mặt đàm mặc không có biểu cảm gì cứ lặng lặng nhìn cô. Lâm bảo bảo mắng anh một lúc thấy anh chẳng nói năng gì cảm thấy cả người mệt vô cùng. Nếu như lúc trước là cái tên quý công tử đàm đại thiếu gia chuyên muốn ăn đòn cô còn có thể cùng anh đấu võ mồm mãi cho đến khi anh thức giận phải tay áo bỏ đi coi cô là thành phần con gái thấp kém vô chi, khinh thường làm bạn. Nhưng bây giờ cái tên đàm đại thiếu gia này có bệnh cô thật sự không biết cách gì để ở chung với anh. Lâm bảo bảo mệt mỏi từ nắp bồn cầu đứng lên, không nhìn anh trực tiếp đi ra ngoài. Cô dẫm trên cái thảm đắt tiền đi đến phòng khách liền nhìn thấy bầu trời đang ngả dần qua cửa sổ, lúc này mặt trời đã dần lặn dáng chiều rực rỡ. Cô vậy mà cùng cái người có bệnh này kỳ kèo hết một buổi chiều. Lâm bảo bảo quay người nhìn anh, thần sắc bất thiện, đem ba lô của tôi trả đây, tôi muốn trở lại trường, anh cũng cần về nhà đi, đàm thúc đang rất lo lắng cho anh. Đàm mặc đi tới, hơi quay lại đầu, gương mặt anh Tuấn ở trong ánh chiều ta được phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa, đẹp đến khó tả cái vẻ đẹp này không giống người bình thường. Mắt của Lâm bảo bảo hơi sẫm lại, cô vẫn luôn biết anh rất đẹp trai, ở trong giới đàn ông cũng là một người đẹp trai hiếm thấy, từ thời thiếu niên cũng đã hấp dẫn không biết bao nhiêu cô gái vì anh mà điên cuồng, nếu không có gia thế của anh bảo vệ nói không chừng đã có nữ sinh điên cuồng, trực tiếp xông vào trong nhà cầu thân với anh. Thấy anh thật lâu không nói lời nào, tâm tình của cô lần nữa trở nên không kiên nhẫn, anh mau nói gì đi. Cô ghét cái loại trầm mặc này của anh, mặc kệ cô có nói cái gì, chính là anh chỉ yên tĩnh nhìn cô giữ im lặng. Cả một buổi chiều anh đều như thế, tính kiên nhẫn có tốt hơn nữa cũng bị anh làm hao mòn hết. Hết lần này tới lần khác chỉ cần gặp anh, sự kiên nhẫn của cô chưa bao giờ tốt tính cách thậm chí có thể nói vô cùng nóng này. Em ở lại đi, anh mở miệng, ở lại làm cái gì? Cô trầm Trọc nói, anh trước giờ không phải là ghét tôi nhất sao? Tất nhiên nếu đã ghét như vậy rồi, còn không bằng từ biệt tất cả đều vui vẻ, ngược lại tôi cũng ghét anh. Cô không che giấu chán ghét trên mặt chút nào đối với anh. Bọn họ quen nhau từ khi còn nhỏ, vẫn luôn chán ghét và mâu thuẫn với nhau, đã từng khiến cho người lớn trong nhà vô cùng đau đầu. Anh trầm mặc nhìn cô thật lâu mới nói, anh không ghét. Anh không ghét em, cho nên em cũng đừng ghét anh. Chương 5, Lâm Bảo Bảo coi câu nói anh không ghét của anh như một câu nói đùa, nghe xong là quên, căn bản cô không tin. Chẳng qua với chuyện đàm đại thiếu có bệnh cô đã có lĩnh hội đủ, mặc dù trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác nhưng cũng không thể biểu hiện quá mức, nề mặt đàm thúc cô quyết định trước cứ chiều theo ý anh. Đàm mặc yêu cầu cô ở lại, ngày mai là thứ bảy em không cần đi học đúng không? Anh có chút không chắc chắn ký ức đã từ rất lâu rồi khiến anh quên đi rất nhiều việc bình thường của xã hội bây giờ. Mặt anh không có chút biểu hiện nào, cô cũng không xác định được anh đang đang suy nghĩ cái gì, nhịn không được lườm anh một cái, cảm thấy rằng anh đang nghĩ cô không có cách nào tự tuyệt yêu cầu của đàm thúc. Đàm thúc là người tốt như vậy, làm thế nào lại có thể sinh ra một người con trai đáng ghét như thế? Mặt trời sắp khuất sau dãy núi, Lâm Bảo Bảo nhìn sắc trời bên ngoài nói, em không có quần áo thay nên phải về ký túc xá lấy còn có, buổi tối tôi không muốn ăn đồ ăn nhanh, cũng đừng để cho tôi ăn mì nấu cùng nước trắng. Đàm mặc ư một tiếng, vậy chúng ta đi mua quần áo và thức ăn nhé. Về việc trở về trường học lấy quần áo, đàm mặc căn bản coi như không nghe thấy gì. Anh hiểu cô quá rõ, chỉ sợ đến lúc đó cô sẽ nhân cơ hội ở lại trong túc xá, nếu anh dám xông vào cô nhất định sẽ la hết bị côi rối để bảo vệ của trường đuổi anh ra ngoài. Loại chuyện này cô chắc chắn làm được. Lâm bảo bảo cười lạnh, đàm đại thiếu gia tuy có bệnh nhưng vẫn biết dùng gậy đánh rắn. Mặc dù trong lòng cô không vui, nhưng vì anh bị bệnh nên Lâm Bảo Bảo vẫn im lặng. Mấy phút sau, Lâm Bảo Bảo cuối cùng cũng có thể đi ra khỏi nơi mà cô bị nhốt cả buổi chiều yên tĩnh đi dạo quanh những bồn hoa nhỏ trong tiểu khu. Bên ngoài tiểu khu cách đó không xa là một trung tâm thương mại. Tối thứ sáu ở đây rất đông người, phần lớn là người đi làm cùng bố mẹ dẫn theo con của mình, người đến người đi thật sự náo nhiệt. Lâm Bảo Bảo ưa thích náo nhiệt không ngại ồn ào, vui đến mức cười híp cả mắt. Trong quá trình mua đồ, đàm mặc chỉ nhìn chằm chằm cô, lâm bảo bảo cho rằng mình đã đã làm chuyện gì thương thiên hại lý với anh cho nên anh mới phát bệnh cư ở phía sau nhìn chằm chằm cô, đến cảnh sát cũng không nhìn chằm chằm vào phạm nhân như vậy. Lâm bảo bảo tùy ý chọn vài bộ quần áo để thay, sau đó đi đến siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn, đều ném cho anh cầm, hai tay của mình thì nhét trong túi chậm rãi cùng anh trở về tiểu khu. Lần này Lâm Bảo Bảo cẩn thận quan sát lại tiểu khu, phát hiện Nam Thành mới xây một khu nhà ở cao cấp, cách trường học của cô cũng không xa, đại khái đi xe mất khoảng 10 phút đồng hồ, khung cảnh yên tĩnh, ở nơi này nếu không phải phú thì cũng quý. Không cần phải nói cũng biết đây chắc là nơi ở tạm thời của đàm đại thiếu, mặc dù cô cũng không biết vì sao anh lại mua một căn nhà ở đây trong khi quanh năm ở nước ngoài. Sau khi vào nhà, Lâm bảo bảo đem nguyên liệu nấu ăn đưa cho đàm đại thiếu, vênh mặt hất hàm sai anh chuẩn bị bữa tối nay, nếu như cô không hài lòng, cô lập tức đi ngay. Đàm đại thiếu liếc cô một cái, mang theo nguyên liệu nấu ăn yên lặng đi vào phòng bếp. Lâm bảo bảo không có việc gì làm, đi vào phòng để ba lô xuống trước, đưa tay đẩy cửa, mặt đen kịt cửa phòng vậy mà lại đang khóa. Xem ra vị thiếu gia có bệnh này đang canh giữ cô, để phòng cô bỏ trốn trong lúc tuyệt vọng cô không thể làm gì khác là đi loanh quanh trong phòng nhìn đông ngó tây phát hiện căn phòng này được đàm đại thiếu thiết kế đơn giản chủ yếu lấy ba màu đen trắng xám làm chủ phòng khách lớn như vậy ngoại trừ tivi và bộ ghế salon ra cũng không còn thêm cái gì nữa đây cũng quá đơn giản rồi bởi vì không gian lớn đồ trong phòng lại ít phóng tầm mắt nhìn nó trống trải đến mức khiến người khác cảm thấy bất an ở chỗ này dù không có bệnh thì cũng sẽ bị bệnh mất Lâm bảo bảo là một cô gái thích náo nhiệt chỉ cần không gian chung quanh yên tĩnh, liền cảm thấy bất an, lúc nào cũng nhịn không được đem cuộc sống của mình trở nên náo nhiệt. Khác với cô, đàm mặc thích yên tĩnh để chú tâm vào công việc là người sinh hoạt có nguyên tắc so với cô thật đúng là người của hai thế giới. Cho nên bọn họ không hợp cũng không phải không có nguyên nhân. Lâm bảo bảo không có việc gì làm liền chạy đến phòng bếp. Phòng bếp cũng rất lớn cũng rất rộng rãi, người đàn ông đứng trước quầy bếp trắng men một tay cầm một cây bông cải, một bên cầm một con dao, đang suy nghĩ xem nên xử lý nó như thế nào. Thần sắc của anh vô cùng nghiêm túc, khiến cho người ta sinh ra ảo giác như anh đang nghiêm túc nghiên cứu một thứ gì đó. Lâm bảo bảo lạnh lùng nhìn anh quả nhiên không thể trông cậy vào 10 ngón tay chưa bao giờ dính nước của đại thiếu gia nhà họ đàm. Cô cũng không nhắc nhở gì, khoanh hai tay trước ngực cứ lạnh lùng nhìn như vậy. Cho đến khi trong phòng bếp xuất hiện mùi cháy khét khói bốc lên nghi ngút, lâm bảo bảo cuối cùng không thể nhịn nổi nữa đẩy anh ra ngoài còn mình thì sắn tay áo lên. Sau đó đến lượt anh đứng trong phòng bếp nhìn còn cô là người bận rộn. Đàm mặc không nói nhiều, lặng yên nhìn chằm chằm người con gái trước mặt để cho cô muốn coi như không có anh là điều không thể cảm giác tồn tại của anh quá lớn. Rõ ràng mới 3 năm không gặp anh đột nhiên giống biến thành người khác vậy, luồng khí trên người anh quá mạnh khiến cho bản năng của cô cảm thấy nguy hiểm. Chính sự nguy hiểm này mới có thể khiến cô nghe theo lời của anh thay vì giống như trước đây chỉ chống đối anh. Lâm bảo bảo tay chân nhanh nhẹn làm hai phần mì cà chua cùng với trứng gà, sau đó bảo anh mang ra, hai người ngồi ở trong nhà ăn yên lặng dùng cơm. Cô có thể ăn cơm tối đúng giờ, dạ dày mới cảm thấy thoải mái, không còn khó chịu nữa khiến cô thoải mái mà thở ra một hơi. Đàm mặc yên lặng ngồi ăn, ăn hết nguyên một bát mì, ngay cả nước mì cũng không để lại cùng với người buổi trưa chỉ ăn một chút hoàn toàn khác biệt. Lâm bảo bảo liếc anh một cái, không nói gì. Sau khi cơm nước xong, lâm bảo bảo ném bát cho anh rửa, còn mình thì bỏ đi. Đàm mặc nhìn một chút đem bát bỏ vào trong máy rửa bát, không quan tâm đến nó nữa. Màn đêm buông xuống, lâm bảo bảo lại trốn trong phòng vệ sinh và nói chuyện điện thoại với đàm minh bác. Cô nhỏ tiếng nói tình hình không được bình thường của đàm đại thiếu ra, nhịn không được hỏi. Đàm thúc đàm mặc đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao bệnh lại nặng như vậy? đàm minh bác trầm mặc một hồi mới nói nó bị ngã một phát đập vào đầu a hóa ra là ngã hỏng cả não rồi không trách lâm bảo bảo hiểu ra hóa ra không phải bị bệnh tâm thần đàm minh bác nghe xong mặt đen lại nếu như hắn không nghe lầm đứa nhỏ này đang cười trên nỗi đau của người khác ư Hắn ho nhẹ một tiếng, lại nói, bảo bảo thực ra a mặc ở nước ngoài mấy năm này, xảy ra chút chuyện áp lực cực nặng về sau lại bị ngã tới mức thần trí mơ hồ, nên nó mới trở thành như vậy, nếu như nó có cái gì không đúng, con thông cảm nhé. Lâm bảo bảo nhíu mày, đàm thuốc chú biết mà cháu không muốn, đàm minh bác cười khổ chân thành nói, bảo bảo xem như chú cầu xin con. A mặc là con trai đầu lòng của chú, chú rất coi trọng nó, nếu như nó xảy ra chuyện gì con cũng biết đàm Gia còn có những người con khác, vì để nhận được sự thừa nhận của ông chúng nó, nhất định sẽ nhân cơ hội mà tấn công A mặc. Lâm bảo bảo co mày chặt hơn, đây chính là nguyên nhân khiến cô không thích đến đàm Gia. gia đình làm ăn lớn thường có nhiều sự việc không mấy hay ho, may mắn đàm Thúc không giống những người kia, đáng tiếc hai người con trai mà hắn sinh ra cũng không có gì khác biệt. Ngay lúc hai người đang trò chuyện cửa phòng vệ sinh lại bị gõ. Điện thoại trên tay Lâm Bảo Bảo suýt chút nữa bị ném ra, lo lắng người nào đó lại phá cửa sông vào giống như lúc ban ngày, anh là nhân viên cảnh sát sao? chương 6, hôn khóe mắt em. Lâm Bảo Bảo nhanh chóng kéo cửa phòng vệ sinh ra trước khi người nào đó phá cửa sông vào quả nhiên thấy người đàn ông như thần giữ cửa đứng ở trước cửa phòng vệ sinh. Cô có chút không kiên nhẫn, hỏi anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Anh cúi đầu nhìn cô. Vừa rồi em nói chuyện điện thoại với ai? Lâm bảo bảo nhíu mày, cô nói nhỏ như vậy mà anh ta cũng nghe được. Hay là anh ta chỉ đoán, suy nghĩ trong chớp mắt cô mặt không đổi sắc nói, với bạn cùng lớp phiền anh à. Giọng của, của cô có chút hung hăng, nếu là đàm đại thiếu ra trẻ tuổi nóng tính của 3 năm trước đây sớm đã bị cô chọc cho tức giận phẩy tay áo bỏ đi, nhưng đàm đại thiếu ra bây giờ đầu có bệnh lại bĩnh tĩnh hơn nhiều, cũng không nói gì chỉ kéo tay của cô ra ngoài. Lâm bảo bảo kêu lên, tôi mệt rồi. Muốn đi tắm rồi ngủ, anh cũng cấm không cho tôi đi ngủ à. Anh buông tay ra chỉ nhìn cô cả nửa ngày trời cũng không có làm gì. Lâm bảo bảo nghi ngờ nhìn anh, cô hiện tại đã nhìn không thấu cái người có bệnh là đàm đại thiếu, đi lấy quần áo hôm nay mua ở trung tâm thương mại để thay đồ và đi vào phòng tắm. Hơn nữa còn cảnh cáo nói, tôi muốn đi tắm, sẽ tốn thời gian, không cho phép anh giúp tôi, cũng không cho phép phá cửa sông vào như hôm nay, anh nếu không làm được tôi sẽ lập tức rời đi. Anh chỉ nhẹ nhàng nhìn cô, không nói gì. Lâm bảo bảo quyết định không nói nhảm với anh nữa, đem cửa phòng tắm đóng lại, hơn nữa còn không yên tâm khóa trái cửa lại. Lần tắm này tắm đến rất lâu, cô ngâm mình ở trong bồn tắm, nhân lúc này nói chuyện phiếm với Lâu Linh, báo với Lâu Linh là hai ngày tới cô có thể sẽ không về trường, phải ở bên ngoài. Là anh đẹp trai hôm đó à? Lâu Linh tò mò hỏi, tinh thần buôn chuyện dâng cao anh ấy là ai thế? Một người không quan trọng, Lâm bảo bảo hừ một tiếng, rõ ràng là không muốn nói nhiều về anh. Tốt a, nhưng mà buổi giã ngoại vào cuối tuần thì làm sao bây giờ? Lâu Linh lại hỏi cậu còn đi không? Nói tới đây, Lâm Bảo Bảo liền đau đầu, vốn dĩ đã đồng ý với tịch bộ phong, nhưng bây giờ nhìn bộ dáng đàm đại thiếu gia phát bệnh cô cũng không xác định có thể tới đúng giờ hay không, không thể làm gì khác hơn là nói thôi cứ đợi xem tình hình lúc đó ra sao, mình có thể không đi được các cậu cứ đi đi, tránh việc thiếu người đi, giữ mặt mũi cho đàn anh. Nào biết được Lâu Linh lại thở dài, cậu mà không đi mình sợ là cũng không được đi. Vì sao? Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lâm bảo bảo có chút đồng tình với lâu linh, là điện hạ nhà cậu không cho à? Lâu linh thở dài lần nữa, đúng vậy, nếu cuối tuần mình không ở nhà, lâu điện sẽ nổi giận, cũng không biết từ khi nào, mỗi ngày anh ấy đều đến nhà mình nhìn mình chằm chằm không thôi anh ta căn bản chính là một người lâu linh cắn môi, đến cùng cho người nào đó chút mặt mũi, không có làm ô uế hình tượng của anh ta ở bên ngoài. Lâm bảo bảo nghe xong. Không thể làm gì khác đành nói, nếu như không được chỉ có thể xin lỗi đàn anh, nhưng đàn anh dễ tính có lẽ sẽ không tức giận, chỉ là có thể sẽ có chút thất vọng. Hai người nói chuyện một lúc rồi mới cúp điện thoại, chờ tới khi lâm bảo bảo tắm xong, tiện còn đắp mặt nạ, đã tốn hơn một tiếng đồng hồ. Nàng mở cửa phòng tắm, suýt chút nữa bị người đàn ông đứng ở cửa làm hoảng sợ. Chẳng lẽ anh ta vẫn đứng ở đây à? Lâm bảo bảo có chút thẹn quá hóa giận, hung ác hỏi, anh vẫn luôn đứng đây à? Đứng đây làm gì, chẳng lẽ tôi còn có thể chạy được à? Đàm mặc không nói gì chỉ dùng một loại ánh mắt khiến cô rợn tóc gáy nhìn chằm chằm cô. Lâm bảo bảo bỗng thấy lạnh cả người, vẻ hung ác giả bộ trên khuôn mặt tan đi, không thể làm gì khác hơn là làm như không thấy anh vượt qua ảnh để rời đi. Đàm mặc giống như hồn ma đi theo phía sau cô, bước chân lặng yên gần như không có một tiếng động nào, Lâm bảo bảo không để ý, vừa quay người đã trực tiếp đụng phải anh khiến mũi cô đau đến chảy nước mắt. Anh, anh cô che mũi, muốn mắng anh ta, nhưng lại vô cùng đau đớn. Đàm mặc thấy thế kéo tay cô ra thấy mũi cô đỏ rực rưng rưng hai mắt, nước mắt muốn chảy mà không được có chút đáng thương, đột nhiên ký ức thời tận thế lóe lên trong đầu, bóng dáng cô quỳ trước mộ đau đớn khóc thầm, trái tim vốn cho là đã không còn chút tình cảm nào lại thắt lại. Anh dùng tay đem cô ôm chặt vào trong ngực, lâm bảo bảo lần nữa trợn tròn mắt, nước mắt sinh lý nơi khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Còn chưa để cô lau khô, người đàn ông kia đã cúi đầu, bờ môi áp vào bên cạnh khóe mắt của cô, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng giống như cánh bướm phớt qua, làm cho cô sợ run cả người, cả người cũng thấy không tốt. Cô dùng sức đẩy anh ra, vừa sợ vừa hoảng, cuối cùng thẹn quá thành giận nói, anh, anh ở đây làm cái gì? Không phải em đang khóc sao? Anh khàn khàn nói, âm thanh vẫn cứng nhắc như cũ. Ai khóc chứ? Nàng nhảy lên, lớn tiếng mắng, tôi chỉ là bị anh đụng đến phát đau, đây là nước mắt sinh lý. Không khống chế được anh có biết không? Tất nhiên anh không biết. Anh đã mất đi toàn bộ cảm xúc mà nhân loại nên có ở trong mặt thế. Cho dù bây giờ một lần nữa làm người, nhưng những thứ đã từng mất đi rất khó có thể lấy lại một lần nữa. Hoặc có thể mất một thời gian rất dài, anh mới có thể trở lại là đàm mặc năm 20 tuổi, nhưng không phải bây giờ. Anh bây giờ chỉ là một con quái vật khoác lên da người thôi. Lâm Bảo Bảo tức giận một lát thấy anh thờ ơ, không khỏi có chút xấu hổ. Cô biết đầu óc của đàm đại thiếu gia bị hỏng rồi, thôi không thèm tính toán với anh ta. Nhưng vẫn rất xấu hổ, thật sự ghét anh. Lâm bảo bảo lạnh mặt, xoay người rời đi. Đi tới phòng khách nhìn thấy cái không gian trống trải kia, nội tâm cô nổi lên một loại cảm giác trống vắng khó mà ức chế. Nhắm mắt lại đành phải xoay người, nhìn đàm đại thiếu gia vẫn luôn giống như một hồn ma đi theo cô nói, tôi muốn đi ngủ, anh không phải sẽ để cho tôi ngủ ở phòng khách chứ. Đàm mặc đưa tay kéo cánh tay của cô, đem cô kéo đến trước một gian phòng, đẩy cửa ra Lâm Bảo Bảo nhìn thấy gian phòng này, khóe miệng nhịn không được lại giật một cái. Cái phòng ngủ này ngoại trừ tủ âm thường, chỉ có một cái giường lớn, lại thêm một tủ đầu giường, cách đó không xa là giá sách dựa vào tường, bên cạnh là bàn máy tính cổng ghế, đối diện là cửa sổ sát đất rất lớn, có thể nhìn thấy cảnh bờ sông, view cực đẹp. Phong cách thiết kế đơn giản, chống chảy đến mức làm cho cô khó chịu. Nhưng mà Lâm Bảo Bảo quyết định nhịn một đêm này, nói với anh tôi muốn đi ngủ, anh mau ra ngoài. Anh nhìn cô một cái, lần này không cố chấp làm gì, rất nghe lời mà đi ra ngoài. Lâm bảo bảo có chút ngoài ý muốn, nhưng mà trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thừa dịp đàm mặc không ở đây, lâm bảo bảo gọi điện thoại cho đàm Minh bác lần nữa. Bên kia nhận máy rất nhanh, rõ ràng đàm Minh bác cũng vô cùng lo lắng cho con trai bị hỏng đầu óc. Sau khi nhận điện thoại liền nói, bảo bảo à, a mặc vẫn tốt chứ. Nhìn anh ta thật sự không tốt, lâm bảo bảo nói nhỏ. Đàm Minh bác khẩn trương hỏi. Sao lại không tốt, chẳng lẽ nó lại bị ngã hoặc gây chuyện gì rồi? Bảo bảo con giúp chú trong nó, bây giờ nó không thể tiếp xúc bình thường với mọi người, nhưng mà nó lại tự đi tìm con chứng tỏ nó sẽ nghe lời con chú chỉ có thể làm phiền con. Đàm thuốc như này không tốt lắm đâu không bằng chú cho một số người chăm sóc anh ta con, thực sự con cũng không có cách nào. Lâm bảo bảo trong lòng cũng sầu muốn chết cô thực sự không muốn ở cùng với đàm mặc đang bị bệnh. Cô sợ giống như hồi nãy, một lời không hợp liền hôn coi như chỉ là hôn vào khóe mắt cũng làm cho cô kinh hãi. Cô cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ cùng đàm đại thiếu như vậy, như vậy. Đàm Minh bác im lặng một lúc rồi nói, hôm nay chú đã liên hệ một vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng qua mấy ngày chờ a mà cảm xúc bình ổn một chút sẽ đưa nó tới đó con bây giờ giúp chú ổn định nó được không? Lâm Bảo Bảo im lặng nghe, có thể nghe được giọng nói của Đàm Minh Bắc nghiêm trọng cùng mỏi mệt một lần nữa, xác định lần này Đàm Mặc bị bệnh thật sự nặng. Chương 7, sự kỳ lạ của anh. Ánh sáng mặt trời chói mắt khiến người ta không thể nào ngủ được nữa, không thể không thức dậy. Lâm Bảo Bảo đem chăn đang chùm ở đầu kéo ra, mở to mắt liền thấy bên cạnh giường có một người đang ngồi. Cô bị dọa đến mức tỉnh lại ngay lập tức sợ hãi đến mức nhảy dựng lên, cuối cùng cũng thấy rõ ràng người ngồi ở bên giường, người đàn ông đang dùng một đôi mắt đen kỳ dị nhìn chằm chằm cô, khiến cho da đầu của cô tê dần, lưng lại cảm giác như có cơn gió lạnh thổi qua không thể nào giải thích nổi. Anh, sao anh lại ở chỗ này? Cô có chút khẩn trương hỏi. Đàm mặc không nói gì, vẫn như ngày hôm qua chỉ yên lặng nhìn cô. Lâm bảo bảo thấy anh không có hành động gì, qua một lúc cơ thể dần dần buông lỏng, sau đó cẩn thận nhìn mặt của anh, nhịn không được hỏi, anh tối hôm qua không ngủ. Ừ, lâm bảo bảo đen mặt lại, hỏi anh không ngủ thì làm gì? Nhìn em, lâm bảo bảo kinh dị nhìn anh, chẳng lẽ sau khi cô ngủ say, anh ngồi yên ở đây nhìn cô ngủ cả một đêm? Anh nhìn cô làm cái gì? Hay muốn làm một việc gì đó không tốt với cô? Nhớ lại trước đây, hai người chỉ cần một lời không hợp liền cãi nhau, Lâm bảo bảo có lý do để hoài nghi vị đàm đại thiếu gia này có ý định không tốt với mình. Cô cũng không cảm thấy người hoàn hảo như đàm mặc sẽ này sinh hứng thú đối với mình, càng cảm thấy rằng anh có ý định chỉnh cô, gây ra chút bất lợi để có thể trả thù cô. Có gì đáng xem, vẫn bộ dạng xấu như cũ cũng không thể khiến anh thích hơn. Cô cười lạnh nói, anh nếu không có việc gì thì mau đi ngủ đi. Không cần. Đàm mặc lạnh nhạt nói anh không ngủ được. Lâm bảo bảo cũng không tin chuyện hoang đường của anh có thể tin được người đầu óc có bệnh hay sao. Ngoại trừ việc anh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cô ra thì cũng không có ý định làm gì. Lâm bảo bảo quyết định không để ý đến anh nữa. Cô đi đến nhà tắm ở phía sau thay bộ quần áo đã được sấy khô ôm bụng đi về phía phòng bếp. Đàm mặc vẫn như cũ đi theo sau lưng cô tựa như một bóng ma. Lâm bảo bảo quyết định không để ý tới anh, lấy ra nguyên liệu nấu ăn mua tối hôm qua từ trong tủ lạnh, làm cho mình một bữa sáng đơn giản. Cũng làm một phần cháo trứng thịt nạc cho đàm đại thiếu gia đang có bệnh. Cô chỉ có thể làm chút đồ ăn thường ngày đơn giản, tay nghề so với đầu bếp của đàm gia chưa chắc đã bằng. Mặc dù vậy đàm mặc cũng cho cô mặt mũi mà ăn hết toàn bộ. Lâm bảo bảo thấy thế cảm thấy đàm đại thiếu gia bị bệnh so với trước đó thuận mắt hơn nhiều, mặc dù nghĩ như vậy không được tốt cho lắm, nhưng nếu anh có thể tiếp tục duy trì như vậy thì cũng không có gì không tốt. Ăn sáng xong, lâm bảo bảo muốn rời đi, nhưng ba lô của cô vẫn đang bị anh giữ, khi cô nói mình phải rời đi rồi anh trực tiếp từ chối. Lâm bảo bảo hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhịn không được hỏi, đàm mặc anh đến cùng là muốn cái gì? Tôi không cảm thấy quan hệ giữa chúng ta tốt đến mức có thể ở chung với nhau, tại sao anh cứ muốn tôi ở lại đây thế? Chẳng lẽ anh thật sự muốn chơi tôi? Đàm mặc nhìn cô chậm rãi nói, không phải, anh chỉ là muốn được nhìn thấy cô, xác nhận cô vẫn còn đang sống tốt là được rồi. Lâm bảo bảo nhíu mày, cô rất muốn hỏi một cách rõ ràng, đáng tiếc bây giờ đàm đại thiếu gia đang có bệnh, rất ít nói, hơn nữa mỗi lần mở miệng, ngữ khí cứng nhắc, dường như đã rất lâu không nói chuyện cùng với người khác, chỗ nào cũng lộ ra sự kỳ quái, nói anh không có bệnh cô cũng không tin. Lâm bảo bảo đành phải nhịn xuống, kiên nhẫn ứng phó với anh ta. May mắn, sau khi ăn bữa ăn sáng không lâu chuông cửa vang lên. Lâm bảo bảo rất vui mừng, chỉ thấy đàm mặc cảnh giác nhìn sang, toàn thân căng cứng, giống như một con thú dữ đang bị người lạ xâm nhập địa bàn vậy, thần sắc giữ tợn, không có thiện ý nhìn về hướng cánh cửa. Lâm bảo bảo bị anh dọa cho sợ hết hồn, cẩn thận nói, đàm mặc có người đến tìm, không mở cửa sao. Ánh mắt của anh chuyển sang cô, đối mặt với cô là đôi mắt hẳn lên tia máu khiến lâm bảo bảo trong lòng cảm thấy sợ hãi. Từ trước tới nay cô chưa từng thấy bộ dạng này của anh thật đáng sợ chuông cửa vang lên rất lâu cuối cùng bởi vì người ở trong phòng không ra mở cửa mà dừng lại. Lâm Bảo bảo không biết ngoài cửa là ai, nhưng cô cảm thấy có thể tìm tới nơi này, chắc hẳn có mối quan hệ rất thân với Đàm mặc có thể là người nhà họ Đàm, cũng có thể là Đàm Minh Bác cho người tới chiếu cố anh. Đáng tiếc ý thức bảo vệ nơi mình ở của Đàm mặc vô cùng mạnh, không cho phép bất cứ ai đi vào. Vào giữa trưa, Lâm Bảo bảo lại trốn vào trong nhà phòng vệ sinh gọi điện thoại cho Đàm Minh Bác. Lâm bảo bảo cũng không muốn vào nhà vệ sinh nói chuyện điện thoại với người khác, nhưng đàm đại thiếu nhất quyết một tấc cũng không rời cô, nhất quyết theo sát cô, ngoại trừ phòng vệ sinh căn bản là cô không có không gian riêng tư. Quả nhiên, buổi sáng là người mà đàm minh bác đưa tới, đáng tiếc đàm mặc không chịu mở cửa, đối phương không có cách nào đi vào, không thể làm gì khác hơn là rời đi tìm một chỗ gần đó để ở tạm chờ lần sau lại tới tiếp. Bảo bảo, bây giờ con cũng thấy đó, nó không cho phép bất cứ ai đi vào nơi nó ở chúng ta cũng không có biện pháp nào. Đàm minh bác than thở nói. Lâm bảo bảo trần chờ hỏi, đàm thúc vì sao anh ta lại cho phép cháu đi vào. Đương nhiên bởi vì ở trong lòng nó, bảo bảo là người đặc biệt. Đàm minh bác không chút do dự nói. Lâm bảo bảo trong lòng nhảy lên một cái cười khổ nói, đàm thúc chú cứ nói đùa, cháu và anh ta chưa từng nói với nhau câu nào tốt đẹp, cháu không cảm thấy đàm mặc có ý tốt với cháu, có thể là chú nhầm rồi. Không thể, chú làm sao có thể nhầm được nó là con trai của chú, chú hiểu rõ nó hơn ai hết. Đàm minh bác không chút do dự nói, lâm bảo bảo cũng không tin đàm thúc ông là một người tốt nhưng ở một số phương diện thật sự lại là một kẻ thất bại. Đàm thuốc chú là cha anh ta, không bằng chú qua đây chiếu cố cho anh ta, đàm mặc nhất định sẽ cho chú vào. Lâm bảo bảo nghĩ kế, chỉ cần đàm minh bác tới đây cô liền có thể thuận lợi thoát thân, về sau cách đàm đại thiếu thật xa, không còn liên quan đến anh ta nữa. Không được bởi vì sự việc của A Mặc, không chỉ có công ty xảy ra chút chuyện phía đàm ra bên này ai, cháu cũng biết chú không cách nào đi được nếu không đã sớm đến đó rồi. Đàm minh bác cũng thực sự bất lực, lâm bảo bảo trong lòng có chút bực bội. Quả nhiên, toàn bộ thứ bảy của cô đều phải ở bên cạnh đàm mặc cùng ánh mắt to chừng mắt nhỏ. Lầu Linh gọi điện thoại tới hỏi cô ngày mai có đi dạo ngắm cảnh hay không, Lâm bảo bảo đành phải thở dài nói, mình không đi được. Thứ hai cậu có về trường đi học không? Nhất định về thứ hai buổi sáng có tiết, vì sao lại không về? Mình nghĩ thứ hai cậu không thể đi được. Lâm bảo bảo nghe Lâu Linh nói vậy, cũng cảm thấy đau đầu, nhưng tất nhiên cô sẽ không chịu thua, vì lý do gì lại để đàm mặc làm xáo trộn việc học cũng như sinh hoạt của cô chứ. Đàm đại thiếu ra còn chưa có đủ tư cách, yên tâm, thứ hai chắc chắn sẽ đến lớp đúng giờ. Lâm bảo bảo thề, Lâu Linh cười một cái, không tiếp tục trêu ghẹo cô nữa, rất nhanh liền cúc điện thoại. Đợi cô tắt điện thoại quay người lại, chỉ thấy đàm mặc đứng ở phía sau, cô cũng không thấy khó chịu, lạnh lùng nói, đầu tiên tôi nói trước tôi bây giờ còn là sinh viên, cũng không có thời gian để ở cùng với đại thiếu gia như anh, thứ hai tôi phải về trường học đến lúc đó hãy để đàm thuốc tới đón anh. Đàm mặc không nói gì, lâm bảo bảo cũng không muốn để ý đến anh quay người vào căn phòng mà ngày hôm qua cô nghỉ ngơi. Không có việc gì để làm cô ngủ từ rất sớm, chỉ là ở một nơi xa lạ, không những vậy chung quanh trống chảy, nửa đêm tỉnh lại, hoàn toàn im lặng, cô giật mình tỉnh giấc, đưa tay bật đèn ngủ lên, vừa che mặt ngồi dậy, liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trước giường giống như một bóng ma vậy. Lâm bảo bảo suýt chút nữa bị anh dọa gần chết, tại sao anh không đi ngủ, cô khẽ hỏi, đàm mặc nhìn chằm chằm cô, một đôi mắt ở trong bóng tối, hiện ra tiêm máu. Từ ánh sáng của đèn ngủ, Lâm Bảo Bảo nhìn thấy cặp mắt kia không biết đã không ngủ bao nhiêu đêm tâm trạng đột nhiên có chút trầm trọng. Không ăn, không uống, không ngủ, vị đàm đại thiếu thật coi mình là siêu nhân hay là quái vật. Chẳng lẽ một người ngã đến mức hỏng đầu óc liền có thể coi nhẹ các chức năng sinh lý của một người bình thường hay sao? Thế nhưng sau hai ngày quan sát cô phát hiện anh chính xác giống như là đang xem nhẹ các nhu cầu mà một người bình thường cần, giống như một người máy, không cần ăn uống, không cần nghỉ ngơi. Nhưng mà thân thể của anh vẫn là thân thể của một con người. Biểu hiện rõ nhất là tiêm máu trong mắt anh cùng với đôi môi vì thiếu nước mà trở nên khô giáp cũng như khuôn mặt tiêu tùy. Lâm bảo bảo âm thầm nghiến răng trước kia đàm minh bắc đối xử với cô cũng không tệ chính vì vậy cô không thể nhìn vị đại thiếu gia này tự dày vò chính mình. Cô đi rót một chén nước ấm đưa tới trước mặt anh giữ dằn nói uống đi. Đàm mặc tiếp nhận uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó cô lại đem anh kéo lên giường tiếp tục hung hăng nói ngủ mau. Anh nằm ở trên giường, vẫn như cũ lặng yên nhìn cô thấy vậy cô nhịn không được đưa tay tắt đèn ngủ, không muốn tiếp xúc với ánh mắt của anh. Ngủ, lâm bảo bảo nói một tiếng. Trong bóng tối, cô cũng không rõ anh có nhắm mắt hay không, cô ngồi dựa vào chiếc ghế bên giường, cũng không có đi ngủ. chương 8, trung chăn trung gối. Bầu trời hưởng sáng, tia nắng sớm chiếu vào phòng. Lâm bảo bảo mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã nằm ở trên giường, cơ thể bị cái gì đó ôm chặt cứng, ngủ đến đau cả lưng, vô cùng khó chịu. Cô khó khăn mà quay đầu sang, liền đối mặt với một gương mặt đẹp trai. Người đàn ông ngủ rất say, hai mắt nhắm nghiền, có thể nhìn được lông mi dày và dài che ở dưới mí mắt, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Bởi vì ở gần nhau trong gang tấp nên hơi thở của đối phương sông vào mũi, cảm giác như toàn bộ không gian đều là hơi thở của người đàn ông, khiến cho tóc gáy của cô dựng đứng. Sắc mặt lâm bảo bảo thay đổi mấy lần, cô vẫn còn nhớ tối hôm qua sau khi đem anh ta túm lên giường, cô ngồi ở mép giường, dự định cứ ngồi một lúc như vậy, sau đó sẽ đi tìm chỗ ngủ, nào biết được cuối cùng lại ngủ quên lúc nào không hay, lại còn nằm cùng giường với anh ta, hai người thân mật nằm sát vào nhau. Kể cả hồi nhỏ lúc bọn họ mới quen cũng cực kỳ ít có những hành động thân mật tới mức cùng nhau nằm chung một giường, bởi vì đàm đại thiếu khi đó không cho phép cô tới gần địa bàn của anh ta, mà cô cũng khinh thường, trừ lúc chơi cùng nhau tới mệt rồi ngủ thiếp đi, sau đó sẽ được người lớn ôm mỗi người lên một chiếc giường ngủ say. Nhưng bây giờ không phải là hồi nhỏ, bọn họ đều đã lớn rồi, lại còn chẳng dành tâm tư để ý tới nhau, thậm chí là chán ghét nhau. Lâm Bảo Bảo đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, từ trên giường đứng lên. Người đàn ông bị cô đẩy rõ ràng còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, mơ mơ màng màng mở mắt tiếp tục vòng tay qua eo và bụng của cô khiến cho nửa người của cô không thể động đẩy. Đàm mặc, cô tức giận kêu một tiếng. Ý thức của đàm mặc hình như còn chưa thanh tỉnh đôi mắt đen ngơ ngác nhìn cô, phẳng phất như không hiểu tại sao cô lại tức giận. Mãi cho đến khi cô nhéo cánh tay của anh, dùng sức đẩy anh ra anh mới chậm rãi bỏ dậy theo cô. Lâm bảo bảo cũng không quay đầu lại nhảy xuống giường, xông vào phòng vệ sinh. Cô ở trong phòng vệ sinh hơn nửa tiếng, lúc đi ra đã mặc quần áo tử tế, chỉ có mấy giọt nước vương trên mặt cô chưa lau sạch sẽ. Cô đi tới trước giường, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang ngồi yên ở trên giường, sau khi tỉnh ngủ, sắc mặt của anh tốt lên rất nhiều, không có tiêu tụy như ngày hôm qua, tóc có chút rối và không có sự chú tâm vào ngoại hình như xưa, nhìn thân thiết và dễ thương hơn không ít. Lâm bảo bảo vốn có chút tức giận, nhưng khi nhìn đôi mắt im lặng của anh, lại còn không che giấu chút nào vẻ thoải mái nhẹ nhõm, nhớ tới việc não anh có vấn đề, liền cảm thấy tức giận với anh là không đáng, nói anh đi tắm đi, chờ một lúc nữa rồi ăn sáng. Anh ừ một tiếng, ngoan ngoãn xuống giường. Lâm bảo bảo đi ra khỏi phòng, tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng rất đơn giản, là sandwich và sữa đậu nành, và thêm một nồi cháo. Sau khi ăn sáng xong, lâm bảo bảo liếc mắt nhìn người đang ngồi trên ghế salon, mắt của đàm đại thiếu không hề chấp mà vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình trong lòng dục dịch nói với anh, đàm mặc để đàm thúc đưa người đến đây có được không? Đàm mặc nheo mắt lại trong mắt lướt qua một tia hung ác thần sắc trở nên nguy hiểm. Lại nữa rồi, lâm bảo bảo âm thầm nuốt nước bọt không biết suốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại thay đổi đến nghiêng trời lệch đất thật sự chỉ là bởi vì ngã hỏng đầu óc thôi sao? Chẳng lẽ ba năm nay anh ở nước ngoài đã trải qua chuyện đáng sợ gì? So với việc ngã hỏng đầu, Lâm Bảo Bảo càng có khuynh hướng tin anh sống ba năm ở nước ngoài gặp phải chuyện gì đó vô cùng đáng sợ nên mới khiến anh thay đổi thành dạng này. Cũng không phải không có khả năng là do trải qua sự việc lớn trong đời khiến cho tính cách một người thay đổi vô cùng lớn. Cuối cùng Lâm Bảo Bảo vẫn không gọi người tới đây. Không phải là không muốn, mà là nhìn bộ dáng của anh cô không muốn tạo nghiệp làm điều ác. Nhưng mà chờ đến gần trạng vạng tối, Lâm Bảo Bảo vẫn không nhịn được. Sáng mai tôi còn phải đi học tối nay phải về trường học anh mau đem ba lô trả lại cho tôi đi. Đàm mặc chỉ nhìn cô không nói gì. Loại thái độ trầm mặc này đã cho thấy đáp án. Lâm Bảo Bảo nhịn không được thức giận tôi cũng có cuộc sống riêng của mình tôi không thể ở bên cạnh anh mỗi ngày cũng không có khả năng bỏ việc học của mình. Sau đó cô tự diễu nói, đàm mặc trừ những thứ này tôi không còn có cái gì nữa anh còn muốn như thế nào. Đại khái là bị sự tự diễu trên mặt cô đâm thẳng vào mắt anh đột nhiên đứng dậy ôm cô, nói không phải vậy đâu. Lúc này đến lượt lâm bào bào trầm mặc. không phải cái gì, không có ai so với vị đàm đại thiếu này rõ hơn, trước kia cô bị cha mẹ vứt bỏ giống như rác rưởi, hai bên đều không cần cô, bọn họ vì tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình, nên cô đã trở thành chướng ngại vật ngăn cản hạnh phúc của bọn họ. Khi còn là tấm bé cô đã khóc đến khan cả giọng, đàm mặc ở bên cạnh lạnh mắt nhìn thấy được thời điểm chật vật của cô. Cho nên cô vì sao lại chán ghét hắn cũng không phải không có nguyên nhân. Từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, xung đột mâu thuẫn là điều không tránh được. Đàm mặc cuối cùng vẫn đem ba lô trả lại cho cô. Cô phải về trường, anh vốn muốn lái xe đưa cô về, nhưng mà tới khi lên xe, mới phát hiện mình bây giờ không biết lái xe, không thể làm gì khác hơn là gọi tài xế của đàm ra tới. Hai người ngồi ở ghế sau, đều im lặng. Lâm bảo bảo nghĩ tới vừa rồi mình sẽ mở chuyện số của bản thân để thoát thân, trong lòng cảm thấy không thoải mái còn đàm mặc mắc bệnh có chướng ngại giao tiếp. Xe rất nhanh liền tới trước cửa trường học, lúc này đã là 9 giờ tối, ánh đèn ven đường hắt vào trên người tạo ra tia sáng mập mờ không rõ. Lúc Lâm bảo bảo cầm theo ba lô từ trong xe đi ra chú ý tới đôi mắt đen của người đàn ông trong xe. Im lặng, lạnh lùng, giống như một con quái vật đang ngủ đông trong bóng tối. Cô quay mặt chỗ đi, không muốn nhìn kỹ anh, cũng không muốn thăm dò tâm tình của anh, mang theo ba lô đi vào trường. Mãi cho đến khi thân ảnh của cô biến mất trong sân trường, chiếc xe vẫn an tĩnh đỗ ở ven đường gần cửa trường học. Người đàn ông nhìn nơi cô biến mất qua cửa sổ, phảng phất như đã nhìn rất lâu. Tài xế cẩn thận nhìn phía sau xe, nói, đại thiếu gia, muốn trở về không? Thật lâu không có âm thanh, nửa ngày mới nghe được một tiếng khan khan ừ. Tài xế đã sớm nhận được chỉ thị của Đàm Minh Bác biết tình huống của đại thiếu gia bây giờ không tốt lắm tốt nhất là không nhiều chuyện thấy anh đồng ý liền nhanh chóng lái xe rời đi vừa tới dưới lầu của tiểu khu lúc Đàm mặc xuống xe liền thấy một thân ảnh đón đầy gió sương đứng ở dưới đèn đường a mặc Đàm mặc nước mắt nhìn về thân ảnh mệt mỏi đứng ở phía dưới đèn đường thần sắc hơi động một chút mới khan khan mở miệng nói ba nghe được thanh âm này trái tim treo lơ lửng bấy lâu nay của Đàm Minh Bác cuối cùng đã rơi xuống Mặc kệ con của hắn xảy ra chuyện gì, biến thành cái dạng gì, ít nhất con trai đối với người cha này vẫn còn tình cảm. Đương nhiên, nghĩ đến lâm bảo bảo ở cùng con trai hai ngày này, tâm tình của đàm minh bác có chút phức tạp, nhìn người im lặng đứng dưới đèn đường, đã biến thành con trai nhỏ, vẫn là nhịn cười không được nói con đưa bảo bảo về trường rồi à. Có lẽ là nói đến người anh để ý, đàm mặc không kéo kiệt mà đáp lại một tiếng. Trong lòng đàm minh bác vui vẻ cười nói, không cho ba lên ngồi một chút sao. Đàm mặc thật sự có chút không muốn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Ba đàm vui mừng vô cùng, theo con trai lên lầu. Chương 9, Lâm Bảo Bảo trở lại ký thúc xá, bạn bè của cô đều đang ở đây, hiện tại cô mệt mỏi vô cùng chuyện gì cũng không muốn nói, đi tắm, sau đó bỏ lên giường chuẩn bị ngủ. Bùi tầm huyên cùng Lâu Linh nhìn nhau, ngạc nhiên phát hiện người luôn bừng bừng sức sống như Lâm Bảo Bảo lúc này giống như một cây dâu bị sương mù làm cho héo úa thật là hiếm thấy. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến ngày đó người đàn ông đẹp trai mang Lâm Bảo Bảo đi. Lầu Linh đứng trước giường của Lâm Bảo Bảo quan tâm hỏi, nhị bảo cậu không sao chứ. Lâm Bảo Bảo ngắp một cái, mình thì có thể có chuyện gì. Nhìn bộ dạng của cậu trông khá là mệt mỏi. Nếu là cậu hai ngày đều ở cùng một chỗ với bệnh nhân có bệnh ở não, đương nhiên sẽ thấy mệt mỏi. Lâm Bảo Bảo nói nhỏ, Lầu Linh nháy mắt cậu người mà thứ sáu đưa cậu đi là đàm đại thiếu sao. Chứ anh ta ra còn có thể ai? Lâm bảo bảo sơ sơ tóc còn có chút ướt thở dài, mình và anh ta từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, không nghĩ tới anh ta đột nhiên ngã bệnh hơn nữa bệnh còn vô cùng nặng cho nên muốn cùng bạn bè tâm sự nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Lầu Linh thông cảm, nói đã như vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe lại đi. Lâm bảo bảo ư một tiếng. Lâm bảo bảo vốn cho là sự việc sẽ dừng lại ở đây, vậy mà thứ hai lúc tan học một đám nữ sinh tiến đến bên người cô đều là hỏi về Đàm Mặc. Nhị bảo, soái ca mà thứ sáu tìm đến cậu là ai vậy? Anh ấy nhìn không giống sinh viên, tương đối giống người có tiếng tăm trong xã hội. Không phải là bạn trai cậu à? Nhị bảo, bạn trai cậu dáng dấp thật là đẹp, chiếc xe kia nhìn cũng rất cao cấp, là nhãn hiệu gì vậy? Nhị bảo, cậu quyết định vứt bỏ nam thần của mình, đi tìm người đàn ông khác ư? Những nữ sinh mà Lâm Bảo Bảo quen đang thân thiết không ngừng hỏi thăm cô, đây cũng không phải là chuyện lạ, bình thường Lâm Bảo Bảo là một người thích náo nhiệt cùng phần lớn nữ sinh có quan hệ cực tốt là dạng người mà đến con trai cũng có thể làm bạn. Trở thành một người bạn tri kỷ vì vậy có rất ít người không thích cô. Lâm Bảo Bảo tất nhiên cũng sẽ không vì các bạn của mình hỏi thăm mà tức giận, chỉ là có chút bất đắc dĩ, lại có chút không muốn nhắc đến đàm mặc. Đành phải nói, anh ấy không phải bạn trai mình, là mẹ mình con trai của bạn mẹ mình, anh ấy tới tìm mình có chút việc, bây giờ thì xong rồi. Còn có, so với mình anh ta còn nhỏ tuổi hơn, câu cuối cùng, Lâm bảo bảo dùng để đặc biệt thanh minh. Thật sự, nhìn không ra nhỏ hơn cậu đấy. Một nữ sinh ngạc nhiên nói, không có cách nào khác ai bảo nhị bảo lại có khuôn mặt đáng yêu như em bé vậy, ai đứng cùng cậu ấy trông đều có vẻ già đi. Mỗi lần cùng cậu đi dạo phố, đều bị xem như đàn chị của cậu vậy. Nhị bảo vì sao khuôn mặt của cậu lại đẹp như vậy, toàn để người khác thiệt thòi. Sau một hồi, chủ đề của câu chuyện đã chuyển sang nói về tướng mạo của Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo vô cùng vô sỉ nói, không còn cách nào, mình trời sinh đoan trang, chọn được bố mẹ tốt, các cậu ghen ghét cũng vô dụng. Vừa nói xong những lời này, tất cả mọi người đều đưa tay lên xoa đầu nàng khiến cho mái tóc trở lên rối bời, nổi bật lên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu như em bé, cũng làm cho Lâm Bảo Bảo vui sướng cười lên. Giữa trưa tan học Lâm bảo bảo cùng Lâu Linh đi đến nhà ăn ăn cơm trưa, liền bị đàn anh mộ phong ngăn lại. Mộ phong đầy bụng oán khí, Lâm nhị bảo em vậy mà lại cho chúng ta leo cây. Lâm bảo bảo lúc này mới nhớ tới việc đi dạo ngắm cảnh vào cuối tuần trước cô bị đàm mặc làm cho thể xác và tinh thần mỏi mệt suýt chút nữa sụp đổ, làm gì còn thời gian nhớ đến sự việc khác nữa. Không thể không nói, chỉ cần dính đến chuyện của đàm đại thiếu, dù xưa nay trí nhớ của lâm bảo bảo cực tốt nhưng kiểu gì cũng sẽ tự động bài trừ những việc vặt vãnh khác toàn tâm toàn ý tìm cách đối phó với đàm đại thiếu. Mặc dù đã nhắn tin cho mộ phong, nói cho đàn anh biết mình sẽ không đi, nhưng bây giờ đàn anh tìm tới cửa, lâm bảo bảo vẫn còn có chút áy náy. Lâm bảo bảo cười hì hì, nói thật xin lỗi a tịch học trường, nếu không thì hẹn tuần sau nhé. Đúng, cuối tuần sau cũng là quốc khánh, thời gian nghỉ dài, chúng ta sẽ đi chơi vài ngày, có được không? Mộ phong trên mặt nộ khí dịu lại cũng cảm thấy hứng thú, hỏi lâu linh. Lâu học muội cũng đi sao? Lâu linh cười nói, nhị bảo đi em cũng đi. Lâm bảo bảo ôm lấy vai bạn tốt đặc biệt cao hứng nói, linh linh cùng em không giống nhau, cô ấy là người con gái ngoan ngoãn, trong nhà còn có người chồng rất kỹ, nếu em không đi cùng thì anh trai nhỏ nhà cô ấy sẽ không yên tâm. Lâu Linh chỉ cười cười, trong tươi cười có chút bất đắc dĩ. Mộ Phong cũng biết Lâu Linh có một nam sinh ở trường bên cạnh người đã quan tâm cô, nghe nói đó là nam thần của nhiều nữ sinh trong trường. Trước đây anh ta đưa Lâu Linh đến trường học các nữ sinh kích động như gặp thiên thần và coi anh ta như nam thần. Đồng thời anh ấy cũng là nam thần của Lâm Bảo Bảo. Mộ Phong cao hứng vô cùng, anh ta không quan tâm chuyến đi chơi dài ngày kia, mà là bởi vì Lâu Linh cũng đi, nên anh phải đi. Anh giúp những người anh em tốt của mình thiết lập mối quan hệ tốt ngoại trừ việc từ chối không được, anh đối với lâu linh cũng có chút tâm tư, đáng tiếc đối phương lại không có ý gì, anh chỉ có thể kiên trì xuất hiện ở bên cạnh cô, hy vọng một ngày nào đó cô để tâm đến anh, đến lúc đó liền có thể ôm mỹ nhân về nhà rồi. Sau khi dùng xong cơm trưa và lâm bảo bảo bàn bạc xong về chuyện đi chơi dài ngày vào hôm quốc khánh, mộ phong cảm thấy đặc biệt hài lòng mà rời đi. Lâu Linh nhìn bóng lưng của đàn anh rời đi, nhìn không được nói, nhị bảo, vị đàm đại thiểu đang ngã bệnh kia cậu xác định quốc khánh sẽ không bị bên kia đưa đi ư. Lâm bảo bảo trừng to mắt nhìn cô, hoảng sợ thốt lên, không thể nào. Cậu không nên nói lung tung. Lâu Linh thấy nàng thực sự hoảng sợ, lấy tay phui phùi cái miệng, biểu thị rằng cô sẽ không nói lại nữa. Chỉ là cô không nói, không có nghĩa là sự việc sẽ không phát sinh, sự việc đàm mặc ngày đó đem Lâm bảo bảo lôi đi, Lâu Linh là người đứng xem thấy rõ ràng. Mặc dù lâm bảo bảo một mực thể hiện ra mình rất chán ghét đàm đại thiếu, nhưng lúc đàm đại thiếu xảy ra chuyện tâm trạng của cô lại không có sức sống, nếu không ngày đó đã không mặc cho người ta kéo đi. Mặc dù không biết lâm bảo bảo cùng đàm đại thiếu là có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn ra được giữa bọn hắn vẫn còn có chút tình nghĩa, đại khái là phần tình cảm từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lâm bảo bảo trong lòng cũng thấp thỏm, chẳng qua từ thứ hai đến thứ sáu. Cô không có nhận được điện thoại đến từ đàm Gia, đàm mặc cũng không có phát bệnh thần kinh mà chạy đến trường học tìm cô, thời gian dần dần trôi cô liền đem chuyện này bỏ qua, đi làm những chuyện khác. Thật vất vả để hết thứ 6, mắt thấy một kỳ nghỉ dài hạn sắp đến, toàn bộ trường học đều náo nhiệt hẳn. Các học sinh không phải lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ dài hạn là về nhà thăm người thân, thì chính là đi chơi kết bạn, vô cùng náo nhiệt. Học xong tiết học cuối cùng, Lâm Bảo bảo bị một đám các nữ sinh bao quanh, điểm danh những người sẽ tham gia chuyến đi chơi dài ngày này, hầu hết các nam sinh và nữ sinh đều hướng về nàng để đăng ký, số người tham gia rất nhiều. Lầu Linh ngồi ở một bên lật sách một bên cười híp mắt nhìn xem bọn họ. Lúc này, ngoài cửa sổ phòng học xuất hiện một nam trung niên mặc âu phục. Người đàn ông trung niên này chăm sóc vô cùng tốt toàn thân trên dưới lộ ra một loại mị lực của những nhân sĩ thành công, một gương mặt anh Tuấn, mang theo nụ cười ấm áp tao nhã, nho nhã, rất dễ dàng sinh ra lòng hào cảm đối với người khác. Người đàn ông trung niên xuất hiện cũng hấp dẫn những sinh viên còn lại trong phòng học. Lầu Linh lại liếc người đàn ông trung niên đó một cái, chỉ thấy hắn hướng chính mình cười một cái, hướng cô vẫy tay. Lầu Linh đứng dậy đi tới trước cửa sổ cười hỏi, vị thúc thúc này, chú tìm ai ạ? Chú tìm Lâm bảo bảo, nghe nói là đang ở phòng học này. Lầu linh hướng về phía người đang bị vây kín đến mức không nhìn thấy rõ, kêu lên, nhị bảo có người tìm cậu. Lâm bảo bảo ngẩn đầu, đẩy đám người ra, liền thấy người đang đứng ngoài cửa sổ, kinh ngạc nói, đàm thuốc thúc chú tại sao lại ở chỗ này. Đàm Minh bác cười nói, chú tới Nam Thành được nhiều ngày, ngày mai sẽ là kỳ nghỉ dài hạn, nghĩ là cháu cũng sẽ nghỉ, không bằng đến nhà chú nghỉ ngơi, cháu thấy như thế nào. Hân cách cùng Tiểu Diệp cũng rất muốn gặp cháu. Lâm Bảo Bảo nghe xong lông tơ muốn dựng đứng, gương mặt đàm minh bác tươi cười hòa ái, dễ gần lúc này lại nhìn giống như một con mãnh thú, một con rắn có độc. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, chương 10, hai chị em đàm ra. Cuối cùng Lâm Bảo Bảo vẫn đi theo đàm minh bác, ở trước mặt mọi người cô không thể lên mặt với người lớn, lại thêm vị trưởng bối này đã đối xử với cô rất tốt từ khi nhỏ cho dù cô có vô lương tâm cũng không thể cự tuyệt ông ấy huống chi trước đây đúng là cô thường tới đàm ra chơi, tất nhiên đàm gia chính là ngôi nhà thứ ba của cô. Lần đầu tiên đàm minh bác tới trường tìm cô, lại còn dùng lý do đàng hoàng như thế, cho dù lâm bảo bảo đã biết ý đồ của hắn, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm thừa nhận. Có phải vừa rồi bảo bảo và các bạn học lên kế hoạch du lịch vào tháng 11 không? Đàm minh bác mặt áy náy nói, là chú quấy dày con à? Không, không đâu à. Đàm Minh Bác lập tức cười ta đã biết Bảo Bảo là một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiếu thuận mà. Lâm Bảo Bảo quay đầu, không muốn nhìn hắn. Cô thực sự không phải người hiếu thuận ngoan ngoãn, lão đầu từ nhà cô lần nào cũng bị cô mắng tới mức nổi giận lôi đình, hận không thể bóp chết đứa con gái bất hiếu này. Mấy đứa em gái thì cảm thấy người chị này thực sự là ác quỷ, chỉ ước gì cô mãi mãi đừng trở về nhà, cũng chỉ có Đàm Minh Bác mới cảm thấy cô là một đứa trẻ ngoan. Nhưng mà so với lão đầu tử nhà cô, đàm minh bác càng giống như người cha mà cô mong đợi, đáng tiếc cuối cùng vẫn không phải. Lâm bảo bảo cho là bọn họ sẽ đi tới ngôi nhà lúc trước của đàm mặc nào biết được xe của họ lại tiến thẳng ra nội thành, tiến vào đường cao tốc đi tới thành phố Ngọc Châu ở bên cạnh. Lâm bảo bảo hơi nhíu mày, đàm thúc bây giờ đàm mặc thế nào, đàm minh bác thở dài, vẫn cứ như thế, thật sự hắn bị ngã hỏng đầu óc rồi sao, còn lại cảm giác có lẽ không phải vậy đâu. Đàm minh bác đột nhiên im lặng, quả nhiên có ẩn tình. Lâm bảo bảo nhìn hắn, bộ dáng muốn biết rõ đáp án, để cô tránh việc tiếp tục cùng đàm đại thiếu có bệnh dây dưa, bị anh ta trêu đùa tới đau đầu nhưng lại không hiểu gì. Qua nửa ngày, đàm minh bác mới nói chuyện bị ngã hỏng đầu hồi trước, A mặc bị bắt cóc lúc chúng ta đem nó cứu ra, nó bị thương và rơi vào hôn mê. Nó hôn mê mấy ngày mới tỉnh, sau khi tỉnh lại thì tính tình thay đổi rất lớn, bác sĩ nói hẳn là do bọn cướp đã làm chuyện gì đó cực đang sợ đối với nó, lại thêm nó bị ngã gây thương tổn đến não làm não bị chấn động nhẹ nó. Nghĩ đến lúc đó những người đi cùng hắn tìm được con trai thì thấy anh đang nằm ở trong vũng máu, xung quanh khắp nơi đều là thi thể của bọn cướp bị xé nát trong lòng đàm minh bác cảm thấy vô cùng nghiêm trọng. Không ai biết tại sao bọn cướp lại trở thành như thế, người có chuyên môn đi tới kiểm tra thì phát hiện những vết thương kia giống như là bị giã thú gây ra, mà chỗ bọn cướp chọn chính xác có thú giữ to lớn sống ở đó. Cuối cùng mặc dù đã lập án, chứng minh đàm mặc vô tội cái chết của những tên bắt cóc kia không có quan hệ gì với hắn, nhưng đàm minh bác mỗi lần nhớ lại một màn địa ngục kia vẫn vô cùng hãi hùng. Mặc dù bọn họ không biết vì sao một mình đàm mặc có thể trốn được nhưng cảnh tượng kia vẫn khiến cho người ta lạnh sống lưng. Trừ cái đó ra chính là sau khi Đàm mặc tỉnh cái bộ dạng lãnh khốc vô cảm toàn thân chỉ toàn là khí thức nguy hiểm, đến ngày cả cảnh sát hình sự có kinh nghiệm phong phú cũng bị kinh hãi run dày, tất cả đều nghi ngờ lúc anh bị trói đã phát sinh chuyện gì đó rất kinh khủng. Về sau, Đàm mặc ở trong bệnh viện lại mất tích. Chờ tới khi bọn họ tra được tin tức của anh, phát hiện anh đã về nước hơn nữa còn xuất hiện ở Nam Thành. Những người khác không biết vì sao anh lại tới Nam Thành, chỉ có đàm minh bác biết lý do, cũng cảm thấy thật sự may mắn, vẫn còn có một người khiến anh lo lắng, không có tự hủy hoại bản thân mình. Đàm minh bác cảm nhận rõ ràng lúc đàm mặc tỉnh lại, anh không có quan trọng tính mạng của mình, phẳng phất như sống chỉ là một loại đau đớn. Đàm minh bác nhịn không được thở dài. Những chuyện này, hắn không muốn nói cho Lâm Bảo Bảo tránh cho cô bị hù dọa. Sắc mặt Lâm Bảo Bảo quả thật có chút không tốt, vì sao đàm mặc lại bị bắt cóc. Ai dám bắt cóc hắn? Việc này chúng ta vẫn đang điều tra. Đáng tiếc tất cả bọn cướp đều đã chết. Rất nhiều manh mối đã bị xóa. Chúng ta cũng không cách nào xác định được là ai đã bắt cóc A Mặc. Nhưng mà người đem tin tức A Mặc để lộ ra ngoài, ta đại khái đã biết là ai? Nói đến đây, trên gương mặt anh Tuấn nho nhã của đàm Minh bác lộ ra ý lạnh. Hắn bình thường không dễ thức giận, vẫn giống như một người hiền lành, nhưng dù sao cũng là con trai trưởng do chính tay đàm ra lão ra từ dậy bảo lớn lên, làm sao có thể thật sự hiền lành. Đối phương muốn mạng của con trai hắn khiến đàm minh bác vô cùng tức giận. Lâm bảo bảo nói không nên lời cảm giác trong lòng mình. Mặc dù cô đối với việc đàm mặc bị ngã tới hỏng đầu óc là đang cười trên nỗi đau của người khác, nhưng còn chưa độc ác đến mức nghĩ sẽ nhìn hắn bị người bắt cóc bị người ta phá hủy thậm chí chỉ mới nghe đôi thôi mà tay cũng nhịn không được nắm chặt. Cô nghĩ, mặc dù mình chán ghét Đàm Mặc, nhưng bọn họ chính xác đã lớn lên từ nhỏ với nhau, có tình nghĩa khó mà dứt bỏ, chỉ là bên trong chút tình nghĩa này tràn ngập rất nhiều nhân tố khác, khiến bọn họ nhìn nhau đã thấy ghét. 3 tiếng sau, xe đến biệt thự của Đàm gia ở thành phố Ngọc Châu. Căn nhà được thiết kế theo kiến trúc nước ngoài, nghe nói vào thời kỳ đầu của dân quốc tổ tiên đàm gia đã vượt biển, đi theo những người trẻ tuổi liều mình ra nước ngoài để kiếm tiền, trải qua mấy đời đàm gia luôn cố gắng, một thế kỷ sau đàm gia đã biến thành một quái vật khổng lồ. Mãi đến thế hệ của ông nội đàm mặc đàm lão ra từ thấy trong nước đang phát triển từng ngày, người nào cũng có tư tưởng lá rụng về cội nên quyết định đem đàm ra chuyển về ở hẳn trong nước. Đàm Minh Bác chính là một trong những người bị phái trở về để phát triển sự nghiệp ở trong nước tới gây dựng sự nghiệp ở thành phố Ngọc Châu. Những năm này đàm Minh Bác vẫn luôn phát triển ở trong nước thậm chí còn kết hôn sinh con ở đây, đã vững chân ở trong nước. Một đám con trai con gái của hắn cũng đều ở cùng hắn, ngoại trừ Đàm Mặc là con trai trưởng của Đàm gia, thỉnh thoảng bị Đàm lão gia từ đón tới ở bên cạnh để tự thân dạy dỗ, muốn đem anh bồi dưỡng thành người thừa kế mà mình hài lòng nhất. Xe vừa tiến vào biệt thự, trong biệt thự liền có hai người chạy ra. Một người là thiếu nữ 17-18 tuổi, da trắng xinh đẹp, thanh xuân rào rạt, vô cùng sinh động. Thiếu niên còn lại 13-14 tuổi, có một gương mặt béo mập mềm nhũn dáng người đang ở thời kỳ phát triển, như một tiểu hoàng tử dễ thương. Hai người vui sướng chen đến trước xe, hướng về phía đàm minh bắc đang xuống xe vui vẻ kêu lên, ba người đã về rồi. Chỉ là khi thấy một khác nữa trong xe, hai chị em cực kỳ hoảng sợ chăm miệng một lời nói, tại sao chị lại ở chỗ này. Lâm bảo bảo cười hiếp mắt nhìn dáng vẻ sợ hãi đến hoa dung thất sắc của bọn họ trên gương mặt đáng yêu lộ ra một nụ cười ác ý. Đàm thuốc gọi chị tới đó chị cũng không thể từ chối nên tất nhiên là đến đây rồi. Sao, không chào đón chị A? Hai chị em nhìn thấy Đàm Minh Bác nào dám ở trước mặt cha mình nói lời không chào đón, chỉ có thể kìm nén bực tức nhìn cô. Đàm Minh Bác mở cửa xe cho Lâm Bảo Bảo, nói với đôi nam nữ, là cha mời Bảo Bảo tới nhà chúng ta nghỉ ngơi ít hôm, mấy ngày này các con phải ở chung với Bảo Bảo thật tốt có biết không? Hai chị em ủi oài vâng một tiếng, Đàm Minh Bác mang theo Lâm Bảo Bảo cùng hai chị em vào nhà. Lâm bảo bảo cùng hai chị em đàm hân cách đi ở phía sau hắn, đàm hân cách trợn mắt nhìn lâm bảo bảo, đàm Diệp cũng phồng khuôn mặt bánh bao, vô cùng tức giận, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dáng tiểu nhân đắc trí của lâm bảo bảo, đều thức đến muốn khóc. Đi tới phòng khách đàm minh Bắc nhìn một chút hỏi con gái, hân cách anh trai con đâu? Đàm hân cách mở miệng nói, anh trai vẫn luôn ở trong phòng, con đã rất lâu không gặp anh ấy rồi. Đàm Diệp cũng ủy khuất nói, ba ba, vì sao anh trai lại biến thành như vậy? con không thích anh ấy không nói chuyện với con, lại còn đuổi con đi ra ngoài. Đàm Minh Bác không trả lời, chỉ nói các con ở đây ngồi chơi một lát ta đi lên xem một chút. Sau khi Đàm Minh Bác lên lầu, để lại ba người mắt to mắt nhỏ chừng nhau. Lúc này, Đàm Hân Cách vốn đang sốt ruột nhịn không được lớn tiếng kêu lên, Lâm Nhị bảo, vì sao chị lại ở đây? Đúng vậy, đây là nhà của chúng ta, chúng ta không chào đón chị. Đàm Diệp nói theo. Lâm bảo bảo thoải mái nhãn nhã nhìn bọn họ đột nhiên hướng trên lầu kêu lên, đàm thúc hân cách cùng tiểu diệp nói không chào đón con. Lời còn chưa nói hết liền bị hai chị em cùng nhau che miệng, đẩy ngã xuống ghế salon, một bên hốt hoảng nhìn hướng trên lầu, sợ đàm minh bác nghe được đột nhiên đi xuống. Lâm bảo bảo vẫn cười híp mắt kéo cái tay đang che miệng mình ra, hai tay khoanh trước ngực hất cầm kiêu ngạo nói các cương tưởng chị đây muốn tới à? Nếu không phải là chú tự mình tới trường học tìm chị, chị đây còn không muốn tới đấy nhé. Các cưng một người hay hai người, kể cả chồng lên nhau còn không đủ cho chị đây chơi đùa đâu, chị còn muốn các cưng độc ác lên đuổi chị đi, như thế chị đây mới có lý do để không phải ở lại. Chị, chị vậy mà dám nói chúng ta độc ác, cái đồ con gái hư hỏng này, hai chị em bị chọc tức nổi trận lôi đình, muốn mắng to nhưng lại sợ bị lâm bảo bảo lèo mép mắng lại, tức giận đến mức đau cả gan. Lúc này, người giúp việc đem trà và điểm tâm bưng lên, nhìn thấy ba người đang dương cung bạt kiếm, nhịn không được muốn ở lại. Người giúp việc là tại mắt của đàm Minh Bác, hai chị em đàm hân cách miếu máu, không dám làm càn. Sau khi mắng hai chị em này một trận, Lâm Bảo Bảo vô cùng sảng khoái, bưng chén trà có hương thơm ngào ngạt chậm rãi uống. Mãi cho đến khi đàm Minh Bác xuống lầu, nhìn thấy mấy cô cậu đang ngồi ở trên ghế salon thân thiện uống trà, hết sức vui mừng, nói, Bảo Bảo, muốn đi nghỉ trước không? Đợi một lát ăn cơm, chúng ta sẽ gọi con. Lâm Bảo Bảo đứng lên, nói, được ạ. Hai chị em Đàm Hân Cách chỉ có thể chơ mắt nhìn cô đi lên lầu. Lâm Bảo Bảo cũng có phòng riêng ở Đàm Gia, không phải phòng khách mà là phòng công chúa giống như của Đàm Hân Cách. Đàm Minh Bác coi cô là một khuê nữ của Đàm Gia, những gì Đàm Hân Cách có cô cũng có từ trước tới giờ đều không thiếu chút nào. Phòng của Lâm Bảo Bảo là phòng thứ hai ở góc cầu thang lên tầng ba. Lúc cô đi qua phòng thứ nhất cửa đột nhiên mở ra, một cánh tay vươn ra đem cô kéo vào. chương 11, anh thích em. Sức mạnh của bàn tay kia cực lớn, Lâm Bảo Bảo còn chưa kịp chuẩn bị liền bị người nào đó kéo vào một gian phòng trang trí đơn giản cửa phía sau lưng đóng lại, lưng của nàng cũng theo đó mà dựa vào bên trong cánh cửa cứng rắn. Sau khi sự sợ hãi qua đi Lâm Bảo Bảo cô sau đó bỗng nhiên ngẩn đầu chừng mắt với người trước mặt giận dữ nói anh làm gì vậy. Người kéo cô vào phòng nhìn cô không chớp mắt cũng không nói gì. Lâm Bảo bảo cũng dò xét anh, sau khi biết chuyện trước đó của anh, trong lòng Lâm Bảo bảo cho rằng khi anh ở trong tay bọn cướp đã phải trải qua sự tra tấn dã man của bọn chúng, đến mức tính tình thay đổi cực lớn, mặc dù vẫn chán ghét anh, nhưng cũng quyết định thay đổi thái độ đối với anh tốt hơn một chút. Cách một tuần không gặp đàm mặc càng gầy hơn, có thể thấy nét tiêu thủy ở hai đầu lông mày, dường như đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi tốt. Bây giờ anh đang mặc một bộ quần áo màu trắng, cả người có vẻ thoải mái, chân dài cao lớn, an tĩnh đứng đó giống như một quý công tử hào môn, giống như một đóa bạch liên hoa không nhiễm bụi trần. Lâm bảo bảo cảm thấy anh thay đổi quá nhanh, đến mức mình cũng sắp không nhận ra được. Đây không phải là đàm mặc 17 tuổi trẻ tuổi nóng tính lại cố ra vẻ thành thục, cũng không phải đàm mặc của một tuần trước vô cùng quỷ dị, mà anh lúc này càng thêm thâm trầm nội liễm tất cả nguy hiểm đều thu lại ở trong đôi mắt trầm mặc đen nhánh, giống như một con giã thú ngủ đông ở trong bóng tối, chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ khiến cho người khác phải chịu vết thương trồng chất. Mà cô bây giờ giống như là một con vật xui xẻo bị một con thú giữ vô cùng nguy hiểm để mắt tới. Lâm bảo bảo cũng không biết tại sao mình lại có loại suy nghĩ kỳ quái này, nhưng lúc này đàm mặc gây ấn tượng cho cô chính là như thế. Trực giác cô thấy nguy hiểm, lại không biết cách làm thế nào thoát khỏi. Nửa ngày đàm mặc mới đưa tay đụng vào mặt của cô, giữa lòng bàn tay cảm thấy được khí thức ấm áp thuộc về người sống, khiến hô hấp của anh trở nên rồn rập. Lâm bảo bảo bị hắn làm cho có chút sợ, giọng điệu vốn tức giận bất giác mềm xuống. Anh, anh muốn làm cái gì? Đàm mặc không nói gì. Lâm bảo bảo ghét nhất cái đức hạnh đánh ba đòn còn không phát ra giấm của anh, lập tức lộ nguyên hình, hung ác nói. Anh mà vẫn không nói lời nào thì tôi đi đây. Cô làm bộ quay người muốn kéo cửa phòng ra ngoài lại bị đàm mặc ôm chặt. Lâm bảo bảo lại một lần nữa bị chấn kinh chừng to mắt. Đừng đi, đàm mặc ôm cô thật chặt trong ngực vùi mặt ở cổ của cô, hồ hấp dần bị khí tức thuộc về cô lấp đầy, chỉ có lúc này tâm của anh vẫn luôn bị nhốt trong bóng tối mới có thể có một chút yên bình. Lâm bảo bảo bị dọa sợ nhịn không được vùng vẫy Có thể là do sức của đàm mặc quá lớn Lại khiến cho cô không thể động đậy. Cô chỉ là một nữ sinh bình thường Lại không có quái lực gì sao có thể đối thủ của một người đàn ông Hướng chi sức của đàm mặc lớn đến lạ thường Cô hoài nghi kể cả đàn ông bình thường cũng không có sức lực lớn như của anh Khiến cho cô hơi đau Thả tôi ra anh rốt cục muốn làm cái gì Cô vừa tức vừa kinh sợ Đầu óc đều bị hành động kỳ lạ của anh làm cho bối rối Cô biết bây giờ Đàm Mặc có bệnh nhưng cô cũng không phải là gì của anh mà vì sao anh lại chỉ nhìn chằm chằm mỗi cô. Nếu như cần người làm bạn thì người nhà như Đàm Minh Bác hay hai chị em Đàm Hân cách không phải thích hợp hơn sao. Anh chỉ là chỉ là muốn ôm em một cái. Thanh âm của Đàm Mặc khàn khàn vàng lên ở ngay bên tai của cô tựa như tất cả hồ hấp của anh đều lứt qua chiếc cầu thon thả mẫn cảm của cô khiến cho cả người cô nổi da gà cơ thể mềm nhũn. sau đó dãy ruột càng mạnh hơn. Trong lòng anh hoảng hốt sợ cô thoát nên ôm mạnh hơn một chút mãi cho đến khi nghe được tiếng gào đau đớn của cô mới phát hiện mình đang làm đau cô vội vàng buông tay. Tay chân anh luống cuống đứng ở trước mặt cô, giống như con cuốn bị người ta vứt bỏ. Đáng tiếc lâm bảo bảo đang bị đau đến khó chịu, không có nhìn rõ anh bây giờ coi như có nhìn thấy cũng chỉ sẽ thấy khuôn mặt anh không thay đổi, không có chút cảm xúc nào mà con người vốn nên có, không có cách nào phân biệt được cảm xúc thật dưới khuôn mặt đó. Cô ấn eo nơi bị anh siết đau thở dốc sắc mặt có chút tái Đau đớn lại thêm kinh hãi khiến cho cô không thể kiềm chế tính tình của mình huống chi ở trước mặt hắn Cho tới bây giờ cô vẫn luôn không có tính khí tốt gầm nhẹ nói cuối cùng anh muốn làm gì Đừng làm ra mấy việc không giải thích nổi có được hay không Nếu như anh có bệnh cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý chứ đừng đến giày vò tôi Tôi cũng không phải là gì của anh hết không có nghĩa vụ phải làm gì vì anh Đúng vậy cô đã xem như đàm mặc đang ỉ lại vào việc bị bệnh để dài vò mình, có bệnh thì ghê gớm lắm mà. Lời này mặc dù thật sự khiến người bị tổn thương, nhưng đây là sự thật. Giữa cô và đàm mặc chưa bao giờ tồn tại một thứ tình cảm gì, nên không có nghĩa vụ phải chăm sóc và làm bạn bên cạnh anh chỉ vì anh bị bệnh. Đàm mặc hoàn toàn im lặng như trước đây. Lâm bảo bảo xoa eo, vừa tức vừa đau lại cảm thấy bất lực. Đối mặt với một người có bệnh, lại còn không chịu phối hợp tức giận với anh có tác dụng gì. Nàng quyết định vẫn là không nhìn anh thì tốt rồi. Đang lúc cô xoay người muốn mở cửa ra ngoài tay lại bị giữ chặt. Cô quay đầu, nhìn về phía người đàn ông đang giữ chặt tay mình, mặt mày anh tuấn lại tiêu tụy, phần tiêu tụy kia không những không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh ngược lại tăng thêm cho anh mấy phần yêu buồn kết hợp với khí thức lạnh như băng, nguy hiểm lại khiến anh càng thêm mê người. May mắn mẫu người cô thích không phải như vậy cho nên cô không bị anh mê hoặc chút nào. Anh thích em, anh nói, giọng khan khan. Lâm Bảo Bảo, Lâm Bảo Bảo nghi ngờ mình nghe lầm, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trống rỗng, sau đó trần chờ hỏi lại anh, anh nói cái gì vậy? Anh thích em, anh muốn em ở bên cạnh anh. Phản ứng của Lâm Bảo Bảo là hét lên một tiếng, hoắt tay của anh ra kéo cửa chạy. Cô tông cửa hốt hoảng sông ra ngoài tựa như sau lưng có ác quỷ đang đuổi theo, đến mức không nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa nhìn cô rời khỏi u ám như một ác ma. Nếu như cô nhìn thấy, nhất định sẽ lại bị kinh sợ một lần nữa. Lâm bảo bảo kéo cửa ra, sau đó nặng nề đóng cửa lại tay run run khóa trái cửa. Làm xong một loạt động tác cô nhẹ nhàng dựa vào cửa ngồi xuống, vuốt trái tim đang nhảy loạn của mình tại như bị ù đi cả người muốn nổ tung. Cô nghi ngờ đây là trò đùa quái đàn của Đàm Mạc. Đàm đại thiếu nhất định là chán ghét cô cho nên mới bày trò để chơi cô một vố. Nhưng cô cũng hiểu, đàm mặc bây giờ không phải là thiếu niên 3 năm trước tâm cao khí ngạo với giáo dưỡng của đàm gia cũng sẽ không cho phép anh ta đùa giỡn tình cảm của một cô gái coi như là chán ghét cô, anh ta cũng sẽ không bao giờ đem loại chuyện này ra đùa. Cũng là bởi vì như vậy nên mới đáng sợ à đàm mặc sao có thể đối với cô. Có lẽ là anh ta thật sự hỏng đầu óc rồi nên mới sinh ra loại tình cảm kỳ dị đối với cô, nó khiến anh phán đoán sai nên mới nghĩ là anh thích cô. Lâm bảo bảo nghĩ tới đây, lần nữa muốn nổ tung. Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ cùng Đàm Mặc có cái tình cảm gì cả trước đó cô còn từng nghĩ, dưới sự sắp xếp của gia tộc, Đàm Mặc sẽ cưới một cô gái môn đăng hộ đối, là một danh môn khuê tú để làm vợ, mà cô cũng sẽ trải qua cuộc sống mà mình muốn tự do và không bị tình cảm gì bó buộc sẽ không để bản thân mình bị tổn thương vì tình cảm nữa. Tương lai của bọn họ sẽ không có một nút thắt giao lưu nào tình cảm sẽ dần nhạt phai, rồi cuối cùng hai người sẽ trở thành hai đường thẳng song song. chương 12, Nhị Bảo Cáo Trạng Lúc Lâm Bảo Bảo bị người hầu gọi xuống ăn cơm, tinh thần của cô vô cùng ủy oải, nói là nghỉ ngơi nhưng mà còn mệt hơn. Cô nhìn vào phòng ăn thấy Đàm mặc không ở đó, cô nhẹ nhàng thở ra. Đàm Minh bác mang theo hai chị em ngồi ở trước bàn ăn, thấy cô liền cười nói, Bảo Bảo đói bụng chưa? Tới ăn cơm nào, sau khi Lâm Bảo Bảo ngồi xuống, người hầu mới dọn bữa tối lên. Đàm hân cách và đàm diệp nhìn thấy lâm bảo bảo, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dù không muốn nhìn thấy cô nhưng bởi vì có đàm minh bác ở đây, hai chị em không dám náo loạn, thậm chí cũng không dám chừng mắt với cô, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, nhìn xung quanh. Bà anh cả không tới ăn cơm cùng chúng ta sao? Đàm diệp hỏi, đàm hân cách cũng lo lắng nói, trong khoảng thời gian này anh trai đã gầy đi rất nhiều, có phải do không quen được với cuộc sống ở trong nước? Đàm minh bác thở dài, các con không cần lo lắng, cứ ăn trước đi, đợi một lát nữa ba sẽ cho người đem bữa tối lên cho nó. Hai chị em đàm hân cách còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn bộ dáng mệt mỏi của đàm minh bác lại không dám, không thể làm gì khác hơn là yên lặng dùng cơm. Đàm ra xem trọng lê nghi lúc ăn nên sẽ không nói chuyện, lúc ăn cơm phải yên tĩnh, đặc biệt là vì việc của đàm mặc bầu không khí có chút phiền muộn. Lâm bảo bảo lơ đáng ăn món canh vịt mà người hầu đàm ra làm đặc biệt riêng cho cô, không có tâm tình để ý tới bầu không khí trên bàn ăn. Bảo bảo canh không hợp khẩu vị của con sao? Đàm Minh bác đột nhiên lên tiếng hỏi. Lâm bảo bảo lấy lại tinh thần, vội nói, không có, rất ngon ạ, tay nghề nấu canh của dì Lý vẫn trước sau như một. Dì Lý là người hầu ở Đàm Gia, đã làm việc tại Đàm Gia mười mấy năm, có một tay nghề nấu canh vô cùng tuyệt cũng xem như là người nhìn bọn họ lớn lên, Lâm Bảo Bảo cũng hết sức quen thuộc với bà. Đàm Minh Bác nhìn cô ôn hòa cười một cái, khuyên cô ăn nhiều hơn một chút. Hơn nửa số thức ăn trên bàn cũng đều là những món yêu thích của Lâm Bảo Bảo. Trong lòng hai chị em đàm hân cách vô cùng không phục, vì sao cô gái này vừa tới, địa vị của bọn họ ở trong lòng ba tụt sốc không phanh cứ như Lâm Bảo Bảo mới là con gái ruột thịt của đàm gia. Cho nên bọn họ rất ghét Lâm Bảo Bảo tới nhà, chỉ ước gì vĩnh viễn cô đừng tới đây. Nhưng mà rõ ràng ba luôn gọi cô ta tới nhà làm khách nhưng hết lần này tới lần khác cô ta vẫn không có một chút nào bộ dáng nên có của một vị khách. Sau khi cơm nước xong, người hầu bưng lên hoa quả cùng trà và điểm tâm, một đám người tới ngồi vào ghế salon. Đàm Minh Bác nói, ngày mai là ngày nghỉ định kỳ, Bảo Bảo có muốn đi chỗ nào chơi không? Không thì cứ để Hân Cách dẫn con đi được không? Lâm Bảo Bảo còn chưa mở miệng, Đàm Hân Cách liền nói, ba con đã hẹn với bạn đi tới hòn đảo du lịch mới phát triển gần đây rồi, không thể đi với chị ấy được đâu. Thành phố Ngọc Châu gần biển, phụ cận có rất nhiều hòn đảo được khai thác làm khu du lịch mỗi lần đến kỳ nghỉ định kỳ có rất nhiều người chọn đi tới mấy hòn đảo để nghỉ ngơi. Không có việc gì, Bảo Bảo có thể đi với con ít khi Bảo Bảo mới tới đây con chẳng lẽ không thể chăm sóc chị một chút được à? Đàm Minh bác nói, Đàm Diệp lập tức kêu lên, ba ba thế còn con thì sao? Con không phải cũng đã có hẹn với bạn học sao? Đàm Minh bác cười nói. Đàm dịp suýt chút nữa bị ba ba ngu xuẩn làm cho tức tới phát khóc anh cả hiếm khi mới về nhà, làm sao con có thể hẹn đi chơi cùng bạn học được chứ. Con muốn ở nhà với anh cả, vậy con cũng ở nhà. Đàm hân cách còn chưa nói xong, đàm minh bác mở miệng ngắt lời. Không cần, con cứ đi với bạn đi chơi đi. Bà cũng đã lâu rồi không cho bản thân một kỳ nghỉ, thừa dịp anh trai các con trở về, không bằng cũng gọi nó cùng đi chơi ở trên đảo. Nghe lời hắn nói rõ ràng là muốn dẫn cả Đàm Mặc và Lâm Bảo Bảo cùng đi du lịch ở đảo. Hai chị em Đàm Hân cách lại lần nữa hứng một vạn điểm bảo kích. Đây nhất định không phải trả ruột của bọn họ. Sau khi Đàm Minh Bắc quyết định xong, hỏi Lâm Bảo Bảo. Bảo Bảo cùng chúng ta đi du lịch ở ngoài đảo nhé. Hắn còn nhớ mình làm rối loạn kế hoạch đi du lịch của Lâm Bảo Bảo và bạn học trong lòng băn khoăn nên muốn bù đắp cho đứa nhỏ này. Lâm bảo bảo liếc hắn một cái, lại nhìn hai chị em đàm hân cách chừng mắt với cô, vô cùng ác liệt mà cười nói, được cũng lâu rồi còn không đi chơi, dù sao từ đầu cũng định đi du lịch vào tháng 11. Nhận được đồng ý của cô, đàm minh bác hết sức vui mừng, rất nhanh liền đi an bài việc này. Sau khi đàm minh bác rời đi, lâm bảo bảo tự giác biết chả có chuyện gì để nói cùng hai chị em đàm ra cũng đứng dậy rời đi. Mới vừa lên lầu, liền nghe được sau lưng có tiếng bước chân, đàm hân cách sông tới đây, một phát bắt được cánh tay của cô thấp giọng nói, Lâm nhị bảo chị đừng có mà đắc ý cha tôi chỉ là vì nể mặt mẹ chị nên mới có thể đối xử tốt với chị, chị vốn chỉ là người ngoài. Lâm bảo bảo không kiên nhẫn rút tay về, lời này cô đã nhắc tôi không biết bao nhiêu lần rồi, tưởng vậy là có thể đả kích được tôi à. Có cưng nhỏ đừng mãi ngây thơ như vậy nữa được không, mỗi lần gặp lại cưng cứ ngây thơ như thế, chị đây lười để ý đến cưng. Chị. Lâm bảo bảo nhéo một cái mạnh lên mặt cô ta ác liệt nói, nếu như đàm thuốc thúc nể mặt mẹ của chị mới đối xử tối với chị, vậy vì sao ông lại đối xử tốt với cưng? Sắc mặt đàm hân cách trắng bạch, đàm hân cách cũng không phải con gái ruột của đàm Minh Bác mà là trẻ mồ côi của dòng thứ đàm gia. Lúc đàm hân cách sinh ra đời, cha mẹ ruột gây ra chuyện nên đã chết chỉ để lại một thân một mình cô, hai bên đều có không thân thích gì, đàm ra thấy cô đáng thương, lại thêm đàm minh bác ở trong nước liền nhận nuôi cô coi cô thành công chúa của dòng chính đàm gia mà nuôi lớn. Nhưng nói cho cùng, đàm hân cách cũng không phải con gái ruột của đàm minh bác. Đàm hân cách cũng biết thân thế của mình cho nên mỗi lần nhìn thấy đàm minh bác đối xử tốt với lâm bảo bảo như vậy trong lòng không phục rõ ràng cô mới là con gái của đàm gia có dòng máu của đàm gia vì sao ba lại đối xử tốt với một người ngoài còn tốt hơn so với bọn họ. Cũng bởi vì người mẹ không đứng đắn của lâm bảo bảo thôi sao. Lâm bảo bảo thấy sắc mặt cô ta tái nhợt môi run run nói không ra lời trong lòng có chút vô vị. Bản tính của đàm hân cách không phải là xấu, nhưng lúc mấy đứa nhỏ cãi nhau kiểu gì cũng sẽ cố ý kể một chút chuyện gây tổn lương, ngây thơ mà tàn nhẫn, lấy nhược điểm của đối phương để không kích. Trước đây Lâm bảo bảo còn có thể đau lòng, theo số tội tăng lên, đã có nhiều kinh nghiệm và kiến thức nên có lẽ đã nghĩ thoáng, chuyện thương tâm đã trở nên không còn quan trọng, đã không thể gây tổn thương được cô nữa. Nhưng đứng nguyên để bị đánh mà không phản công thì không phải là phong cách của cô. Lâm bảo bảo thấy bộ dáng cô ta đáng thương, lần nữa đưa tay bóp mặt của cô ta để an ủi Đáng tiếc đàm hân cách không cảm thấy an ủi, chỉ cảm thấy cô ác độc khi dễ mình Lúc này, cửa phòng bên cạnh kéo ra, hai người nhìn sang chỉ thấy đàm mặc mặt không đổi nhìn các cô Anh trai đàm hân cách lột bột kêu một tiếng, đàm mặc nhìn chằm chằm các cô đi tới Đem cánh tay lâm bảo bảo đang nắm mặt của đàm hân cách kéo xuống âm thanh lạnh lẽo Các em đang làm cái gì vậy? Đàm hân cách có chút sợ hãi nhìn anh, mặc dù từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn rất ưa thích người anh trai siêu yếu tú này, nhưng chưa bao giờ dám làm cản ở trước mặt anh. Huống chi hiện tại tính tình anh thay đổi quá lớn, đến cả đàm dịp thần kinh thô cũng có thể cảm giác được anh bây giờ vô cùng nguy hiểm, thậm chí cô còn không dám ở một mình với anh, trong lòng chỉ hy vọng anh có thể nhanh chóng trở lại như ban đầu. Có thể làm cái gì chứ? Lâm bảo bảo khẽ nói, anh cũng không phải không biết tất nhiên bọn tôi đang cãi nhau, em gái của anh đang khi dễ tôi đấy. Ánh mắt của đàm mặc rơi xuống trên người đàm hân cách. Gương mặt xinh đẹp của đàm hân cách tức giận đến tái xanh, đến cùng là ai đang khi dễ ai vậy. Con mụ này lúc nào cũng thích mách lẻo như thế, nếu như là bị khi dễ phải là chị ta khi dễ bọn họ mới đúng. chương 13, đàm hân cách cuối cùng khóc lóc chạy rời khỏi đây. Cô chán ghét nhất người sau khi gây khó dễ cho người khác, sẽ đi tìm trường bối để tố cáo, dường như cả thế giới đều gây khó dễ cho Lâm Nhị Bảo, Lâm Nhị Bảo như vậy thật sự rất đáng ghét, ba mẹ của Lâm Nhị Bảo rốt cuộc làm sao lại sinh cô ra. Sau khi đàm hân cách rời đi, hành lang chỉ có hai người, phá lệ yên tĩnh. Lâm Bảo Bảo nhìn sang đàm mặc lại nghĩ tới buổi chiều khi anh thông báo, lông tơ dựng đứng, thiếu chút nữa lại giận điên lên. May mắn, cô hiện tại đã xây dựng tốt tâm lý vững chắc quyết định hoàn toàn làm lơ anh, cũng đem việc anh thông báo coi như vì anh đang có bệnh mà nảy sinh ra những hành vi sai lầm, không có để ở trong lòng, cảm thấy bình thường mà thản nhiên đối diện với anh. Không có việc gì, tôi muốn đi ngủ. Lâm Bảo bảo ra vẻ tiêu sái mà vẫy vẫy tay, đi về hướng phòng của chính mình. Nào biết cô vừa mở cửa đi vào, phát hiện người đi theo phía sau lưng cô, lặng yên không một tiếng động mà đi theo cô vào phòng. Chờ cô phát hiện ra, lại một lần nữa cảm thấy sợ hãi, theo bản năng liền đem cửa phòng mở lại, đem anh đẩy ra bên ngoài. Động tác của đàm mặc so với cô còn nhanh hơn, một tay kéo lấy cánh tay của cô, đẩy cô vào cửa, sau đó trở tay đóng cửa lại. Một tiếng kinh cửa liền đóng lại, thanh âm kia cũng giống như tiếng kêu ở trong ngực cô. Lâm bảo bảo thần sắc có chút cứng đờ, có một loại hoảng loạn không nói thành tên. Căn phòng to như vậy, trong nháy mắt chỉ có hai người bọn họ, đem bên ngoài ngăn cách lại. Lâm bảo bảo lại lần nữa xù lông, giống chỉ con vật nhỏ phòng bị mà nhìn anh, trước mắt là tôi mắt đen nhánh đang trầm mặt của anh, nhịn không được cảm thấy lúng túng, cả người đều không thoải mái. Cô không phải là sợ đàm đại thiếu, mà là không có cách nào lý giải được hành vi khác thường của đàm đại thiếu. Một người ngã đến mức hỏng đầu óc, liền có những hành vi khác thường như vậy, điều này cũng thật đáng sợ. Anh, anh muốn làm gì? Lâm bảo bảo ngoài mạnh trong yếu mà kêu lên. Đàm mặc cúi đầu nhìn cô thần sắc chăm chú, hỏi em suy nghĩ đến đâu rồi? Suy nghĩ cái gì? Lâm bảo bảo đầu óc đã không còn dùng được bụt miệng thốt ra, sau khi nói xong mới hiểu được hắn muốn nói cái gì, khuôn mặt đáng yêu lập tức đen lại. Anh thích em, em ở lại bên anh. Đàm mặc nói thanh âm vẫn đông cứng như cũ. Lâm bảo bảo xù lông, nhảy dựng lên nói, đừng nói đùa. Anh không nói đùa, đàm mặc thần sắc lạnh băng, chưa bao giờ nói đùa. Nếu không phải nói đùa, vậy anh phát bệnh thần kinh à không đúng, anh hiện tại đầu óc đang có bệnh, đúng là phát bệnh thần kinh. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâm bảo bảo 10 phần vô lực cả người đều có chút nản lòng, không biết phải đổi xử với đàm đại thiếu có bệnh như thế nào bây giờ. Mắng anh là vô dụng tưởng tượng trước kia nếu tức giận anh sẽ phất tay áo bỏ đi, việc như kia lại càng không có khả năng, sau khi đàm đại thiếu có bệnh sẽ không vì cô có lời nói độc ác, hành động độc ác mà tức giận ngược lại luôn khiến cô tức đến nổi trận lôi đỉnh, tức đến đỉnh điểm không còn chút phong độ mặt mũi nào, càng thêm khiến cô giống như một thằng hề đang nhảy nhót vậy. Lâm bảo bảo chán ghét cảm giác không thể khống chế được này. Cô phát hiện ra với tình hình hiện tại của anh về cơ bản là không có biện pháp, chỉ có thể chính mình chịu. Lâm bảo bảo tức giận đến mức đi mấy vòng ở trong phòng, bất đắc dĩ mà phát tiết một cách táo bảo ở trong lòng. Đàm mặc liền yên tĩnh mà đứng ở chỗ đó nhìn cô, dường như chỉ cần cô ở trong phạm vi tầm mắt của anh, anh liền sẽ trở nên yên tĩnh, hòa thuận, sẽ không làm ra sự việc nào đáng sợ. Sau một lúc lâu, cô thoáng bình phục sự thức giận trong lòng, đi trở về trước mặt đàm mặc nghiêm túc nói thực xin lỗi, tôi không thích anh. Vì sao? Anh hỏi, ngữ khí đông cứng, dường như không chấp nhận đáp án này. Lâm bảo bảo nghẹn lời, chẳng lẽ còn muốn lý do từ chối. Đương nhiên là bởi vì cô chán ghét anh, anh không phải mẫu hình lý tưởng mà cô thích. Từ khi dậy thì, những nữ sinh khác còn ở ngây thơ mà đối với người khác phái sinh ra tình cảm mông lung, cô thì biết rõ nhu cầu cũng ý tưởng trong lòng mình, chưa từng có nghĩ tới chuyện cùng người con trai khác nói chuyện yêu đương, tình cảm cô chỉ có lâu điện là nam thần, cô thì rằng trong miệng ồn ào ý tưởng cùng nam thần yêu đương, sau khi tốt nghiệp nhất định phải xin vào công ty của nam thần, được ở bên cạnh lâu điện, nhưng cô trong lòng hiểu rõ, đây chỉ là một cách ứng phó đối mặt với các nữ sinh khác, về cơ bản là nói đùa cô thưởng thức lâu điện là một hình mẫu đàn ông ôn nhu săn sóc tinh tế chu đáo có thể nâng niu một người con gái trở thành công chúa trong lòng bàn tay nữ sinh được anh ta chiếu cố quả thực là quá hạnh phúc thế cho nên làm cô sinh ra ảo giác nhưng cô sau đó nhanh chóng phát hiện chính mình khi đối mặt với lâu điện trong lòng bình tĩnh lạnh nhạt đến đáng sợ không có chút nào yêu thích và hưng phấn mà một nữ sinh nên có khi đối diện với nam thần cũng không có trái tim nhảy thình thịch không chịu khống chế mà lúc nào não cũng nghĩ đến yêu đương đến bây giờ cô hiểu rõ Mình quả nhiên không phải người thích hợp để nói chuyện yêu đương tình cảm. Cô đối với cảm tình quá lạnh nhạt, cô đối với việc thưởng thức nam thần còn chưa có biện pháp nào để có phản ứng, vì vậy cô sao có thể sẽ thích đàm đại thiếu người mà từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn chán ghét. Cuối cùng, cô đưa ra một lý do thực tiêu chuẩn, tôi không thích người nhỏ tuổi hơn so với tôi. Đàm mặc trên mặt biểu tình rãn ra, yên tâm, anh tuổi tác so với em lớn hơn. Lâm bảo bảo ngạc nhiên nhìn hắn, hoài nghi ký ức của chính mình sai. Chẳng lẽ anh không phải bé hơn ta một tuổi, chẳng lẽ đàm ra báo sai thời gian lúc anh sinh ra. Tuổi tâm lý của anh lớn hơn so với em, ngữ khí của đàm mặc phá lệ bình tĩnh chỉ có chính anh biết anh đã từng trải qua thời kỳ tận thế đáng sợ như thế nào từ tận thế trở về anh so với người bình thường đã 10 năm trôi qua so bạn cùng lứa tuổi thì hơn hẳn. Lâm bảo bảo khóe miệng run rẩy câu trả lời này thật chiều tượng tâm lý của tuổi gì đó chẳng lẽ không phải chỉ là một khái niệm hư ảo hay sao. Sau một lúc lâu, cô nói, mặc kệ tuổi tâm lý của anh, tôi sẽ không thích người có tuổi sinh lý bé hơn so với tôi, được rồi chứ. Đàm mặc không nói gì. Lâm bảo bảo nhìn anh, cũng không nói gì, chờ anh biết khó mà lui. Nhưng cô đã đánh giá sai đàm đại thiếu người hiện đang có bệnh ở não, anh không những không biết khó mà lui, ngược lại đem phòng của cô như phòng của mình, 10 phần tự tại, ngồi lên trên giường của cô, sau đó nhìn cô. Lâm bảo bảo cảm thấy chính mình lại muốn nổi điên, anh lại muốn làm gì? Chờ em cùng nhau ngủ. Đàm mặc nói, mặt không có biểu hiện gì, khiến người ta không thể nảy sinh được chút suy nghĩ lệch lạc nào. Lâm bảo bảo thực sự không hiểu sai, đối mặt với đàm đại thiếu như vậy, tư tưởng của cô không thể ra oai nổi, không có ý tốt nói, anh về phòng của mình, đây là phòng của tôi, tôi không rảnh tiếp anh. Đàm mặc sau khi nghe xong, đặc biệt nghe lời mà đứng lên, sau đó lôi kéo cánh tay của cô đi ra ngoài. Lâm bảo bảo, này này này, anh làm cái gì thế? Đi về phòng anh. Lâm bảo bảo, mắt thấy anh muốn mở cửa đi ra ngoài, Lâm bảo bảo lo lắng bọn họ lôi lôi kéo kéo như vậy, sẽ gặp được người của đàm Gia. đến lúc đó nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng nói không rõ, nhanh chân chạy ra một tay để lại then cửa, nỗ lực mà không cho anh kéo đi, tâm trạng mệt mỏi nói, anh không cần chỉ làm điều mà mình thích, ý của tôi là chính anh lăn trở về phòng của anh đi, nếu không tôi liền nói cho chú đàm nói anh khi dễ tôi. Cô ra đòn cuối cùng, cũng không tin đàm thuốc chị không được anh. Giống như suy nghĩ của Đàm Hân cách Lâm Bảo Bảo từ nhỏ là một đứa trẻ hay đi tố cáo, đặc biệt khi cô gây khó dễ cho người khác, còn sẽ độc ác đi tố cáo trước, biến mình thành người bị người khác gây khó dễ, quả thực chính là một tiểu ác ma. Ai ngờ Đàm mặc nói cũng tốt, tốt cái gì, nói cho ba chúng ta ở bên nhau. Đàm mặc quay đầu nhìn cô, Lâm Bảo Bảo gặp kinh hãi lớn mà sắc mặt thay đổi. Anh điên rồi, anh xác thật điên rồi, anh từng câu từng chữ mà nói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô. Bởi vì em, anh đã sớm điên rồi, là em khiến anh bước đến phát điên. Lâm bảo bảo lông tơ dựng đứng, cả người đều không thoải mái. chương 14, Lâm bảo bảo vẫn cảm thấy tình tiết máu chó trong tiểu thuyết sẽ không phát sinh trên người mình. Nhưng khi đàm mặc dùng thần sắc kinh khủng như vậy nói cô làm anh phát điên, cả người cô như trong mộng trong lúc nhất thời bị lôi đến mức mơ hồ, lại bị anh dọa đến mơ hồ. Bởi vì đàm mặc thật sự cho là như vậy, anh cho rằng là cô là người ép anh đến phát điên. Lâm Bảo Bảo cười lạnh một tiếng, cô cũng không có khả năng kia. Đàm Đại Thiếu là một người lý trí đến kiêu ngạo, là Đàm gia bỏ ra tâm huyết bồi dưỡng người thừa kế ưu tú. So với người đồng lứa có lý trí không mạnh, tâm lý cũng như năng lực chịu đựng của anh lại càng là tuyệt nhất. Cô nào có khả năng có thể chi phối tư tưởng cùng hành vi của anh. Cuộc sống cũng không phải kiểu Mary Sue như các tình tiết tiểu thuyết không có não, loại tình tiết ngôn từ máu chó bá đạo tổng tài này chỉ có thể giết chết bản thân. Đàm mặc mặt lạnh, không nói gì, chỉ là dùng cặp mắt đen sâu hôn hút kia trừng trừng nhìn cô. Lâm bảo bảo thừa nhận, sợ hãi nói tôi nào có bản lĩnh bức anh điên. Anh đừng nói lung tung, tôi nhiều nhất chỉ làm anh thức giận. Đàm mặc sắc mặt vẫn là không tốt hơn, chỉ là đột nhiên đưa tay, đem cô ôm vào trong ngực thật chặt, đem khuôn mặt trôn ở gần cổ của cô. Cô chính xác đem anh ép đến điên, cô nhẫn tâm chết ở trước mặt anh, thậm chí không cho anh chố chống nào để hối hận, để cho anh hiểu được những lời mà cô nói sẽ ở bên cạnh anh cả đời cũng chỉ là lừa anh. Cô thản nhiên ra đi, để lại một mình anh ở lại cái thời kỳ tận thế u tối kia, khiến anh phát điên cuối cùng kéo theo cả thế giới cùng chôn vùi. Cô không biết mở mắt ra lần nữa. Lúc đối mặt với đám cướp kia, đau đớn trên người đã khiến anh vừa thanh tỉnh, lại vừa ngơ ngơ ngác ngác, trong lúc vô ý thức anh đã làm ra hành vi thường thấy nhất trong lúc tận thế, đem bọn cướp xem như thay ma mà xé. Chờ lúc anh khôi phục lý trí lần nữa, anh đã xuất hiện ở trong bệnh viện. Đợi đến khi anh thanh tỉnh được ý thức anh một lần nữa trở lại thành một người bình thường, không còn ở trong thời kỳ tận thế, là một quái vật mà cả người cùng thay ma đều sợ hãi. Nhưng lại không hề bình thường, dường như anh sống lại, không chỉ trở lại thành một con người, mà dường như anh vẫn là quái vật trong lúc tận thế. Thế giới đã đối xử rất tốt với anh, lại muốn cho anh khắc sâu ghi khắc những chuyện đáng sợ kia. Nhưng mà tận thế lại không có đúng hạn xảy ra. Chắc hẳn người lần này bắt cóc anh, đối với anh hận thấu xương, trong tâm tư cũng không muốn giết anh, mà là nghĩ cách giải vỏ anh to gan đem anh đưa đến một sở nghiên cứu tư nhân, đem anh xem như một vật thể để nghiên cứu. Đời trước khi anh được đưa vào sở nghiên cứu, không lâu sau đó tận thế xảy ra. Nhưng bây giờ lại không có tận thế. Thời gian để xảy ra tận thế đã qua thế giới vẫn rất tốt đẹp, con người vẫn sinh hoạt và chung sống trên một hành tinh đẹp đẽ và trong xanh, mỗi ngày đều diễn ra giống nhau. Tuy nhiên, anh cũng không thể nào quay lại như anh trước đây. Lâm bảo bảo không quen cùng với người đàn ông khác có hành vi gần gũi, ngoại trừ ba của cô cũng chỉ khi còn bé ôm qua cô, về sau khi bố mẹ cô ly dị cô trở thành một cô nhóc đáng thương không ai muốn, ba cô rất nhanh liền có một cô con gái mới càng không muốn thấy cô gây cản trở việc hắn tìm kiếm hạnh phúc. Trực giác của cô muốn đem hắn đẩy ra, tất nhiên là đẩy không ra. Lâm bảo bảo xù lông, vừa sợ vừa giận còn ở cùng người đàn ông nam tính như thế gần gũi không hiểu sao hoảng hốt, vỗ lưng của anh tức giận thốt thả tôi ra. Đàm mặc không chỉ không bỏ ra, ngược lại ôm càng chặt hơn, âm thanh cũng buồn buồn, đừng cựa quậy, anh chỉ là muốn ôm em một cái. Lâm bảo bảo bị anh làm cho 10 phần bất lực cuối cùng chỉ có thể trợn mắt chừng một cái, quyết định chờ anh ôm đủ, một đá đem anh đạp ra ngoài. Trước việc anh có bệnh ở não, cô quyết định dung túng anh một chút. Lâm bảo bảo cùng với đàm đại thiếu đang có bệnh ở não rằng có một buổi tối, ngày thứ hai liền đem hai mắt thâm quầng xuống lầu. Lúc ăn sáng, người lúc nào cũng một mực ở trong phòng như đàm mặc lại xuất hiện trên bàn ăn, khiến một nhà đàm ra cảm thấy lạ lùng. Đàm Diệp cao hứng nói, anh, anh thật cùng bọn em cùng đi chơi trên đảo. Đàm Minh Bác là một người thuộc phái hành động, đã nói đi đảo chơi, quyết định sáng sớm hôm nay liền xuất phát, đã để thư ký chuẩn bị tốt việc xuất hành, sau khi dùng xong bữa ăn sáng, bọn họ liền có thể xuất phát. Đàm mặc nhìn chằm chằm đồ ăn sáng trên bàn bữa sáng, mặt không biểu tình, không để ý đến đàm Diệp. May mắn Đàm Diệp mấy ngày nay đã quen thuộc tình hình và thói quen của anh mình, biết anh ở nước ngoài trải qua một chút chuyện không hay, dẫn đến cảm xúc của anh bây giờ không ổn định, ba ba nói muốn thông cảm cho anh, Đàm Diệp đương nhiên sẽ không để ý, ngược lại thật phần lo lắng, vì lo lắng mà cũng cẩn thận hơn. Đàm Minh bác nói, đúng vậy à các con cũng cùng đi. Đàm hân cách lập tức tỏ thái độ, ngày nghỉ đương nhiên là muốn cùng người nhà cùng ra ngoài, cô đã chối từ kế hoạch du lịch cùng với các bạn cùng lớp, trong lòng lại thầm nghĩ tuyệt đối không thể để Lâm nhị bảo cùng ba anh đi chơi cùng nhau, việc đấy sẽ khiến cho Lâm nhị bảo trở lên ngông cuồng hơn. Đàm diệp cũng cầm lấy cánh tay của ba ba không thả, biểu thị chính mình còn nhỏ, nhất định phải cùng người nhà cùng đi chơi. Đàm minh bác vui tươi hớn hở nói con còn nhỏ. Bà nhớ kỹ hôm trước con mới nói qua, con đã là một người đàn ông trưởng thành, không còn cần để cho cha quản con. Đàm diệp lần nữa bị sự đáng ghét của cha mình làm cho phát khóc, vì sao người cha đáng ghét của mình lại làm vậy trước mặt Lâm nhị bảo, lúc nào cũng không thể cho hắn một chút mặt mũi của đấng nam như vậy. Lâm bảo bảo uống vào sữa bò, nhìn đàm minh bác vui đùa cùng con trai, nhịn không được lại nhìn về phía đàm mặc. Đàm mặc yên lặng cứ như người vô hình cùng với không khí ấm áp ở đây không hợp nhau. Đàm mặc là con trai do vợ cả của đàm Minh Bác về sau đàm phu nhân mất bởi vì một vài lý do nào đó, đàm Minh Bác cùng vợ mình tình cảm nồng đậm, không tiếp tục cưới thêm ai khác, vị trí chủ mẫu của đàm ra một mực không có thêm ai. Đến nỗi con trai út đàm dịp xuất hiện, hoàn toàn là một việc ngoài ý muốn. Cho nên đàm ra ngoại trừ đàm ba ba, thì không có đàm phu nhân. Những năm gần đây, Đàm Minh Bác bên ngoài một mực trong sạch, hay nói cách khác đối với Đàm Phu Nhân đã mất là vô cùng tình cam, chỉ bảo vệ và chăm sóc con cái của mình, khiến cho Lâm Bảo Bảo hồi nhỏ cũng nhịn không được mà âm thầm hâm mộ anh em Đàm Gia, hy vọng Đàm Minh Bác là cha của cô. Trước đó khi cô tới Đàm Gia, Đàm Minh Bác mặc dù đối với cô rất tốt nhưng cô lại không cách nào hòa nhập được với Đàm Gia, bởi vì cô trong lòng rõ ràng, Đàm Gia cùng với cô không có bất cứ quan hệ nào, bọn họ cũng không phải thân nhân của cô. Khi đó, đàm mặc được xem như đàm đại tiếu gia, mặc dù kiêu căng ngạo mạn đối với hai người em dưới mình đối xử rất tốt người một nhà ở cùng với nhau cực kỳ hòa thuận ấm áp. Bây giờ thấy anh bị bài xích lâm bảo bảo cũng không biết trong lòng của anh có thấy khó chịu hay không. Sau khi dùng xong bữa sáng, một đám người liền sách hành lý xuất phát dự định lên trên đảo chơi mấy ngày. Xe chạy đến bến tàu phía sau bờ biển, ngồi thuyền lên đảo, sau mấy tiếng, bọn họ đã lên trên đảo, dưới sự chỉ dẫn qua hướng dẫn viên trên đảo, đi đến khách sạn mà họ đã đặt từ sớm để nghỉ ngơi. Lâm bảo bảo ở trong gian phòng có một ban công, cửa sổ sát đất nhìn xuyên thấu qua ban công, có thể nhìn thấy cảnh biển bên ngoài, phong cảnh đặc biệt tốt. Cô đi chân đất dẫm ở trên mặt thảm mềm mại, hướng về phía ban công cửa sổ sát đất duỗi lưng một cái, nhìn xem bên ngoài cảnh biển sáng rực rỡ, tâm tình cũng trở lên thoải mái hơn. Mặc dù cùng đi du lịch một chỗ với người mà cô không thích nhưng cô sớm đã học được việc điều chỉnh tâm trạng trong khoảng thời gian ngắn, để cho mình có thể giữ được sự vui vẻ. Người không tốt không quan hệ, phong cảnh đẹp là được. Đang lúc Lâm Bảo Bảo thư giãn rỗi gần cốt khóe mắt nhìn qua xem ngoài cửa sổ có cái gì, định thần nhìn lại, suýt chút nữa bị dọa đến chật khớp eo. Cô bỗng nhiên đứng thẳng người, giật mình nhìn người con trai đang nhìn cô ở bên ngoài cửa sổ sát đất cạnh ban công, cả người đều có chút lộn xộn Đàm đại thiếu tại sao lại ở chỗ này Lâm bảo bảo chạy tới Xoạt một tiếng kéo cửa sổ sát đất ra Chạy ra ngoài ban công nhìn một chút Phát hiện ban công phòng mình cùng ban công phòng bên cạnh cách nhau 3-4 mét Anh làm sao qua được Anh làm sao qua được Lâm bảo bảo nhìn anh chằm chằm Đàm mặc hỏi gì đáp nấy đi qua Lâm bảo bảo không tin anh Khoảng cách rộng như vậy anh đi như thế nào qua Nhưng đàm mặc đúng là ở đây Cũng không thể là cô vào phòng phía trước Anh liền trốn ở ngoài ban công Lúc nãy cô chính xác nhìn thấy anh tiến vào căn phòng bên cạnh. Lâm bảo bảo trong lúc nhất thời bị anh làm cho không biết nó gì, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực quen thuộc. Về sau đừng như vậy, chẳng may rơi xuống cũng không phải trò đùa. Lâm bảo bảo vô lực nói. Đàm mặc không có lên tiếng, ánh mắt chằm chằm nhìn mặt của nàng, hỏi, ngươi suy nghĩ như thế nào? Lâm bảo bảo đối đầu ánh mắt của anh, rất nhanh liền bỏ qua một bên, bực bội mà gãi gãi đầu, mạnh dạn nói, không có cân nhắc, không cần cân nhắc, tôi từ chối, chúng ta là không thể nào. Cô hai tay khoanh ở trước ngực tàn bạo nói, anh không tiếp nhận từ chối, anh nói. Lâm bảo bảo, lâm bảo bảo suýt chút nữa bị anh làm cho bật cười, lúc cô từ chối, anh hỏi vì cái gì, thế là cô cho một lý do. Hiện tại anh ngay cả lý do đều không cần, chỉ có một câu nói, không chấp nhận từ chối. Đàm đại thiếu ra cho rằng toàn bộ thế giới đều của cha hắn, không cho phép từ chối sao. Lâm bảo bảo soạt một cái liền nghĩ đến việc kéo cửa sổ sát đất lên, bị đàm mặc tay mắt lanh lẹ mà chặn lại, chống đỡ cửa sổ sát đất cơ thể nghiêng về phía trước, thân thể cao lớn hoàn toàn bao phủ ở trước cô, ở trước mặt anh, cô lộ ra vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn, liền giống như yếu thế, còn anh giống như là phô trương thanh thế. Lâm bảo bảo không thích cảm giác yếu thế này, nhịn không được lui về sau một bước. Đàm mặc rất tự nhiên cùng đi theo vào, lâm bảo bảo dường như nhịn không được thét lên một tiếng. chương 15, may mắn thay, lúc này tiếng gõ cửa vang lên, cảm xúc của lâm bảo bảo đang sắp bị đàm đại thiếu làm hỏng dừng lại một chút, nhìn anh một cái, xoay người đi mở cửa. Ngoài cửa là gia đình đàm gia đã thay quần áo ngủ. Chị em đàm ra một mặt không tình nguyện, đàm Minh Bác nở nụ cười ấm áp như gió mùa xuân, khiến cho cảm giác nóng nảy của người khác bất chi bất giá tan biến hết. Bảo bảo có muốn đi ra bãi cát nghịch nước hay không? Ở đó có thể nhàn hạ ngồi quán cà phê, sẽ không phơi nắng đến đen đâu. Đàm Minh bác cười híp mắt hỏi. Lâm bảo bảo đương nhiên muốn đi, tránh khỏi việc ở trong phòng cùng đàm mặc lại phát sinh ra chuyện gì đáng sợ. Lúc này, đàm mặc đi đến phía sau cô. Đàm Minh bác sững sờ chị em đàm ra cũng giật mình chừng to mắt. A mặc cũng ở đây, còn đến tìm bảo bảo. Đàm Minh Bắc cười hỏi, phảng phất đối với việc con trai chạy đến phòng của Lâm Bảo Bảo không cảm thấy giật mình. Biểu hiện này không phải cũng quá bình tĩnh đi. Hai chị em Đàm gia nhịn không được nhìn cha bọn họ đang thực bình tĩnh một chút cảm thấy cha của mình công lực thật thâm hậu, nhìn thấy con trai trưởng của chính mình chạy đến phòng của con gái nhà người ta, lại còn có thể bình tĩnh như thế. Đương nhiên, đàm mặc nếu chạy đến trong phòng của những người con gái khác, bọn họ cũng cảm thấy không có gì, nhưng đây chính là phòng của Lâm nhị bảo a anh trai của bọn họ không phải cùng với Lâm nhị bảo không hợp nhau hay sao? Như thế nào lại vô duyên vô cớ chạy đến phòng của cô? Lâm bảo bảo không nhìn ánh mắt của chị em đàm ra, đối với đàm minh bác nói, vậy được cháu cũng đi. Bởi vì là ngày nghỉ, trên bờ biển du khách rất đông. Trạng vạng tối trên bờ cắt mặt trời chiếu xuống màu bạc trắng, những người mặc đồ bơi mát mẻ bao gồm cả nam, nữ, già, trẻ đang chạy về phía biển hoặc ngồi dưới dù che nắng trên bờ biển nói chuyện phím cùng cười đùa. Chị em đàm hân cách rất nhanh liền muốn chơi đến điên rồi, hai chị em cùng một chỗ bay nhảy xuống biển. Đàm Minh bác ở phía sau dặn dò vài câu, liền để bọn họ đi chơi. Đàm Minh Bắc không còn là người tuổi trẻ hiếu động, ông ngồi ở bờ biển trong quán cà phê, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, mỉm cười nhìn mọi người đang chơi đùa ở bên ngoài, đối với Lâm Bảo Bảo đang ngồi bên cạnh nói, bảo bảo a mặc các con cũng đi chơi đi. Lâm Bảo Bảo không muốn cùng đàm mặc ở chung một chỗ, vô cùng sảng khoái mà đáp một tiếng, cũng không gọi đàm mặc cứ như vậy chạy ra ngoài. Hiện tại chỉ còn lại hai cha con đàm ra ngồi ở đây. Đàm Minh bác nhìn về phía con trai trưởng, thấy hắn mặt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm Lâm Bảo Bảo chạy từ trong quán cà phê ra ngoài, ánh mắt chuyên chú phảng phất như cô chính là cả thế giới của anh. Cái bộ dạng si tình này, Đàm Minh bác trông thấy vừa ghê răng vừa buồn cười. Chấm, mặc dù ông đã biết từ lâu việc con trai mình có tâm tư đối với Lâm Bảo Bảo, nhưng anh vẫn luôn luôn giấu rất tốt thậm chí còn khiến Lâm Bảo Bảo hiểu lầm rằng anh rất ghét cô, mà chính anh cũng không có ý định phản bác lại. Đàm minh bác cảm thấy mình không hiểu rõ suy nghĩ của người trẻ tuổi. Nhưng hiện tại con trai lại không giống như quá khứ, không có ý muốn giấu giếm nữa. Đàm minh bác nhịn không được nói a mặc con và bảo bảo. Đàm mặc mặt không thay đổi quay đầu nhìn ông, đàm minh bác thấy con trai mình dù hỏi cũng không trả lời. Trong lòng của ông cười khổ, lại có chút thương tiếc đứa nhỏ này ôn hòa nói, a mặc, nếu như con thích bảo bảo cha là không phản đối, bảo bảo cũng là cha chính mắt mình nhìn nó lớn lên, nó là đứa trẻ như nào trong lòng cha hiểu rõ con mà thích liền tốt. Đàm mặc vẫn như cũ không nói chuyện, đàm minh bác mệt lòng, những năm này vừa làm cha lại vừa làm mẹ nuôi lớn mấy đứa trẻ, khi chúng lớn, người làm cha như ông không thể làm chủ được mãi, ông xua tay nói, đi con đi tìm nó đi, không cần ngồi với ông già này đâu. Đàm mặc vẫn không có đứng dậy, vẫn như cũ trầm mặc ngồi ở đằng kia. Đàm minh bác càng mệt lòng ông cảm thấy ông quả nhiên là già, không có cách nào hiểu rõ suy nghĩ của người tuổi trẻ. Bỗng nhiên, nhìn thấy con trai mình một mực nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, người sắp trở thành một đảng đá đợi vợ bỗng nhiên đứng dậy, đem ông dọa đến sững sờ chờ đến lúc hoàn hồn lại, phát hiện con trai đã nhanh chân đi ra khỏi quán cà phê. Đàm minh bác hướng về cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài, nhìn chằm chằm thân ảnh con trai, chỉ thấy anh đi qua một đám người, đi tới trước mặt chỗ có hai người đang trực tiếp dây dưa tiếp đó dùng một tay đầy sự nam tính kéo lâm bảo bảo vào trong ngực lại dùng một chân hướng đến người đàn ông trước mặt đá tới. Đàm minh bác, đàm minh bác nghiêm mặt trong lòng tự nhủ con trai à con kiềm chế một chút, ở đây không phải nước ngoài, không phải chỗ để cho dễ dàng đánh nhau. Đàm Minh bác vội vàng đứng lên, gọi nhân viên phục vụ tới để thanh toán, nhanh chóng đi ra ngoài, lo lắng đàm mặc bây giờ đầu óc đang có bệnh, đã không còn có ý thức về việc mình làm sai pháp luật. May mắn thay, chờ đến khi ông đến nơi, người đàn ông bị đạp hồi nãy đã rời đi, chỉ thấy con của ông đang lôi kéo Lâm Bảo Bảo, tiếp đó thấy Lâm Bảo Bảo đang thấp giọng nói với con trai mình cái gì đó, xung quanh du khách cách bọn họ một khoảng rất xa, nhưng rõ ràng cũng đã nhìn thấy cảnh tượng kia. Lâm bảo bảo đang trách mắng đàm mặc không phân tốt xấu đã đạp người ta, nhìn thấy đàm minh bác tới, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần xấu hổ. Đàm minh bác hỏi, vừa rồi là như thế nào? Người kia có gây khó dễ cho cháu không? Lâm bảo bảo thần sắc trên mặt lúng túng hơn không có việc gì, người vừa mới đó là giao hàng, anh ta gặp cháu thấy dễ bị lừa, liền cuốn lấy cháu không ngừng. Tiếp đó người nào đó hiểu lầm, trực tiếp đi tới liền đạp người ta, sự tình chỉ đơn giản như vậy. Đàm Minh Bắc nhìn về phía khuôn mặt đáng yêu như đứa trẻ của Lâm Bảo Bảo, nhìn rất trẻ con, rất vô tội, chính xác rất dễ bị dáng vẻ này lừa. Nếu không còn chuyện gì ông cũng nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi, bây giờ lừa đảo nhiều, Bảo Bảo cháu cũng nên chú ý nhiều hơn một chút. Lâm Bảo Bảo có thể nói cái gì, chỉ có thể buồn bực đáp ứng, nhịn không được lại trừng mặt nhìn đàm đại thiếu bên cạnh. Cũng là anh chuyện bé xé ra to, làm cho mọi việc quá lung túng. Sau khi đàm minh bác yên lòng rời đi, Lâm Bảo bảo hất tay đàm mặc ra, hoàn học nói tôi muốn chính mình đi chơi, anh đừng đi theo tôi, có biết không? Đàm mặc nhà nhạt, nhạt liếc nhìn cô một cái cũng không biết có hay không đem lời mà cô nói để ở trong lòng. Chờ đến lúc phát hiện anh một mực đi theo cô, Lâm Bảo bảo xác định anh căn bản không có đem lời mà cô nói để ở trong lòng, trong lòng càng thêm phiền muộn. Kết quả tất nhiên là cô đều không chơi gì cả. Sắc trời dần dần tối, Lâm Bảo bảo mang theo một bụng phiền muộn trở về khách sạn. Ở trong biển chạy nhảy mấy giờ, hai chị em đàm hân cách thức vui vẻ, dọc theo đường đi nói chuyện không ngừng, thậm chí lúc ăn tối, bởi vì hiếm khi đi du lịch, đàm minh bác cũng mỉm cười mà dung túng hai đứa bé hơn, không có yêu cầu nghiêm khắc như ở nhà vậy. Ăn xong bữa tối, Lâm bảo bảo trở về phòng nghỉ ngơi. Đợi cô từ phòng vệ sinh rửa mặt đi ra, chỉ thấy có một người đứng trên ban công phòng cô. Lâm bảo bảo nghĩ nghĩ quay đầu tính không để ý tới, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đem cửa sổ sát đất mở ra thần sắc không có thiện ý mà nhìn anh, anh thì thế nào? Đàm mặc đi tới, ngồi lên bên trên giường của cô nói mà không có biểu cảm gì, cùng em ngủ chung. Lâm bảo bảo, Lâm bảo bảo thật bội phục gương mặt của vị đại thiếu gia này, có khả năng đem loại lời nói mập mờ nói ra được một cách vô cùng cứng nhắc, không để cho người ta sinh ra bất kỳ cảm giác mơ màng gì. Anh cũng không phải là tôi, ai muốn cùng anh ngủ chung a? Lâm bảo bảo không có tin tức tốt nói, không có em anh ngủ không được, đàm mặc phối hợp nói, lâm bảo bảo muốn cười nhạo anh, vậy hóa ra anh còn muốn tôi làm gối ôm khi anh ngủ sao. Chẳng trách vị đàm đại thiếu này lúc nào cũng nửa đêm không ngủ được chạy đến phòng của cô, nhưng cái gì cũng không làm chỉ đơn thuần mà ngủ thôi. Đàm mặc không có lên tiếng cứ như vậy trầm mặc nhìn cô. Lâm bảo bảo bị hắn làm cho đau đầu trong lòng có chút buồn bực, mười phần không cam tâm, anh ngủ không được liền uống chút thuốc ngủ, rất nhanh liền có thể ngủ thiếp đi. Anh dùng rồi, không có tác dụng. Lâm bảo bảo há to miệng, làm sao lại không có tác dụng. Không có tác dụng, đàm mặc thần sắc nhàn nhạt rất nhiều thuốc đối với anh đều không có tác dụng. Lâm bảo bảo cả kinh theo bản năng cô cảm nhận được đây là di chứng của vụ bắt cóc gây ra cho anh, thần sắc nghiêm túc theo là bọn bắt con anh khiến anh như thế này sao? Đàm mặc nghĩ thầm, cũng gần như vậy, nếu như không có vụ bắt cóc, đời trước anh sẽ không bị nhốt vào sở nghiên cứu, đời này rõ ràng anh cũng đã sống lại, cũng không có tận thế, nhưng cơ thể anh vẫn chịu ảnh hưởng. Anh mặc dù không biết vì cái gì, cũng không nguyện ý suy nghĩ những chuyện phức tạp kia chỉ là muốn nhìn kỹ cô, không để cô lại lừa gạt mình, làm ra việc ngốc ngách gì. trầm mà có nghĩa là ngầm thừa nhận. Lâm bảo bảo trong lòng có chút không dễ chịu cô cho tới bây giờ không nghĩ tới đàm mặc lại biến thành bộ dạng này, nhìn rất khó coi, nhưng lại rất yếu đuối, làm hại cô cũng không đành lòng đuổi anh ra ngoài. Cô hồi tưởng đàm mặc đột nhiên xuất hiện ở Nam Thành, trong mắt của anh hằn lên tiêm máu tính tình đại biến, thần sắc tiêu tụy, đem chính mình nhốt trong một căn hộ trống rỗng, không cho phép người đi vào bộ dạng của anh chính xác là đã mất ngủ rất lâu. Lâm bảo bảo ngồi ở một bên khác hỏi anh, vậy anh lúc nào thì có thể tốt? Đàm mặc không có lên tiếng, lâm bảo bảo cảm thấy mình hỏi vấn đề này thật ngốc, sao có thể hỏi bệnh nhân, bệnh của anh lúc nào có thể tốt. Cô đè tay lên cái chán, mệt mỏi nói, được rồi, anh muốn ở lại liền ở lại, nhưng anh ngủ trên ghế sofa tôi ngủ trên giường, không cho phép ở quá gần tôi. Vì sao, chúng ta cũng không có quan hệ gì, anh đừng được một bước lại muốn tiến thêm một bước. Lâm bảo bảo cảnh cáo anh, đàm mặc đột nhiên xích lại gần cô, lôi kéo tay của cô, vẻ mặt thành thật nói, chúng ta kết hôn đi. Lâm Bảo Bảo, chương 16, anh thích em từ lâu rồi. Lời cầu hôn này cực kỳ đột ngột khiến Lâm Bảo Bảo choáng váng. Mà Đàm Mặc đã rất có tự giác rằng bọn họ sẽ sớm có một mối quan hệ hợp pháp nên rất tự nhiên kéo cô nằm xuống giường, cẩn thận nắm chặt bàn tay của cô, như thể chỉ cần làm như vậy anh sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Mãi tới tận khi Đàm Mặc cảm thấy buồn ngủ, Lâm Bảo Bảo mới hoàn hồn, đột ngột ngồi dậy. Mẹ nó, cô bị lời cầu hôn đột ngột của anh làm hoảng sợ. Lâm bảo bảo đẩy anh ra, anh đứng lên cho tôi, ai muốn kết hôn với anh hả? Nghĩ hay quá ha, tôi thà độc thân cả một đời cũng sẽ không kết hôn với anh. Đàm mặc mờ to mắt ngẩn ra, cả người vẫn còn đang buồn ngủ, nửa ngày trời mới nói, chúng mình sẽ kết hôn, chứ anh ra em sẽ không cưới người khác đâu. Lâm bảo bảo bị anh làm cho phát điên, hôm qua mới tỏ tình, hôm nay đã nhảy thẳng tới kết hôn, tư tưởng của vị này có tốc độ nhảy vọt hình như là nhanh quá lố rồi đúng không? Lâm bảo bảo dục anh đứng lên, hai người mặt đối mặt quyết định nói chuyện nghiêm túc. Không thể chỉ vì đầu óc anh có vấn đề, dẫn đến mỗi lần nói chuyện cũng không thể kết thúc cô cũng không muốn đến cuối cùng lại phải kết hôn với anh bằng một cách không giải thích được mới suy nghĩ một chút thôi liền thấy đáng sợ rồi. Tại sao anh muốn kết hôn với tôi? Lâm bảo bảo nghiêm túc hỏi anh, đàm mặc rõ ràng có chút buồn ngủ tóc rối tung cả người lộ ra vẻ vô hại. Anh ngây ngốc nói tất nhiên là vì anh thích em nên kết hôn không được sao. Đương nhiên không được tôi không cảm thấy anh thích tôi, hơn nữa quan trọng nhất là tôi sẽ không thích anh. Lâm bảo bảo phản bác, chắc chắn em sẽ thích anh. Đàm mặc chắc như đinh đóng cột nói, nếu như cô không thích anh thì lúc ở tận thế cũng sẽ không ở cùng một chỗ với anh, mặc dù cuối cùng cô lừa anh, nhưng anh biết trong tâm của cô là thật sự thích anh. Lâm bảo bảo suýt chút nữa lại bị anh làm cho phát điên. Anh ta lấy ở đâu ra cái tự tin là mình sẽ thích anh ta. Đây là quá tự luyến rồi. Lâm bảo bảo tức phì phì thành con cá nóc cảm thấy cuộc nói chuyện này lại giống như mọi lần đều không tiếp tục được mỗi khi cô muốn nghiêm túc nói thì đàm đại thiếu luôn có thể khiến cho cô tức giận đến mất cả khống chế. Lâm bảo bảo nhảy xuống giường và đi quanh phòng, cho tới khi tâm bình khí hòa mới trở lại trước giường, tiếp tục nói chuyện cùng với đàm đại thiếu đầu óc có vấn đề. Lần này lâm bảo bảo 10 phần kiên nhẫn quyết định bất kể như nào trước tiên không thể tức giận, tức giận không giải quyết được vấn đề gì hết. Lý trí cô tỉnh táo mà nói, không nói trước đến chuyện tôi sẽ thích anh, nói thật từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ cảm nhận được anh thích tôi, có phải anh đã quên trước năm 17 tuổi trước khi anh ra nước ngoài, tôi vẫn luôn chọc tức anh, anh cũng vẫn luôn chán ghét tôi, chúng ta cứ nhìn mặt nhau là thấy ghét nhau rồi. Lâm bảo bảo hận không thể khiến cho anh nhớ lại quan hệ trước đây của họ, họ là vô cùng, vô cùng không hòa thuận. Không phải như vậy, đàm mặc mở miệng, cái gì? Lâm Bảo Bảo đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh có chút cảm giác không dám nhìn thẳng. Không phải, anh chưa bao giờ ghét em, anh vẫn luôn thích em. Anh chậm rãi nói, tựa như đang nhớ lại cái gì đó, khi đó anh không biết làm sao để có thể bày tỏ điều đó với em, và em cũng chưa từng cho anh cơ hội, cho nên. Lâm Bảo Bảo, trên mặt Lâm Bảo Bảo thoáng chốc ngây ra, miệng lắp bắp mặt khiếp sợ nhìn anh. Nếu như cô không có hiểu lầm ý của anh, anh đây là. Đàm Mặc một chút cũng không cảm thấy ngại ngùng khi bày tỏ nỗi lòng của mình trước mặt người con gái anh thích tâm tình của anh ở năm 17 tuổi dù đã trôi qua quá lâu rồi, nhưng mà có một loại tình cảm là không thể nào quên được. So với tâm tình thời niên thiếu mẫn cảm tinh tế thì mỉ lại còn ửn ẻo, anh của bây giờ đã trải qua 10 năm sống ở tận thế thì những thứ kia đã trở nên không còn quan trọng. Anh thích em, nhưng em lúc nào cũng từ chối anh, lúc đó anh không dám nói cho em, nếu không thì em sẽ không đến nhà anh nữa." Đàm Mặc nói. Đúng vậy, anh đã thích cô từ thời niên thiếu, anh thích cô gái xinh xắn đáng yêu giống như búp bê, anh lạnh nhạt từ chối tất cả các cô gái trên toàn thế giới. Chỉ có duy nhất mình cô không phát hiện cô đối với thế giới, đối với mọi người, đối với mọi chuyện, đối với cuộc sống vô cùng lạnh lùng, cô thích sự náo nhiệt nhưng cô lại đem bản thân mình đứng ở ngoài nhìn, và cũng không cho phép bất kỳ một ai đi vào cuộc sống của cô. Cô đã quen việc ở một mình. Bởi vì cô sợ nếu như cô chân thành đối xử với một ai đó, sẽ lại giống như hồi nhỏ, bị cha mẹ vứt bỏ đến mức cuối cùng chỉ còn lại một mình. Thế giới nội tâm của cô quá phức tạp cho nên lúc đó anh không dám biểu lộ quá nhiều, bằng không có thể anh sẽ không thể gặp cô được nữa. Lâm Bảo bảo lần nữa bị anh làm kinh ngạc đến mức nói không ra lời. Cô há hốc mồm, muốn nói anh đừng giỡn, làm sao anh lại có thể thích cô. Nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh cô lại không có cách nào phản bác. Cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện lúc còn bé, ba mẹ luôn cãi nhau không ngừng, cuối cùng dẫn đến ly hôn, mẹ vì muốn trả thù ba cô mà đem cô gửi ở đàm ra. Đàm mình bác đối xử với cô rất tốt mặc dù đàm mặc coi như hờ hững, nhưng vẫn luôn chơi với cô chỉ cần cô vừa khóc anh sẽ ngồi ở một bên trong cô cho đến khi cô lau khô nước mắt mới thôi. Hồi nhỏ, mặc dù đàm mặc không thích nói chuyện nhưng trước giờ chưa bao giờ nói những lời khiến cho cô bị tổn thương. Lại không biết từ khi nào, đàm mặc trở nên bén nhọn, mỗi lần gặp cô kiểu gì cũng sẽ dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn cô trong lúc lơ đáng sẽ nói câu gì đó chọc tức cô. Thời kỳ trưởng thành của thiếu niên thiếu nữ lúc nào cũng thiếu lý trí lại còn mẫn cảm mà cố chấp không cách nào khống chế được tính cách của mình, lúc tâm tình không tốt kiểu gì cũng sẽ muốn làm tổn thương đối phương để bảo vệ lòng tự trọng buồn cười của bản thân. Cô cảm thấy mình cùng đàm mặc là đang tổn thương lẫn nhau để duy trì sự kiêu ngạo và lòng tự trọng hài hước của bản thân. Nhưng bây giờ anh nói, bởi vì lúc nào cô cũng từ chối anh cho nên anh không dám nói gì. Anh thích cô, lúc đó chỉ là muốn gây ra sự chú ý của mình với cô. Cái thành thật này đến quá đột ngột tại sao có thể chỉ vì một câu nói của anh liền lật đổ được ân oán của bọn họ thừa niên thiếu. Chẳng biết từ lúc nào, đàm mặc ngồi ở mép giường, đưa tay ôm eo của cô, dùng chút sức ôm cô ngồi lên đùi của anh anh đem khuôn mặt cọ đến cần cổ của cô thoải mái mà thở một hơi âm thanh khàn khàn nói từ nhỏ anh đã nhận định em là cô dâu của anh đừng nói nhảm lâm bảo bảo vô ý thức phản bác sau đó mới phát hiện anh nói cái gì khuôn mặt không tự chủ được đỏ lên đàm mặc ôm cô âm thanh trở nên trầm thấp em còn nhớ rõ hồi nhỏ chúng ta chơi trò cô dâu chú rể với nhau không lúc đó anh đã nghĩ sau này lớn lên em sẽ là cô dâu của anh Sau này khi chúng ta đều đã lớn, nghe nói sau khi em lên sơ chung đã có rất nhiều nam sinh thích em, anh đã rất tức giận. Anh hỏi em ở trong trường có phải có nam sinh thích em hay không, em mắng anh có suy nghĩ bẩn thỉu, còn nói nữ sinh thích anh quá nhiều khiến cho những nữ sinh kia đều chạy đến nhà tìm em. Lúc đó anh nghĩ nếu như em dám có tình cảm với nam sinh nào, anh nhất định giết chết hắn. Cho tới lúc đó anh mới nhận ra rằng anh thích em. Hiếm khi thấy anh nói nhiều lời như vậy, thân mật dán vào bên tai của cô, gần từng chữ âm thanh trầm thấp khiến cho cô kinh ngạc nói không nên lời. Thần sắc Lâm Bảo bảo trống rỗng, những điều bây giờ Đàm Mặc nói đã hoàn toàn lật đổ nhận thức hơn 20 năm qua của cô, nhất thời khiến cho cô chân tay luống cuống, không biết nên phản ứng ra sao. Cô, cô cụp mi xuống cố gắng suy nghĩ những lời anh đã nói, đáng tiếc trong đầu như bị keo dán thành một mảnh khiến cho cô không có khả năng để suy nghĩ. Mãi cho đến khi anh được một thức lại muốn tiến một thước lại muốn ôm cô lên giường để muốn ngủ chung, Lâm Bảo Bảo mới phát hiện mình vậy mà đang ngồi ở trên đùi của anh cả người giống như bị lửa đốt nhảy dựng lên. Sức lực của Đàm mặc rất lớn, không cho phép cô nhảy ra chỉ một chút dùng sức hai người đã nằm lại ở trên giường lần nữa. Toàn thân Lâm Bảo Bảo như muốn bốc khói. Biết anh thật sự có tâm tư riêng đối với mình, cô không đơn thuần nghĩ hai người sẽ không phát sinh chuyện gì, đôi khi con gái rất vô lý, lúc cảm thấy hai người không có khả năng thì kể cả hai người có nằm chung ở trên giường, cũng cảm thấy sẽ không phát sinh cái gì. Lúc phát hiện người đàn ông bên cạnh ôm tâm tư đối với mình thì trong lòng lại lo sợ bất an. Lâm bảo bảo dẫy rủa, đàm mặc ôm nàng, thấp giọng nói, đừng làm loạn, để cho anh ôm em một lát thôi, anh rất buồn ngủ. Anh rất buồn ngủ nhưng cô lại không ngủ được. Nghe được tiếng hít thở bình tĩnh của đàm mặc lâm bảo bảo cứng ngắc nằm ở đó, hai mắt trợn tròn sững sờ nhìn lên trần nhà, đầu óc vẫn trống rỗng như cũ. chương 17, vị hôn thê. Ngày hôm sau, lâm bảo bảo tỉnh giấc với một đôi mắt thâm quần. Khiến cho không chỉ có đàm minh bác quan tâm mà đến cả chị em đàm cũng nhịn không được nhìn chằm chằm mắt cô. Lâm nhị bảo tối hôm qua chị đi ăn trộm hay sao mà cả đêm không ngủ. Đàm hân cách nhỏ giọng hỏi cô tránh để đàm minh bác nghe thấy. Lâm bảo bảo bình tĩnh cầm một miếng bánh sandwich nói chị đây là người trưởng thành rồi, không còn nhỏ giống như các cưng, chị phải phụ trách tất cả những việc mình đã làm. Còn nữa, đừng có động một tí là đoán mỏ nửa đêm người ta không đi ngủ là trộm cắp nhé, văn hóa của cưng ở đâu? Có cần chị hỏi đàm thúc một chút vấn đề liên quan đến học thức của cưng không? Gương mặt xinh đẹp của đàm hân cách đỏ bừng lên, hầm hực quay mặt đi thầm nghĩ sẽ không bao giờ để ý tới lâm nhị bảo đáng ghét này nữa. Đáng tiếc vẫn còn có một đứa nhỏ ngu ngốc muốn trải nghiệm lực sát thương của Lâm Nhị Bảo. Ba, ba nhìn Nhị Bảo kiệt chắc chắn là tối hôm qua đã chơi game cả đêm, nghe nói cả đêm không ngủ là con gái không tốt đối với cơ thể của mình, dễ bị thành bà cô già. Đàm Diệp không buông tha, bôi nhọ hình tượng của Lâm Bảo bảo trước mặt ba đàng. đàm. Đàm Minh bác gõ đầu của hắn, nói bậy bạ cái gì, con phải gọi là chị, đàm Diệp lầm bầm cái gì đó. Lâm bảo bảo liếc mắt nhìn cậu trai nhỏ ngây thơ nói, cưng cũng quản rộng quá cơ tuổi còn nhỏ mà cứ thích như vậy chẳng trách vẫn không thể cao hơn, đúng là nhóc lùn. Đàm Diệp thức đến mức suýt chút nữa hòa khóc, tôi, tôi chỉ là cơ thể chưa phát triển thôi. Đã 13 tuổi rồi mà cơ thể còn chưa phát triển, cũng trễ quá đi. Lâm bảo bảo ác miệng nói, 13 tuổi thì sao chứ, con trai 25 tuổi vẫn còn có thể cao được. Những người khác đều đã cao vọt rồi, cưng thì... Lâm bảo bảo dò xét bạn nhỏ bằng nửa con mắt, khinh thường nói, tôi không nói nữa. Đàm Diệp thức giận đến nhảy rừng, chị xem thường tôi, lâm bảo bảo bể nghẽ nhìn hắn từ đầu tới chân bằng một con mắt, không nói gì. Nhưng cái loại thái độ này đã chứng minh tất cả, đàm Diệp suýt chút nữa hòa khóc quay đầu liền đi tìm ba ba để tố cáo, nào biết được cái ông bố ngu mốc bất công kia lại cười ha hà nói, các con đừng náo loạn nữa, đợi một lát chúng ta đi lặn nào. Đàm Diệp con mắt ngu xuẩn nào của ba ba thấy bọn họ đang nháo loạn. Rõ ràng là đang cãi nhau. Sau khi ăn sáng xong, đàm minh bác mang theo con gái và con trai đến chỗ để lặn xuống biển, ba cha con quyết định hôm nay phải chơi cho thật vui. Còn về lâm bảo bảo cùng với đàm mặc, đàm minh bác rất bình tĩnh quyết định kệ hai người cứ để cho người trẻ tuổi bọn họ đi chung với nhau. Lâm bảo bảo ngáp một cách chậm rãi đi theo phía sau, đi cùng cô còn có đàm đại thiếu gia. Lâm bảo bảo lau nước mắt sinh lý ở khóe mắt, nhìn trời nhìn đất nhìn mây chỉ không nhìn mỗi người đàn ông đang đi bên cạnh mình. Trong nội tâm của cô có chút không được tự nhiên, đại khái là không nghĩ tới từ nhỏ đàm mặc đã thích cô, điều này không chỉ phá vỡ hoàn toàn nhận thức của cô trước giờ cũng khiến cho tay chân cô luống cuống, không biết nên làm như thế nào cho đúng. Đàm mặc đột nhiên nắm chặt tay của cô, hơn nữa còn mạnh mẽ đàn các ngón tay vào tay cô, và siết chặt 5 ngón tay của cô vô cùng thân thiết. Lâm bảo bảo giống như bị cái gì hù sợ đột ngột hất tay của anh ra kinh sợ mà nhìn anh, hai mắt trợn tròn, làm gương mặt baby đáng yêu càng thêm nổi bật. Trái tim của đàm mặc bỗng nhiên thấy mềm mại ngọt ngào trong lòng nghĩ thế giới không có tận thế thật tốt, không cần nhìn cô vì sinh tồn mà phải chật vật bôn ba, chỉ cần nhìn thấy cô phiền não chỉ vì một chuyện nhỏ trong sinh hoạt thường ngày liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh kiên định kéo tay của cô cố gắng nhớ lại việc sinh hoạt của hòa bình trước tận thế, anh biết mình không thể dùng quy tắc sinh hoạt ở tận thế để sống ở thế giới hòa bình này, nhất định anh phải cố gắng sống như một người bình thường. Đúng vậy, cố gắng sống như người bình thường, nhưng từ trong xương cốt của anh cũng đã hoàn toàn biến thái vạn vẹo. Anh nhìn cô nói, em muốn đi tới nơi nào để chơi. Anh đi cùng em, tôi tôi muốn đi một mình, giữa chúng ta không có gì để chơi chung được cả. Lâm bảo bảo có chút thiếu tự tin nói, đàm mặc tựa như không nghe thấy lời của cô, đem cô kéo vào trong đám người. Lâm bảo bảo giống như một cô vợ nhỏ, bị anh nắm tay, lòng bàn tay nhanh chóng ra mồ hôi nhưng lại không rút ra được trong lòng khó chịu nhất thời không biết nên làm thế nào. Lâm nhị bảo, một âm thanh kinh ngạc vui mừng vang lên từ đằng xa. Lâm bảo bảo vội ý thức ngẩn đầu nhìn, liền thấy một đám nam nữ trẻ tuổi đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cô nhìn cô và đàm mặc hai người đang nắm chặt tay nhau. Lâm bảo bảo vội ý thức muốn hất ra nhưng không thể. Nhìn nét mặt của bọn họ, Lâm bảo bảo biết bọn họ đã hiểu lầm rồi. Nhưng mà tình huống bây giờ không nói đến người khác hiểu lầm mà đến chính cô nhìn thấy cũng sẽ hiểu lầm, không hiểu tại sao cô với đàm mặc biến thành như này. Đặc biệt là lúc sáng sớm tỉnh ngủ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang nằm ngủ bên cạnh khuôn mặt anh Tuấn gợi cảm mà con gái không thể từ chối, khiến cho cô có cảm giác là lạ, lạ. Tịch mộ phong đi tới, bên cạnh có mấy nam sinh trẻ tuổi đi cùng. Những người trẻ tuổi này có nam sinh cùng đại học của cô cũng có anh em tốt của hắn ở trường bên cạnh. Tháng 11 lập kế hoạch đi chơi, vốn dĩ cũng đã bàn xong cả địa điểm, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện làm Lâm Bảo Bảo cho họ leo cây, trong lòng tịch mộ phong cũng có chút không vui. Nhưng mà phụ huynh của người ta đã đến tận trường học gọi người, Lâm Bảo Bảo thất hứa cũng là chuyện bình thường, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thay đổi địa điểm du lịch và chọn hòn đảo mới khai thác du lịch này. Lâm bảo bảo nhìn trong đám người một chút, phát hiện người quen không nhiều, cũng không thấy lâu linh. Chắc là do cô thất hứa nên lâu linh cũng thất hứa, chẳng trách tịch mộ phong bây giờ bày ra gương mặt oán phụ. Lâm bảo bảo mặc dù ái náy, nhưng cũng không sợ khuôn mặt như oán phụ của hắn, cười híp mắt chào hỏi với bọn họ, sau khi hỏi nguyên nhân vì sao bọn họ ở đây cô sảng khoái nói, thất hẹn là em không đúng, mọi người muốn đi nơi nào chơi cứ việc nói, em sẽ đi cùng với mọi người, tối sẽ mời mọi người ăn một bữa tiệc hải sản. Một lời nói khiến đám người trẻ tuổi này lập tức vui vẻ ra mặt. Bọn họ chính là thích sự cười mờ chân thành của Lâm Bảo Bảo. Đàn chị Hoàng Sảo Lăng đi cùng tịch mộ phong cũng học năm tư nhìn Lâm Bảo Bảo và đàm mặc nhịn không được hỏi, nhị bảo, đây là bạn trai của em hả? Không phải, phải, hai đáp án hoàn toàn khác biệt nhau, so với Lâm nhị bảo trột dạ yếu thế, đàm mặc lại vô cùng bình tĩnh cũng làm cho người ta càng tin tưởng hơn. Hoàng Sảo Lăng nhìn bọn họ tay trong tay, nắm tay cũng chặt như vậy nói không phải bạn trai ai mà tin nổi. Lâm Bảo Bảo nhịn không được lại trừng mắt với Đàm Mặc, anh nhàn nhạt nhìn đám người trẻ tuổi kia, trên thân có một loại khí tức nguy hiểm nào đó, khiến đám người trẻ tuổi này trong nháy mắt có chút sợ hãi, cũng không biết tại sao lại sợ như thế, chỉ là cảm thấy người này không cùng một thế giới với bọn họ. Đàm Mặc ôm bả vai của Lâm Bảo Bảo, ánh mắt nhìn về các nam sinh trong đám người nói, cô ấy là vị hôn thê của tôi. Một đám người bị kinh hãi. Thì ra là vị hôn thế chứ không phải bạn gái sao. Lâm bảo bảo suýt chút nữa lại tức phi thành con cá nóc lập tức từ bạn gái nhảy đến vị hôn thê tốc độ này có thể so với hỏa tiễn luôn rồi anh đã hỏi ý kiến của cô chưa. Có thể là cảm thấy bầu không khí không đúng tịch mộ phong vội vàng nói nhị bảo mọi người muốn đi đánh bóng truyền trên bãi cát em có muốn đi cùng không. Lâm bảo bảo là một người thích tham gia náo nhiệt, lập tức cười hì hì dơ tay tham dự. Một đám người đi tới chỗ đánh bóng truyền chỗ. Đàm mặc vẫn nắm tay Lâm Bảo Bảo, mặc dù im lặng nhưng lại có cảm giác tồn tại mãnh liệt. Các nữ sinh ở đây nào đã được gặp người đẹp trai như vậy, nhìn không được luôn nhìn lén anh. Hôm nay anh mặc một thân quần áo màu trắng thoải mái, trên người anh có một loại mị lực đặc biệt so với các nam sinh ở trường đại học càng thêm thành thục trứng chặt rất dễ hấp dẫn ánh mắt của đám nữ sinh, ánh mắt của các cô gái nhìn Lâm Bảo Bảo có chút hâm mộ, không nghĩ tới Lâm Bảo Bảo vậy mà một chút tin tức cũng không lọt dấu vị hôn phu đẹp trai kỹ như vậy. Lúc đánh bóng truyền, Hoàng Sảo Lăng được phân cùng đội với Lâm Bảo Bảo. Cô nàng thừa cơ nói với Lâm Bảo Bảo, nhị bảo em được lắm nha, có vị hôn phu xuất sắc như thế mà không nói cho mọi người một tiếng, có rất nhiều nam sinh trong trường còn muốn theo đuổi theo em đó. Lâm Bảo Bảo trợn mắt một cái, thầm nghĩ đây là chuyện gì, trước hôm nay cô với anh căn bản còn chưa có quan hệ gì, tất cả là do anh tự não bổ mà quyết định. Nhưng ở trước mặt người không liên quan, Lâm bảo bảo lại không muốn giải thích nhiều chỉ nói, anh ấy nói đùa thôi, đàn chị đừng tin lời anh ấy nói. Hoàng xảo lăng nghi ngờ nhìn cô, vì sao lại không thể tin? Sẽ có người đem chuyện như vậy ra để nói đùa sao? Đặc biệt là thân phận của Đàm Mặc nhìn anh cũng không phải người đơn giản hẳn là sẽ không đem chuyện như này ra để nói đùa đâu. Suy nghĩ một hồi cô nhịn không được nhìn đàm mặc đang đứng ở cách đó không xa từ đầu đến cuối anh vẫn luôn rất yên tĩnh, Lâm Bảo Bảo muốn đi đánh bóng chuyển anh cũng không nói cái gì chỉ đứng ở nơi đó, ánh mắt lại chăm chú nhìn Lâm Bảo Bảo chuyên chú đến mức cô chính là thế giới của anh. Chỉ cần là người có ánh mắt đều nhìn ra được anh cực kỳ để ý Lâm Bảo Bảo. chương 18, Thế giới không có em chính là tận thế. Sau một lúc chơi bóng truyền trên bãi biển cực vui vẻ, trên người lâm bảo bảo đều là mồ hôi và cát nhưng nụ cười trên mặt vô cùng sảng khoái, sức sống trên người cô bừng lên tỏa ra xung quanh, nào còn có suy sụp và uể oài như trước nữa. Cô là một người thích náo nhiệt tràn đầy năng lượng và rất hòa đồng với các bạn cùng trang lứa, niềm vui do vận động đã đánh tan hết tất cả mọi phiền não Ngay cả lúc đàm mặc kéo tay cô một lần nữa, lấy một chai nước đã vạn sẵn nắp đưa tới bên môi cô, cô cũng sảng khoái nhận lấy uống một hơi hết nửa bình Đàm mặc yên tĩnh nhìn cô ánh mắt vô cùng chuyên chú Lâm bảo bảo ném bình nước cho anh, sau đó rủ đám người đi tới rừng cọ ở trên đảo chơi. Bây giờ đang vào lúc giữa trưa, mặt trời trói lọi rừng cọ không những vô cùng râm mát mà còn có rất nhiều chỗ để vui chơi giải trí, lại có một con đường ẩm thực hấp dẫn rất nhiều du khách. Người trẻ tuổi rất nhanh đói, vừa lúc đến đó có thể giải quyết bữa cơm trưa. Lâm Bảo Bảo tràn đầy phấn khởi cùng người xung quanh nói chuyện sau trận đấu bóng truyền cô đã thân quen với bọn họ, thậm chí có thể kể tên những người bạn của tịch mộ phong ở trường bên cạnh. Những nam sinh này cũng rất thích Lâm Bảo Bảo. Một cô gái có ngoại hình tinh xảo như búp bê, lần đầu tiên gặp rất dễ khiến đám nam sinh có ấn tượng tốt, đặc biệt là tính tình lại cởi mở, điều này càng gây sự chú ý của các nam sinh. Đáng tiếc đối phương là hoa đã có chủ, hơn nữa hộ hoa sứ giả của cô còn đẹp trai xuất sắc hơn so với bọn họ, khí chất hoàn toàn nghiền ép đám sinh viên bọn họ có tâm tư nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể biến thành tiếc nuối. Mặc dù không thể phát triển thêm một bước nữa nhưng mà có thể trở thành bạn bè cũng được rồi. Ăn xong cơm trưa, một đám người đi bộ trong rừng cọ để tiêu cơm. Tịch mộ phong nhân cơ hội đi tìm Lâm Bảo Bảo, lại nhìn thấy hai người tay trong tay đi dưới tán cây lớn ở rừng cỏ chỉ nhìn bóng lưng cũng ngửi thấy được mùi chua tỏa ra từ phía hai người đó, đúng là làm cầu độc thân ghê cả răng. Nhưng hắn lại không biết rằng mặc dù lúc này hai người nắm tay nhau thân mật lại không phải như vậy. Lâm bảo bảo đã bị đàm đại thiếu dày vò tới không còn cách nào khác bị anh nắm tay cũng nắm đến quen thuộc bởi vì căn bản cô không phản kháng được chỉ là cô vẫn không có biện pháp đối mặt với tình cảm của anh trong lòng của cô cũng vì lời nói tối hôm qua của anh mà trở nên là lạ cảm giác như không phải chính mình. Lâm bảo bảo là người hiếu thắng nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của đàm mặc lại khiến trong lòng cô cảm thấy khó chịu tâm tình rất khó có thể hình dung. Cô vừa lúng túng vừa khó xử cứ như vậy mà ngầm đồng ý sự tiếp cận của anh. Điều này khiến cô hiểu ra được mặc kệ ngày trước cô luôn nói rằng cô ghét đàm Mặc nhưng thực ra trong lòng cô có anh. Không phải là tình yêu nam nữ chỉ là bởi vì đã làm bạn từ nhỏ. Cuộc sống ở thời điểm cô bị cha mẹ vứt bỏ mỗi lần cô khóc tìm cha mẹ vẫn luôn là đàm Mặc nhỏ hơn cô một tuổi ở bên cạnh. Đàm Mặc rõ ràng rất nhỏ chỉ như một đứa em trai nhưng lại vẫn luôn ở bên cạnh cô. Lâm bảo bảo nghĩ thầm, nếu như thời thiếu niên mà đàm mặc không sắc xào thì cô cũng sẽ không nhạy cảm như vậy, có thể bọn họ sẽ không trở nên đối chọi nhau gai gắt dẫn đến sau này có nhiều hiểu lầm như vậy. Đúng lúc lâm bảo bảo quyết định suy nghĩ lại một lần nữa về quan hệ giữa hai người, thì tiếng của tịch mộ phong vang lên sau lưng. Lâm nhị bảo, lâm bảo bảo quay đầu nhìn, nhìn thấy tịch mộ phong đang đi tới từ một con đường khác, chỉ có một mình hắn rõ ràng đặc biệt đến tìm cô. Đàm mặc cũng nhìn về phía tịch mộ phong. Trong nháy mắt tịch mộ phong có ảo giác bị một con thú nguy hiểm để mắt tới cơ thể trở nên cứng ngắc. Vẫn là nhờ lâm bảo bảo cấu vào tay đàm mặc, anh mới thu hồi ánh mắt tịch mộ phong mới âm thầm thở vào cũng phát hiện sự thật là nguy hiểm vừa rồi cũng không phải ảo giác của hắn. Tịch mộ phong đến từ Bắc Kinh tịch ra cũng coi như có quyền thế tịch mộ phong cũng được xem như là đứa trẻ xuất sắc trong thế hệ này của tịch ra nên hắn nhạy bén hơn rất nhiều so với người đồng lứa. Từ lần đầu tiên nhìn thấy đàm mặc hắn đã biết người này không đơn giản, kỳ lạ hơn nữa là trên người anh lại có hung tính mà lẽ ra không nên có trong thời đại hòa bình, không biết gia tộc nào lại nuôi dưỡng một người thành ra như vậy. Hắn có chút lo lắng cho Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo có vị hôn phu như thế này vậy sau này cô sẽ ra sao? Dù sao hắn cũng quen biết với Lâm Bảo Bảo cũng coi như là bạn bè của cô nên lo lắng cho cô là điều bình thường. Trong lòng suy nghĩ nhiều thứ nhưng trên mặt của tịch bộ phong cũng không lộ ra thần sắc khác thường nào tựa hồ vẻ cứng ngắc vừa rồi chỉ là ảo giác trên mặt hắn lộ ra nụ cười tỏa nắng. Hắn đi tới đầu tiên lễ phép cười một cái với đàm mặc sau đó nói với lâm bảo bảo nhị bảo không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp em thật đáng tiếc là lâu linh không đến. Tiếc núi trên mặt hắn có thể thấy rất rõ ràng lâm bảo bảo không khỏi có chút thông cảm hắn. Tịch mộ phong tiếp tục nói, em cũng đã biết sắp xếp của trường rồi, sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh năm tư sẽ phải đi thực tập, sau đó rất nhanh là tốt nghiệp rồi. Trên mặt tịch mộ phong lộ ra vẻ yêu sầu, trong lòng lâm Bảo Bảo càng thêm ái náy. Kỳ thực cô cũng biết vì sao tịch mộ phong thích lâu linh, cái này cũng gần như là bởi vì do cô. Lâu linh không phải là một nữ sinh thích náo nhiệt hoàn toàn trái ngược với cô, lâu linh thanh tú điềm đạm chỉ yên tĩnh ngồi ở một chỗ sẽ giống một bức tranh thủy mặc phong cảnh giang nam yên bình tốt đẹp. Đặc biệt hơn chính là trên người lâu linh có một loại khí thức khiến cho người khác an tâm, cười lên vừa ấm áp vừa đáng yêu, rất dễ hấp dẫn ánh mắt của một số người có tâm lý không bình thường, và sau đó sẽ muốn bắt và giam giữ cô ấy ở bên cạnh. Lâm Bảo bảo tốt với Lâu Linh như vậy cũng là vì Lâu Linh thật sự quá tốt, bởi vì quen biết với Lâu Linh khiến cho cô dần dần bung bỏ được những khúc mắc trong lòng, sự sắc xảo trong tính cách của cô được làm dịu đi rất nhiều, và cô mới thích Nam Thành, thậm chí còn quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại Nam Thành để sống cũng là bởi vì có Lâu Linh. Lâu Linh vô cùng vui mừng với quyết định ở lại Nam Thành của cô. Không chỉ có cô tịch mộ phong cũng giống như vậy. Tịch mộ phong mặc dù được gọi là hot boy trong trường, có ngoại hình đẹp trai tỏa nắng, nhưng vì nguyên nhân ở gia đình nên không thể đơn thuần giống như các nam sinh cùng lứa, hắn không thật sự tỏa nắng như vậy. Hắn đến học đại học ở Nam Thành cũng là kết quả do chống đối với người trong nhà, đây cũng là một lần tự do duy nhất hắn được lựa chọn ở trong đời. Cho nên hắn bị lâu linh hấp dẫn cũng không có gì kỳ lạ. Lâm bảo bảo ở trường rất hiếu động, Lâu Linh là bạn tốt của cô nên cũng thường đi theo cô tham gia rất nhiều hoạt động, dần dần tịch mộ phong cũng tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn nên bị hấp dẫn và sau đó thích cô. Tâm tư của tịch mộ phong có rất nhiều người đều biết nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Bởi vì Lâu Linh không cho hắn cơ hội, bất kể có phải là do suy nghĩ của Lâu Linh hay nguyên nhân khác Lâu Linh phân giới hạn với hắn rất rõ ràng cũng không làm ra bất kỳ hành động gì khiến người khác hiểu lầm. Nhị bảo em có thể giúp anh không? Tịch mộ phong khẩn cầu anh rất thích Lâu Linh nhưng cô ấy vẫn luôn không cho anh chút cơ hội nào. Mặc dù Lâm bảo bảo rất ái náy nhưng cũng không muốn lừa dối bạn tốt đành nói, đàn anh à chuyện tình cảm em cũng không có cách nào. Hơn nữa anh cũng sắp tốt nghiệp vậy đến lúc đó anh phải về Bắc Kinh đúng không? Thế còn Lâu Linh thì làm sao bây giờ? Chả lẽ anh tính để cho cô ấy theo tới Bắc Kinh? Chuyện đó không thể đâu, Lâu Linh sẽ không rời khỏi Nam Thành. Nhà của Lâu Linh ở Nam Thành, người nhà của cô ấy cũng ở nơi đây, Lâu Linh cũng đã sớm nói rằng sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại Nam Thành. Tịch mộ phong nghẹn lời, lông mày của hắn nhăn thật chặt. Lâm bảo bảo thấy thế thì biết rõ rằng chính bản thân hắn cũng không có kế hoạch rõ ràng đối với tương lai, có khả năng sẽ theo an bài trong nhà, nếu như thế cô lại càng không muốn giúp hắn, quả quyết nói, đàn anh anh nên bỏ cuộc thôi. Giá thế giống như tịch ra căn bản sẽ không cho hắn được tự do lựa chọn theo ý mình, dù hắn không cam tâm thì cũng không biện pháp nào. Tịch mộ phong cuối cùng thất vọng rời đi. Lâm bảo bảo đứng dưới rừng cỏ, nhìn bóng lưng tịch mộ phong rời đi, trong lòng đột nhiên có một cảm xúc không rõ, phiền muộn, chua xót còn có chút mê mang. Mãi cho đến khi gương mặt bị người nào đó hôn, mắt của cô mới trợn tròn lên, nhìn người đàn ông đặt hai tay trên bả vai cô, không người hôn cô. Lâm bảo bảo lần nữa bị kinh sợ, vội ý thức muốn lùi lại Đàm mặc đỡ bờ vai của cô, hai con người đen như mực không chút gợn sóng nhìn chằm chằm cô, âm thanh khàn khàn Khi nào em muốn kết hôn, lâm bảo bảo ngẩn người nhìn anh Cô nhớ tới tịch bộ phong, đột nhiên nghĩ tới đàm Gia cũng không đơn giản, nhịn không được nói Hôn sự của anh không phải phải do lão ra từ nhà các anh làm chủ à Đàm mặc anh đừng có trêu chọc tôi nữa, nếu không tôi sẽ hận anh Đàm mặc ôm cô vào trong ngực nói khẽ ông nội sẽ không phản đối, sẽ không có ai dám phản đối hết. Ở chỗ cô không nhìn thấy, thần sắc của anh trở nên lạnh lùng dữ tợn, tất cả những người dám ngăn cản bọn họ ở chung với nhau, anh sẽ thẳng tay loại bỏ, không một ai có thể ngăn cản anh bắt được cô. Cô là ý nghĩa của cuộc đời anh, nếu như không có cô thế giới này có gì khác với tận thế. Thế giới không có cô chính là tận thế. chương 19 Buổi tối, đám người tụ tập cùng một chỗ ăn hải sản tiệc lâm bảo bảo nhìn thấy mộ phong. Anh đã khôi phục lại bình thường lấy lại bộ dạng anh Tuấn như ánh mắt trời, cùng người chung quanh đùa giỡn nói chuyện phím, vừa chơi hoàn tu thì vừa uống bia, phảng phất bộ dạng ảm đạm, hồn phách thất lạc của anh lúc buổi chiều chỉ là ảo giác của cô. Đối với chuyện này, tâm tình của cô người phần bình tĩnh. Chuyện cảm tình, dưới cái nhìn của cô hợp thì yêu thôi, không hợp không yêu thì đành làm tổn thương người ta. Không phải chỉ dựa vào một lời nhiệt huyết cùng yêu thích liền có thể ở chung với nhau, cần phải cân nhắc rất nhiều về việc thực tế, đặc biệt là sắc mặt của cô hơi tối, không muốn suy nghĩ tiếp những cái kia. Đàm mặc bưng một ly đá qua cho cô thấy cô thần sắc khá thường, hỏi, sao thế? Nghĩ đến một chút số chuyện cũ không vui, lâm bảo bảo thần sắc mệt mỏi, không muốn cùng anh nói chuyện. Đàm mặc cũng không thèm để ý anh ngồi ở bên cạnh người cô, một đôi chân dài tùy ý co duỗi cùng với đùi của cô ở cạnh nhau, cách một lớp phải, dường như có thể cảm giác được nhiệt độ của nhau. Lâm bảo bảo bị anh làm cho có chút không được tự nhiên, muốn rời khỏi đó, liền bị anh quay đầu nhìn qua, một đôi mắt đen thâm túy nhìn không ra cảm xúc. Lâm bảo bảo không hiểu sao lại thấy lung túng Ở trên đảo có nơi chuyên cung cấp dịch vụ ăn uống cho du khách nơi Lâm Bảo bảo mời khách có nhân viên phục vụ đem hải sản mà đầu bếp mới làm xong bưng lên, bọn họ liền có thể ngồi ở nơi có phong cảnh nhiệt đới và thưởng thức đồ ăn, cách đó không xa còn có sàn nhảy, có ca sĩ đang hát ở nơi đó, bầu khí thực sự rất nóng. Nhưng Lâm Bảo bảo lại cảm thấy có chút ẩm ý, nhịn không được nhíu mày lại. Nhị bảo em không thoải mái sao, có một nam sinh quay đầu hỏi thăm. Bọn họ hiếm khi đi du lịch cùng nhau, lại thêm chung quanh cũng là người đồng lứa, dưới ánh đèn, nhưng sinh viên bình thường quen thuộc phản phất bộ dạng cũng thay đổi, khiến người ta tâm động không thôi, bất chi bất giác liền như có chút choáng váng. Nếu như không phải Lâm Bảo Bảo bên cạnh có một vị hôn phu trông coi, những nam sinh khác đã sớm vây quanh ở bên người cô để lấy lòng. Mặc dù không thể lấy lòng được nhưng vì Lâm Bảo Bảo là người mời bọn họ, bọn họ cũng sẽ không mặc kệ cô được. Lâm bảo bảo cười nói, em không có không thoải mái, ngược lại là các anh khỏi phải khách khí với em. Đám người không khỏi cười lên, gây rối nói đêm nay muốn làm thịt ví tiền của cô làm cho cô phải thổ huyết thì thôi. Lâm bảo bảo hiếm thấy yên lặng ngồi ở đằng kia ăn cũng không nhiều, một mực uống nước. Lúc này, đàm mặc tay chạm vào mặt của cô, cô quay đầu nhìn lại, nhìn thấy dưới ánh đèn, đàm mặc khuôn mặt anh Tuấn đến mức khiến phụ nữ phát cuồng, trên mặt quen thuộc không có biểu lộ cảm xúc gì. Anh hơi hơi cúi đầu, trong tiếng nhạc ồn ào, bám vào bên tai cô nhẹ nói em có muốn về nghỉ ngơi không? Không trở về, Lâm Bảo Bảo tùy hứng nói. Anh cũng không tức giận, một mực tại sờ mặt cô trông em có vẻ rất mệt mỏi. Lâm Bảo Bảo hé miệng muốn nói cô mệt mỏi như vậy là do ai làm hại, nhưng thấy giống như quá mập mờ, sưng mặt lên không muốn nói chuyện. Đàm mặc cũng không thúc giục cô, chỉ là một mực nhìn cô, anh biết cô rất mệt mỏi, không dâng lên nổi hứng thú chơi, nhưng lại không rõ cô vì lý do gì không chịu rời đi. Tâm tư của cô luôn luôn phức tạp, anh từ thời thiếu niên cũng không có biện pháp tìm hiểu được, nhưng việc này cũng không hề ảnh hưởng tới hắn, hơn nữa là càng một mực chú ý cô. Một bữa ăn tối này kéo dài đến 11 giờ đêm. Các nam sinh vẫn còn nhiệt huyết chơi uống rượu theo lệnh các nữ sinh có chút chống đỡ không nổi, nhau nhau quyết định trở về khách sạn nghỉ ngơi, lâm bảo bảo cũng cảm thấy không thoải mái, sau khi tính tiền xong cũng rời đi. Đàm mặc tự nhiên cũng đi theo cô, cùng bọn họ chia tay nhau, hai người trở lại khách sạn nơi họ ở. Không nghĩ tới vừa tới đại sảnh khách sạn, đã thấy đàm minh bác ngồi ở đằng kia đọc tạp chí tài chính và kinh tế, một bộ dạng chờ bọn họ về. Hôm nay lâm bảo bảo đặc biệt gọi điện thoại nói cho đàm minh bác cô có bạn học cũng đến đảo chơi quyết định cùng bọn họ tham gia hoạt động ở cùng một chỗ. Đàm minh bác là một người thông tình đạt lý căn dặn bọn họ vui vẻ mà chơi không nói gì thêm. Đàm thúc thúc làm sao còn chưa đi ngủ. Lâm bảo bảo cười hỏi. Đàm minh bác mỉm cười nói chú không mệt mỏi ở đây hóng gió đêm một lát. Lâm bảo bảo chính thích kêu quan tâm như vậy. Rõ ràng lo lắng cho bọn họ, nhưng sẽ không nói ra những lời khiến cho người trẻ tuổi cảm thấy chán ghét, là một vị trưởng bối dễ dàng khiến cho người ta yêu thích. Đáng tiếc không phải ba cô. Hai người nói chuyện một cách đơn giản, đàm minh bác nhìn sang con trai lạnh lùng ở bên cạnh, nói, xem ra các con rất mệt, đi nghỉ ngơi đi. Lâm bảo bảo chính xác rất mệt mỏi, cùng ông nói chúc ngủ ngon, liền trở về phòng. Đàm minh bác đứng ở đằng kia, nhìn bọn họ rời đi, nhịn không được lại thở dài. Trở lại phòng, Lâm bảo bảo đơn giản rửa mặt một cái, thay đổi áo ngủ, lúc đi ra phòng tắm, không ngoài ý muốn nhìn thấy bên giường có người đàn ông đang ngồi. Nàng ngáp một cái, vẻ mặt buồn ngủ, liên tục hai đêm bị đàm đại thiếu chơi đùa không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay lại vui chơi vận động với cường độ cực lớn, có khá hơn nữa thì tinh lực cũng chống đỡ không nổi, cuối cùng quá buồn ngủ. Cô không thèm để ý đến đàm đại thiếu ra có bệnh hướng lên trên giường lăn một vòng, buồn ngủ. Ngay lúc cô sắp ngủ, sau lưng dán tới một lồng ngực ấm áp, một đôi tay từ sau lưng cô đem cô ôm lấy. Lâm bảo bảo vậy mà lại không mở nổi mắt, muốn phản kháng nhưng lại lười không muốn động đậy, liền duy trì tư thế không thoải mái này, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng mặt trời từ cửa sổ tiến vào, lúc chiếu vào mí mắt cảm thấy đau nhức, Lâm bảo bảo mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, lâm bảo bảo ngây ngốc nằm một lát thần trí mới hoàn toàn thanh tỉnh, cũng cảm thấy thân thể khác thường, cô toàn thân đều nhanh muốn cứng ngắc lại, mà kẻ cầm đầu, lại đang dán vào cô ngủ say xưa, một đôi tay vẫn vững vàng ôm lấy eo của cô, để cho cô không thể động đẩy. Lâm bảo bảo đột nhiên có chút bất đắc dĩ, bên trong sự bất đắc dĩ lại có chút lười biếng, thậm chí không muốn lại cùng anh gây sự. Có thể là mấy ngày nay bị kích động quá nhiều, mặc kệ đàm đại thiếu có làm gì nữa cô vậy mà đã hình thành thói quen, nói không chừng sau một thời gian, bọn họ thật sự kết hôn cô lại còn có thể thong dong bình tĩnh đối mặt. Lâm bảo bảo đem hai tay đang ôm bên hông mình bỏ ra từ trên giường đứng lên. Cô buộc lấy mái tóc rối bời, quay đầu nhìn về phía đàm mà còn đang ngủ say, nhìn anh ngủ ngon như vậy, lập tức cảm thấy có chút không công bằng, nhịn không được đưa tay đi bóp mặt của anh. Khuôn mặt của đàn ông cùng phụ nữ quả nhiên khác biệt, bạn của cô khi ngủ ra mỏng thịt mềm, sờ lên xúc cảm rất tốt. Nhưng mặt của đàm mặc thịt cũng không nhiều, sờ lên thô giáp 10 phần vô vị. Hành hạ như thế, khuôn mặt anh Tuấn trên giường cũng mở to mắt. Đôi mắt anh nhìn mông lung, phảng phất không rõ xảy ra chuyện gì, cứ như vậy ngơ ngác nhìn cô. Lâm bảo bảo không phải lúc nào cũng nhìn thấy bộ dáng anh như vậy. Bất giác tâm tình tốt hơn, từ trên giường đứng lên, liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, phát hiện đã sắp xỉ 11 giờ. Lâm bảo bảo sắc mặt có chút cứng ngắc nhanh chóng rời giường. Chờ bọn họ xử lý các vấn đề cá nhân xong, sau khi đi ra khỏi phòng, quả nhiên không thấy hai chị em đàm gia và đàm minh bác. Người khôn khéo như đàm minh bác có thể đã sớm biết con của ông mỗi tối đều hướng về phòng của cô cho nên 10 phần quan tâm mà không có để bọn họ rời giường, hơn nữa đem hai đứa con còn lại đi ra ngoài chơi, không có tới quấy giày bọn họ. Người cha như này cũng chu đáo quá đi. Lâm bảo bảo lại không hiểu rõ ý thức của ông, cảm thấy chính mình ngu ngốc giống như heo vậy. Trong điện thoại di động có thông báo mấy cuộc gọi nhỡ, đến từ mộ phong còn có một số tin nhắn cũng là hỏi cô đã dậy chưa, bọn họ hôm nay dự định đi thuyền ra biển mò cá, hỏi cô có muốn cùng đi hay không. Lâm bảo bảo lập tức đáp ứng, đương nhiên là phải ra biển chơi rồi cô không muốn ở lại trên đảo cùng đàm mặc hai người không nói gì cùng nhau. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, 20, người thừa kế không thể là phế vật. Nhóm của tịch mộ phong ở trên đảo chơi 3 ngày mới trở về ba ngày này lâm bảo bảo đều đi chơi cùng bọn họ đàm mặc cũng ở bên cạnh không có đi cùng với nhóm của đàm minh bác hai chị em đàm hân cách ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện được điều không thích hợp mà bọn họ cũng không phải thực sự ngu xuẩn đã nhận ra được điều không ổn đàm mặc vẫn luôn đi cùng lâm bảo bảo hai chị em suýt chút nữa nổ tung thừa dịp lâm bảo bảo và đàm mặc không ở đây đàm diệp nhịn không được thương tâm hỏi ba ba chúng ta không phải là đi du lịch gia đình sao vì sao anh trai lại không đi cùng chúng ta Đúng vậy, nhị bảo cũng thế. Vì để kiểm chứng suy đoán trong lòng, hai tỷ đệ đành chịu nhục đàm hân cách ra vẻ nghi ngờ nói chẳng lẽ là do nhị bảo không thích chúng ta cho nên vẫn luôn tránh chúng ta sao? Đàm minh bác nhìn hai chị em, hai người bị hắn nhìn đến trột dạ Cha của bọn họ chưa bao giờ là một người dễ bị qua mặt, bằng không cũng sẽ không để lâm nhị bảo lần nào cáo trạng cũng thành công mặc dù lâm nhị bảo đúng là kẻ xấu cáo trạng trước nhưng cũng là do bọn họ trêu chọc cô ấy trước. Chút phân lượng này của hai chị em ở trước mặt ông thật sự không đáng để chú ý. Nếu như không phải các con vừa thấy mặt đã ẩm ĩ với cô ấy, thì cô ấy đã không ghét các con. Bảo Bảo là một người mềm lòng, các con cũng coi như là em trai em gái của cô ấy, cô ấy thích các con còn không kịp. Đàm mặc sờ đầu của con gái, tránh nặng tìm nhẹ nói. Hai chị em nghe thế, da mặt cứng đờ, trong lòng gào thét, bọn họ mới không cần lâm nhị bảo thích nhé. Hơn nữa từ nhỏ Lâm nhị bảo đã là một tiểu ác ma chưa bao giờ chịu thiệt thòi, sao có thể mềm lòng. Hai chị em bị lời nói của ba đàm làm sờn gai ốc đợi đến lúc lặn xuống biển một lần nữa họ mới nhớ ra là việc liên quan đến anh trai và Lâm nhị bảo ba cũng chưa nói câu nào hết. Ba ba thực sự là quá xào quyệt rồi. Nếu đàm minh bác đã không nói, hai chị em đàm hân cách quyết định tự mình tìm hiểu. Hai chị em nói thầm hơn nửa ngày, lúc chạng vạng tối trở về khách sạn bắt đầu đi tìm Lâm bảo bảo và đàm mặc. Nhưng hai người vẫn chưa về. Bọn họ quyết định chờ thêm một chút nhưng đợi đến 8-9 giờ tối, đèn đường ở bên ngoài đã sáng trưng, ngẫu nhiên còn có tiếng hoan hô náo nhiệt ở bên ngoài truyền đến. Ban đêm ở đảo náo nhiệt hơn ban ngày, hai chị em ở trong đại sảnh khách sạn, núp sau bồn hoa cao lớn nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Đà Minh bác không ở đây, cũng không biết là ông đã biết hành tung của hai đứa trẻ chưa, hay là coi như không biết chuyện gì, sau khi ăn cơm xong ông trở về phòng, Mỹ danh là để xử lý công việc tùy cho hai đứa nhỏ tự đi chơi. Hai chị em ngồi sổm đến mức chân run lên, cuối cùng cũng nhìn thấy được một đôi nam nữ trẻ đi tới. Hai người lặng lẽ nhìn, lúc nhìn thấy tư thế của hai người, hai chị em như muốn nổ tung. Anh trai của bọn họ lại nắm tay của Lâm Nhị Bảo, nhìn hai người họ giống như một đôi tình nhân thân mật vậy. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ thấy Lâm bảo bảo ghét bỏ hất tay của anh trai, thanh âm của cô ấy nhẹ nhàng vang lên. Anh có thể cách xa tôi một chút được không? Nhìn anh là đã thấy phiền chết được. Hai chị em họ vừa kinh sợ vừa giận điên lên, Lâm nhị bảo dám ghét bỏ anh trai bọn họ. Tại sao cô ấy lại dám ghét bỏ anh trai? Bởi vì phát hiện này mà chờ tới lúc hai người biến mất ở cửa thang máy, hai chị em họ chưa kịp phản ứng lại nên không kịp lao tới để bắt gian ngược lại là đàm mặc trước khi anh rời đi ánh mắt nhìn về chỗ bồn hoa nơi hai chị em nấp, sau khi anh xác nhận không có nguy hiểm thì cơ thể luôn căng cứng mới bình thường lại. Trong thang máy, Lâm bảo bảo kỳ quái nhìn anh, phản ứng vừa rồi của anh cô cũng chú ý thấy được. Đại khái là mấy ngày nay, trong lúc vô thức cô luôn quan sát anh, đến mức thành người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của anh. Nói thực ra, khi đàm mặc biểu hiện ra vẻ lạnh lùng lãnh khốc như muốn xé nát cái gì đó, trong lòng cô cũng có chút sợ hãi, mỗi lần như thế cô có cảm giác chỉ một khắc sau có phải anh sẽ bạo phát có khả năng sẽ gây ra chuyện giết người phạm pháp. Lâm bảo bảo rốt cuộc cũng hiểu vì sao trái tim của đàm minh bác muốn tan nát. Có cậu con trai như một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng chỉ lo lắng anh ta phát bệnh đương nhiên là lo lắng muốn chết. Đàm mặc vẫn đi theo cô vào phòng. Trong những ngày này, phòng của anh giống như chỉ để trưng bày, thậm chí đến quần áo của anh cũng truyền hết qua phòng cô chính là muốn đóng quân ở đây luôn. Lâm Bảo bảo tự an ủi mình, đây chỉ là phòng ở khách sạn không phải phòng của mình, anh thích tới thì tới cũng chả ở lại được mấy ngày. Hôm nay nhóm của tịch mộ phong rời đào trở về trường, Lâm Bảo bảo không có chơi nhiều nên không mệt mỏi. Sau khi tắm xong, cô ngồi khoanh chân trên ghế salon, cầm một gói khoai tây chiên vừa ăn vừa chơi game, mãi tới khi khát nước mới đưa tay sờ về phía bàn trà, một cốc nước đưa tới trên tay của cô. Lâm bảo bảo nhìn về phía người đưa cốc nước cho cô, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác hơi lạ. Có chút mềm mại, có chút ngọt ngào, lại có chút dịu dàng khó mà hình dung. Không biết nghĩ đến cái gì cô để điện thoại di động xuống, hắng giọng nói, đàm mặc chuẩn bị hết kỳ nghỉ rồi anh đã học xong chương trình học ở nước ngoài rồi à. Đàm mặc mặt không đổi suy nghĩ một chút nói, chắc là xong rồi. Xong thì nói xong, cái gì gọi là chắc là. Mấy ngày này lâm bảo bảo luôn cảm giác mình không có cách nào theo kịp mạch suy nghĩ của đàm đại thiếu gia. Vậy anh sẽ quay về bên kia sao? Không về, đàm mặc nói âm thanh có chút cứng nhắc. Em ở nơi này, anh đương nhiên sẽ không trở về. Lời nói này quá mức đương nhiên, không biết tại sao trái tim của lâm bảo bảo đập nhanh mấy nhịp khuôn mặt cũng có chút nóng lên. Cô cảm thấy mình nhất định đã bị đàm đại thiếu mê hoặc trong khoảng thời gian này, anh luôn lơ đã nói mấy lời khiến tim người ta điêu đứng, người có lý trí cứng rắn như nào đi nữa cũng bị anh thì thầm bên tai tới tim rung đông. Cô có thể trụ vững đến bây giờ đã coi như là không tệ. Vậy anh Lâm Bảo Bảo muốn nói là anh có thể ra nước ngoài để chữa bệnh trước tiên chữa bệnh tốt đã rồi hãng nói tiếp nhưng ở trước mặt anh cô lại không nói nên lời. Thấy đôi mắt anh bình tĩnh không chút lay động nhìn thẳng vào cô, lâm bảo bảo chỉ đành phải nói thôi kệ ngủ đi. Đàm mặc vẫn chiếm nửa giường của cô như cũ. Ngày hôm sau trời trong gió nhẹ, lâm bảo bảo không thèm để ý hai chị em đàm hân cách đang nhìn chằm chằm vào mình, đi cạnh đàm minh bác. Đàm minh bác thấy cô có chuyện muốn nói liền nói với đàm mặc, a mặc con dẫn hân cách và tiểu diệp đi chơi đi tới đây mấy ngày rồi mà con còn chưa đi chơi chung với bọn nó đâu. Nghe cha già nói như thế. Hai chị em đàm hân cách mắt long long nhìn anh trai cũng không thèm để ý lâm nhị bảo Đàm mặc mặt không đổi nhìn cha anh, không nói gì. Hai chị em đàm hân cách biểu lộ rõ sự thất vọng. Lâm bảo bảo thấy bọn họ thật đáng thương, liền nói với đàm mặc, anh dẫn bọn họ đi chơi đi tôi tìm đàm thuốc có chút việc. Đàm mặc liếc cô một cái, không nói gì bước ra bên ngoài. Hai chị em đàm hân cách đau lầm mười phần, đến lời ba nói mà anh trai còn không để ý thế mà lại nghe lời của Lâm Nhị Bảo, nhất định Lâm Nhị Bảo đã làm gì đó với anh trai của bọn họ chứ hai người chắc chắn không phải kiểu quan hệ đó đâu. Sau khi ba người rời đi, Lâm Bảo Bảo cùng Đàm Minh bắc ngồi ở một quán cà phê gần bờ biển. Quán cà phê rất yên tĩnh, nhạc du dương nhẹ nhàng rất thích hợp để nói chuyện. Lâm Bảo Bảo cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng, đàm thúc mọi người đã tìm được người có thể chữa trị cho đàm mặc chưa? Mặc dù không nói rõ là chữa cái gì, nhưng mà trong lòng đàm minh bác rõ ràng, thở dài, sao lại chưa? Lúc lão gia tử nghe nó mất tích ở trong bệnh viện, đột nhiên về nước đã vô cùng lo lắng, về sau lại phát hiện tinh thần của nó khác thường, đã sớm liên lạc với bác sĩ tâm lý xuất sắc nhất ở bên đó. Còn không biết chứ lúc đó đàm mặc không cho phép bất kỳ một ai tiến vào không gian riêng của nó. Lâm Bảo bảo nhớ lại lúc Đàm Mặc đột nhiên về nước tìm cô quả thật đã có người tới gõ cửa, nhưng lúc đó Đàm Mặc cảm thấy nguy hiểm, không chịu mở cửa cho người ta. Còn cảm thấy bây giờ anh ấy đã tốt hơn nhiều. Lâm Bảo bảo nói, mấy ngày nay Đàm Mặc đã trở nên trầm tĩnh hơn, cũng không có một biểu hiện tấn công nào thời điểm này để anh chữa bệnh chắc hẳn tốt hơn. Đàm Minh Bác không khỏi cười nói, cái này cũng nhờ có con. Nhờ cô cái gì, Lâm Bảo bảo hiểu ý của ông, có chút không được tự nhiên con cũng không làm cái gì cô nhỏ giọng nói thầm, đàm minh bác chỉ cười, lo lắng cô gái nhỏ ra mặt mỏng, chỉ nói, lúc đầu chú chỉ nghĩ là thừa dịp kỳ nghỉ này thì mang A Mặc đi chơi thư giãn một chút bởi tình huống hiện tại của nó cũng không dám đi quá xa. Nhưng may mà có con ở đây, nhìn nó bây giờ đã tốt hơn nhiều chuyến du lịch này rất đáng giá. Chờ sau khi kỳ nghỉ này kết thúc chú sẽ thử nói chuyện với A Mặc xem nó có chịu đi chữa bệnh hay không. Người thừa kế của đàm gia không thể trở thành phế vật dù là đàm lão gia tử hay là đàm minh bác đều không muốn như vậy. chương 21, cùng đàm minh bác nói chuyện một hồi, biết đàm gia đối với đàm mặc đã có sự an bài ở phía sau, lâm bảo bảo cuối cùng cũng an tâm. Cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ chỉ còn một ngày, bọn họ trở lại biệt thự đàm gia. Lâm bảo bảo cũng thu thập hành lý, chuẩn bị trở về trường học. Buổi tối, lâm bảo bảo ngồi ở cạnh cửa sổ đọc sách đàm mặc mở cửa đi vào. Lâm bảo bảo liếc nhìn anh một cái, đối với việc anh tùy tiện tiến vào phòng của con gái đã bất lực kháng nghị, bất quá nghĩ đến việc cô sau khi về trường, anh có thể muốn đi tiếp thu trị liệu, lâm bảo bảo quyết định đối tốt với anh hơn chút trước tiên đem anh ổn định lại. Lâm bảo bảo trên mặt tươi cười, hướng anh nói, đàm mặc tới đây ngồi. Cô khó có được vẻ mặt ôn hòa, khiến đàm mặc có chút ngoài ý muốn, đôi mắt đen trong phút chốc trở lên sâu hơn rất nhiều, đi đến bên phía trước cửa sổ cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn cô. Lâm bảo bảo bị anh nhìn cảm thấy mười phần không được tự nhiên, thần sắc trên mặt suýt chút nữa không kìm được. Cô không thể làm gì khác hơn là nghiêm mặt vẻ mặt cứng rắn, hỏi anh nhìn cái gì. Nhìn em, anh trả lời tự nhiên, suýt chút nữa khiến cho cô không thể nói gì tiếp. Lâm bảo bảo không thể làm gì khác hơn là xoa xoa khuôn mặt, không có ý tốt nói, ngồi xuống đi tôi có lời muốn nói với anh. Đàm mặc lúc này mới ngồi xuống, tư thế của anh nhìn 10 phần tùy ý, nhưng chỉ cần hiểu chút về kỹ thuật cận chiến liền có thể nhìn ra tư thế này của anh kỳ thực là một loại trạng thái có thể không có thể thủy, vừa vặn Lâm bảo bảo hiểu một chút về kỹ thuật cận chiến. Tâm tình Lâm bảo bảo có chút vi diệu, cô vốn cho rằng đàm mặc là ở phòng cô, những ngày này cùng anh ở chung một chỗ, phát hiện anh không chỉ phòng cô, mà là toàn bộ thế giới, chỉ cần có người tiếp cận anh một chút, thân thể của anh lập tức liền sẽ lập tức phản ứng một cách trực tiếp nhất. Việc này nhìn không giống như đầu óc có bệnh, ngược lại giống như cái gì trong lúc nhất thời Lâm Bảo Bảo cũng nói không ra, vô thức cảm thấy, nhất định là di chứng để lại lúc anh bị bắt cóc những chuyện điên cuồng mà bọn bắt cóc làm đối với anh, khiến anh đến bây giờ vẫn không có cách nào khôi phục lại, vô thức cùng mọi người giữ một khoảng cách hơn nữa, không tin bất luận kẻ nào. Đàm mặc Kỳ thực cũng không tin tưởng cô, nhưng cũng có thể ở bên người cô tự nhiên ngủ, Lâm Bảo Bảo cũng không hiểu được bây giờ anh đang suy nghĩ gì. Lâm bảo bảo đưa tay nâng lên cốc hồng trà ở một bên, mượn việc uống trà, cẩn thận dòm anh, trong lòng suy nghĩ lời muốn nói, nửa ngày mới nói, ngày mai tôi muốn trở về trường, anh không có việc gì cũng không cần đi tìm tôi, trước đem việc của chính mình xử lý tốt. Đàm mặc không có lên tiếng, đàm thuốc thuốc rất lo lắng cho anh, anh là người thừa kế đàm ra, nếu như anh xảy ra chuyện, đàm thuốc thuốc bên này cũng không có chiếm được lợi ích gì. Đàm mặc anh có muốn hay không tiếp nhận trị liệu? Cô cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lo lắng anh sẽ có phản ứng dữ dội. Nếu là những người khác phát hiện mình tinh thần không bình thường, chắc chắn sẽ chủ động đi trị liệu. Nhưng đàm mặc lòng tự trọng cao vô cùng, hơn nữa hiện tại anh đang ở trạng thái đối với toàn bộ thế giới, đối với bất kỳ người nào đều không tín nhiệm đều là trạng thái phòng bị, muốn cho anh chủ động tiếp nhận trị liệu có thể có chút khó khăn. Ai ngờ đàm mặc đột nhiên nói, anh biết rồi. Hà, lâm Bảo Bảo nháy mắt. Đàm mặc hướng cô xích lại gần, một bàn tay hướng về phía mặt của cô an ủi, khuôn mặt của cô dần dần nóng lên, âm thanh của anh trầm thấp bên tai cô vang lên, nếu như đây là việc em hy vọng, vậy anh liền đi trị liệu. Anh đương nhiên biết anh không có bệnh, anh chỉ là so với người bình thường sống nhiều hơn trong 10 năm tận thế, tại tận thế cơ thể bị biến đổi thành quái vật, đến nay vẫn chịu ảnh hưởng, cuối cùng cả đời cũng không cách nào thoát khỏi cái bóng đó. Chẳng qua anh cũng biết rằng tận thế sẽ không phủ xuống, bây giờ là thế giới hòa bình, không cần lại dùng đến quy tắc sinh tồn để đối xử với nó. Cho nên tình trạng của anh hiện tại trong mắt người bình thường, là tinh thần có bệnh. Không chỉ là tinh thần có bệnh, thậm chí thân thể của anh cũng vẫn là quái vật. Nếu như anh chủ động tiếp nhận trị liệu có thể làm cho cô yên tâm, vậy thì tiếp nhận thôi có làm sao đâu. Kết quả có tốt hay không còn không phải nhìn biểu hiện của anh như thế nào. Sau khi trải qua khoảng thời gian tuyệt vọng cuối cùng, bây giờ không có gì là không thể tiếp nhận, chỉ cần cô và anh cùng một chỗ, không còn cự tuyệt anh. Lâm Bảo Bảo là một người rất cố chấp. Anh biết rõ điểm này, bởi vì khi còn nhỏ, cô chưa bao giờ tin tưởng vào tình cảm, không còn dám đối với người khác chia sẻ thế giới nội tâm bên trong mình. Cô ưa thích lâu linh như vậy. Cũng bởi vì trên thân Lâu Linh xuất hiện khí thức ấm áp như ánh nắng mặt trời, để cho cô giống thiêu thân lao đầu vào lửa cho nên đời trước khi Lâu Linh tại tận thế bị người đứng phía sau âm mưu hại chết, cô phẫn nộ hận không thể hủy diệt thế giới, thậm chí không tiếp bán đứng chính mình, cũng phải vì Lâu Linh mà báo thù. Bây giờ mặc dù không phải tận thế, nhưng nội tâm của Lâm Bảo Bảo vẫn là 10 phần khó mà tiếp cận. Lần này, anh muốn hoàn toàn có được cô, không chỉ là đem cô giữ lại, mà cũng muốn giữ lại trái tim của cô. Lâm bảo bảo lần nữa bị anh làm cho đỏ mặt, cô hì hục phía dưới, nhỏ giọng nói, chờ anh chữa khỏi bệnh, nếu như anh vẫn không có ý thay đổi dự tính ban đầu, cảm thấy là yêu thích tôi, cô bỗng nhiên cắn miệng, sắp xuất hiện lời nói lại đè xuống. Đàm mặc lại cẩn thận bắt lấy câu nói cuối cùng của cô không thả. nếu như đến lúc đó anh vẫn không thay đổi dự tính ban đầu, vẫn như cũ thích em, em liền cùng anh kết hôn. Nói vớ vẩn. Cô thốt ra, khuôn mặt đáng yêu như em bé đỏ ửng, chúng ta còn không phải là người yêu anh đã nghĩ đến kết hôn. Anh nghĩ có phần quá nhanh rồi. Trong mắt của anh lướt qua một tia sáng, hướng lại gần cô, hồ hấp cùng cô hòa quyện, môi nhẹ nhàng lướt qua làn da mềm mịn trên gò má của cô, cảm thấy cô run rẩy, hai tay có lực đem cô cả người đều ôm vào trong ngực. Ở trước mặt anh, cô cứ như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, bị anh ôm, giống như một đứa trẻ vậy, nằm gọn trong ngực của anh. Vậy chúng ta liền trở thành một cặp. Đàm mặc thanh âm nhẹ nhẹ cuối cùng nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên môi của cô. Anh không có tiến thêm một bước chỉ là sao dán vào môi của cô, dường như đang thăm dò phản ứng của cô, hoặc là lại đang sợ hãi cái gì cùng đôi môi mềm mại của cô kề sát nhau, thân thể của cô ở bên dưới lại khẽ run, vô ý thức muốn đẩy anh ra. Đàm mặc đem tay của cô kéo đặt lên trên vai, để cho cô ôm lấy chính mình. Lâm bảo bảo buông tay xuống, hướng bả vai của anh vỗ, gạt mặt anh qua một bên này, quá đắng, nhanh buông tôi ra một chút. Đàm mặc không có buông anh thích được ôm cô như thế này cô như đứa trẻ dạng vào lòng anh mà anh có thể hoàn toàn đem cô bao bọc lại trong ngực cô cũng không còn cách nào né ra. Chỉ cần ở cạnh cô tâm trạng anh ở tận thế đều trở nên an bình. Cái ôm này kéo dài rất lâu cuối cùng vẫn là lâm bảo bảo kháng nghị anh mới thả ra. Lâm bảo bảo bị anh làm cho đau đầu, nghĩ đến đàm đại thiếu đã quyết định đi tiếp thu trị liệu có lẽ chờ sau khi anh dưỡng tốt bệnh tư duy khôi phục bình thường, cũng sẽ đối với cô cảm thấy không hứng thú cô lại quyết định tạm thời nhịn xuống. Nhưng việc khiến lâm bảo bảo có chút sụp đổ là không biết rằng lúc nãy bầu không khí quá tốt đàm mặc đã nhận định bọn họ bây giờ là người yêu của nhau, có thể làm chút chuyện thân mật của người yêu. Lâm bảo bảo kinh ngạc nói chuyện xảy ra khi nào. Tôi cũng không có đáp ứng. Em vừa mới nói, em nói chúng ta không phải là người yêu thì sao có thể kết hôn được. Vậy trước tiên làm người yêu. Đàm mặc rất rời bắt lấy cô anh đem cô kéo vào trong ngực hướng về phía khóe môi của cô hôn một lần nữa. Lâm bảo bảo vị này đầu óc rõ ràng rất tỉnh táo chỗ nào có bệnh. chương 22, bạn trai dâng tới cửa. Lâm bảo bảo không hiểu sao tự dưng lại mọc ra một người bạn trai. Bạn trai này lại còn là tự mình dâng tới cửa hơn nữa không cho phép cô từ chối. Lâm bảo bảo dù muốn từ chối nhưng đàm đại thiếu ra lại hèn hạ vô sỉ uy hiếp cô, nếu không nhận người bạn trai này, anh sẽ không chữa bệnh hơn nữa còn muốn theo cô trở về Nam Thành. Lâm bảo bảo chỉ có thể sợ hãi khuất phục, trong lòng cô tự an ủi bản thân chỉ cần anh chịu chữa bệnh sau khi trở lại bình thường có lẽ sẽ phát hiện hành vi buồn cười lúc bị bệnh chỉ là do kết quả của một loại hormone môn tuổi dậy thì phát tán, nói không chừng sẽ sớm phân giới hạn với cô chả cần cô phải làm cái gì hết. Về phần sau khi anh bình thường, anh liệu có còn thích cô hay không? Lâm Bảo Bảo tạm thời không thèm nghĩ những chuyện này. Ngày thứ hai, đàm mặc chủ động muốn đưa Lâm Bảo Bảo trở lại trường. Hai chị em đàm hân cách mắt lom lom nhìn cha của bọn họ, hy vọng cha có thể ngăn cản, bọn họ tuyệt đối không muốn để cho anh trai và Lâm Nhị Bảo thành đôi, nhưng bây giờ xem ra anh trai đã bị Lâm Nhị Bảo sử dụng thủ đoạn gì đó để mê hoặc vậy mà lại thích tiểu ác ma này. Bọn họ cũng không muốn có một chị dâu như thế bị cô bắt nạt cả đời. Ai ngờ đàm minh bác lại không nhìn hai đứa con, nói với đàm mặc vậy giao bảo bảo cho con, con đưa bảo bảo về trường học nhớ chú ý an toàn. Đàm mặc vâng một tiếng, chủ động giúp lâm bảo bảo sách hành lý, bộ dáng của một người đàn ông tốt. Thay vì là người đàn ông tốt, thì trở thành bạn trai còn tốt hơn. Lâm bảo bảo liếc anh một cái, không nghĩ sẽ có một ngày cô cũng bị đàm đại thiếu ra lừa một lần. Thần sắc của đàm minh bác có chút vi diệu nhìn không được nhìn Lâm Bảo Bảo một chút thấy bộ dạng không được tự nhiên của cô, không khỏi cười nói, Bảo Bảo tết nguyên đán rảnh lại tới nhà chơi nhé. Lâm Bảo Bảo không muốn tới, hơn nữa đến lúc đó nếu như đàm mặc khỏi bệnh có lẽ sẽ phát hiện anh không phải thật sự thích cô thực ra chỉ là do xúc động thời niên thiếu thôi thì quan hệ của bọn họ sẽ một lần nữa lùi trở lại lại như ba năm trước đây. Lúc nghĩ như vậy nội tâm cô dâng lên một loại cảm giác khó tả, nhưng cô không muốn tìm hiểu rõ nó. Cô trả lời một cách mơ hồ, nói sao đi ạ con xem trường học có sắp xếp gì khác hay không. Hai người ở trong ánh mắt trông mong của hai chơi em đàm hân cách ngồi lên xe, rời khỏi biệt thự đàm ra. Hai chị em đàm hân cách đứng cạnh đàm minh bác nhìn chiếc xe kia dần dần rời khỏi tầm mắt cảm giác giống như nếu chiếc xe này rời đi, một việc nào đó sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của bọn họ và không có cách nào có thể trở lại như trước được nữa. Cha, đàm minh bác cúi đầu nhìn thấy con trai nhỏ đang khóc lóc nhìn ông. Ông nhíu mày ôn hòa hỏi tiểu diệp sao thế? Không nỡ rời xa bảo bảo à? Nước mắt của đàm diệp suýt chút nữa chảy ngược vào trong, thẹn quá thành giận nói, ba ba nói bậy bạ gì đó, ai không nỡ rời xa cô ta? Còn đây là không nỡ rời xa anh trai, anh trai con chỉ là đi đưa bảo bảo trở về trường, tôi sẽ trở về có gì đâu mà lại không nỡ. Đàm Minh bác cười nói. Đàm Diệp rất không muốn nói chuyện tiếp cùng với ba ba Ngô xuẩn của mình, nhưng vì anh trai nên vẫn cố nhịn, nói con là không muốn anh bị lâm nhị bảo bắt đi. Đàm Hân Cách cũng lấy dũng khi nói, đúng vậy, cha, anh trai cũng có nhiều lựa chọn tốt hơn mà, vì sao cứ phải là nhị bảo. Nói bậy, bảo bảo cũng là một đứa trẻ ngoan, nếu như anh trai các con có thể thành đôi cùng với cô ấy, trong lòng ba cũng thấy vui. Đàm Minh Bác tự hồ rất ủng hộ con trai lớn. Hai chị em đàm ra như nghe thấy sấm sét giữa trời quang nếu như cha cũng không phản đối, chuyện này thật sự đã quyết định xong, chẳng lẽ về sau bọn họ thật sự phải gọi lâm bảo bảo là chị dâu? Bọn họ không muốn có chị dâu như vậy đâu. Trong mắt hai chị em lấp lánh ánh nước mãi cho tới khi về đến nhà, nhìn thấy ảnh gia đình ở trong phòng khách đột nhiên nhớ tới gì đó, đàm hân cách hỏi, cha ông nội biết việc này chưa? Mắt của đàm dịp sáng lên, vội vàng nói, đúng đúng, ông nội xem chồng anh trai nhất nhà, nhất định ông sẽ không đồng ý. Hai chị em đàm hân cách đều biết chuyện của nhà chính đàm ra anh trai của bọn họ là đích trường tôn được ông nội xem trọng nhất nắm giữ quyền thừa kế tuyệt đối, hôn sự của anh tuyệt đối không cho phép người khác tự tiện làm chủ. Nếu như là ông nội không đồng ý thì đến cả cha bọn họ cũng không làm gì được. Đàm Minh Bắc nhìn về phía hai đứa bé, thần sắc khó lường, sơ sơ đầu của bọn họ cười nói, việc này các con không cần lo lắng, về sau cứ ở chung với bảo bảo thật tốt là được. Nếu như là lúc trước lão gia tử muốn làm chủ tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng bây giờ, nghĩ đến khắc thường của con trai đến cả đàm minh bác có lúc ngẫu nhiên nhìn thẳng anh đều cảm thấy có chút kinh hãi, không cách nào nhìn thẳng vào anh, như vậy thì làm gì có ai có thể khống chế nổi anh. Thật ra đàm minh bác cũng không biết có nên vì sự thay đổi bây giờ của con trai mà vui mừng hay không, trước khi ông và vợ là yêu nhau rồi kết hôn, ra thế của vợ ông cũng không phải là tốt, lo lắng đàm ra không chịu nhận cô ấy vào cửa nên ông mới chọn về nước phát triển. Cho nên đối với chuyện hôn sự của con cái, đàm minh bác cũng rất cởi mở, không cần thông ra như thế nào, chỉ cần bọn nhỏ tự lựa chọn người mình thích là được. Bằng không vì sao ông mất nhiều năm để phát triển trong nước như vậy làm gì. Chỉ là để giúp con cái được sống một cách tự do, không bị nhà chính khống chế. Trước đây lo lắng nhất là hôn sự của con trai lớn bị lão ra từ khống chế, bây giờ đàm mặc như vậy cũng không phải là người có thể dễ dàng khống chế, ông nội muốn ép buộc anh cũng không dễ dàng như trước. Lúc trạng vạng tối, Lâm Bảo Bảo trở lại trường học. Xe dừng ở dưới bóng cây cửa trường học đàm mặc quay đầu nhìn về phía Lâm Bảo Bảo. Lâm bảo bảo bị anh nhìn không hiểu sao lại thấy hồi hộp trong không gian chật hẹp, hơi thờ của anh vẫn luôn bao trùm xung quanh cô, khiến cho cô cả quãng đường đều có chút đứng ngồi không yên, lại không dám không đối mặt. Cũng không biết có phải mấy ngày nay đã quen bị anh cuốn lấy, bài xích của cô dành cho anh càng ngày càng ít, thậm chí tối hôm qua lúc bị anh hôn, vậy mà cô cũng không nghĩ tới việc tát anh một cái, ngược lại còn rất tự nhiên mà đón nhận. Trong lòng lâm bảo bảo có chút sợ hãi, sợ mình sẽ rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của đàm đại thiếu gia. Về sau nếu như vậy cô có thể lại giống hồi nhỏ hay không, lại phải chịu tổn thương đầy mình. Cô sợ mình sẽ đau lòng, sợ tất cả mọi người khiến cô đau lòng, còn không bằng ngay từ đầu đừng có bắt đầu. Cô hồi hộp nuốt ngụm nước bọt hỏi anh còn có chuyện gì không? Đàm mặc đưa tay luồn qua sau gái cô, đem cô nhích lại gần mình, môi nhẹ nhàng chạm một cái ở trên trán cô, nói anh sẽ nhắn tin cho em, gọi điện cho em, em nhất định phải trả lời anh, nhớ về với anh. Lâm bảo bảo, được rồi. Còn việc có vẻ hay không không phải do cô quyết định. Cô thoải mái đáp khiến anh hết sức hài lòng ôm cô vào trong ngực hôn một cái lên mặt của cô. Khí thức của anh vây quanh cô tựa như trong cái không gian chật hẹp này, anh ở khắp mọi nơi, như một kẻ xâm lược xâm nhập vào tất cả cảm xúc của cô. Lâm bảo bảo khẩn trương nhìn cửa sổ xe, lo lắng sẽ có sinh viên đi qua trông thấy, sau đó mới nhớ ra cửa sổ xe khép kín người bên ngoài không nhìn được bọn họ. Đến nỗi tài xế ở phía trước, sớm đã kéo tấm che lên, cũng không biết bọn họ ở phía sau đang làm cái gì. Đang lúc cô cho rằng anh hôn chán rồi sẽ buông cô ra, ai biết anh đột nhiên nắm chặt tay, hai tay siết chặt ngang hông của cô, làm cho nàng ngã vào trong ngực của anh. Thân thể của anh hơi lạnh, cũng không biết là do điều hòa trong xe quá lạnh hay bẩm sinh cơ thể anh đã như vậy. Lâm bảo bảo dựa vào trong ngực anh, cảm giác có chút thoải mái. Mà anh cũng rõ tính cách của em, anh chắc chắn là đến lúc đó em sẽ kiếm cớ để không trở về thôi, anh vẫn cứ đến tìm em thì tốt hơn. Đàm mặc nói, lâm bảo bảo hậm hực có một người hiểu rõ mình như thế cảm giác một lời khó nói hết. Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ trở về. Cô thành thật bảo đảm Gần đây đàm mặc đem điện thoại di động của anh và điện thoại di động của cô đều tìm hiểu một lần, không chỉ có thêm WeChat của cô, mà còn để thông tin liên hệ lên trên đầu chỉ cần vào là có thể nhìn thấy ngay, đổi tên mình thành người quan trọng nhất của cô. Lúc đó nhìn thấy đàm đại thiếu gia nghiêm túc làm hành động như vậy, tâm tình lâm bảo bảo cảm thấy thật quái gì. Lần trước ở nhà của anh cô đã phát hiện đàm đại thiếu gia rất xa lạ đối với công nghệ kỹ thuật hiện nay cũng không biết có phải do ở nước ngoài một lòng vùi đầu vào học tập khổ sở khiến anh tách rời với xã hội đến cả cách sử dụng điện thoại cũng rất vụng về. Nào biết được chỉ qua một kỳ nghỉ anh đã dùng vô cùng lưu loát đến cả thêm bạn ở WeChat cũng đã biết. chương 23, khi em thấy yếu ớt nhất, Lâm bảo bảo phải cắt đất bồi thường bảo đảm một lúc lâu mới khiến đàm đại thiếu gia hài lòng chịu thà cô xuống xe. Cửa sổ xe trượt xuống, đàm mặc ngồi ở trong xe nhìn cô ánh mắt thâm thúy không một gợn sóng. Lâm bảo bảo sách hành lý, rất muốn làm như không thấy, nhưng nghĩ nghĩ vẫn đi về bên cạnh xe cuối người, đối mặt với người ngồi ở trong xe nghiêm túc nói, đàm mặc chữa bệnh cho thật tốt, chờ anh tốt hơn anh có thể tới tìm tôi. Hai mắt của đàm mặc có một tia sáng lướt qua, trên mặt lộ ra một nụ cười hiếm thấy có chút cứng ngắc được. Mặc dù nụ cười này thực sự không được coi dễ nhìn, nhưng nụ cười cũng này cũng là lần đầu tiên đàm mặc cười kể từ khi gặp lại vào 3 năm sau. Lâm bảo bảo chân thành chấp nhận nó cũng không nhịn được hé miệng nở nụ cười theo. Thực ra cô cảm thấy đàm mặc bị bệnh rất tốt ít nhất bọn họ không còn đối đầu nhau gai gắt giống thời thiếu niên. Cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể ngồi nói chuyện với đàm mặc yên bình như thế, nếu như anh ấy không ép buộc cô còn tốt hơn nữa. So với trở thành tình nhân hay vợ chồng, thực ra Lâm Bảo Bảo càng hy vọng trở thành bạn bè với anh. Khi tình cảm giữa một đôi tình nhân hay vợ chồng mà nhạt đi, sẽ tổn thương lẫn nhau, còn giữa bạn bè thì sẽ có nhiều thông cảm với nhau hơn. Rõ ràng bọn họ lớn lên cùng nhau, có tình cảm thanh mai trúc mã, trở thành bạn bè chính là tốt nhất rồi, không hiểu sao lại trở thành quan hệ như này. Lâm Bảo Bảo cuối cùng vẫn vẫy tay tạm biệt với Đàm Mặc, sau đó rời đi. Đàm mặc ngồi dựa ở trong xe ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn theo bóng lưng của cô, mãi cho tới khi cô biến mất ở trong sân trường. Không biết qua bao lâu chuyển đến thanh âm của tài xế ở phía trước, đại thiếu gia chúng ta trở về sao? Đàm mặc mới thu hồi ánh mắt nhàn nhạt ư một tiếng. Thời gian lâm bảo bảo trở về trường không còn sớm, nhưng khi cô trở lại ký thuốc xá, lâu linh còn chưa trở lại trường, chỉ có bùi tầm huyên ở đây. Lầu Linh là người ở Nam Thành, về nhà rất tiện, chỉ cần thứ bảy cuối tuần trong trường không có chuyện gì cô ấy đều sẽ về nhà, ngày nghỉ cũng không ở lại trường. Ký túc xá nữ Đại học Nam Thành có bốn người, nhưng mà phòng của cô cũng không ở đây, chỉ có ba người, có một giường ngủ trống, về sau cũng quen với cuộc sống ba người nên phía trường học không nhét thêm người vào. Bùi Tầm Huyên đang ngồi ở trước máy vi tính làm một bản thiết kế thấy Lâm Bảo Bảo trở về, không khỏi cười nói, nhị bảo, mấy ngày nghỉ cậu tới nơi nào chơi thế. Đi du lịch ở đảo còn gặp cả đàn anh tịch mộ phong. Bùi tầm huyên ngoài ý muốn nói ôi các cậu hẹn nhau đi chơi riêng ở đảo à. Không phải là gặp nhau ngoài ý muốn thôi. Lâm bảo bảo kể lại đơn giản tình huống khi đó, không phải do cô hẹn riêng tịch mộ phong đi chơi ở ngoài đảo. Tại vì lỡ hẹn trong kỳ nghỉ này nên dẫn đến rất nhiều bạn học ban đầu đã báo danh sau lại không đi nữa, họ đã có sắp xếp riêng, Lâm bảo bảo cũng không muốn gây ra sự tức giận của mọi người. Sau đó lại hỏi Bùi Tầm Huyên kỳ nghỉ đi chơi ở đâu, Bùi Tầm Huyên cười nói, mình chỉ đi loanh quanh ở trong nội thành, không có ai đi cùng thì mình có thể đi đâu được. Hai người đang nói thì thấy Lâu Linh sách túi lớn túi nhỏ đi vào. Các cô vội vàng đi giúp cô ấy sách đồ, mở một túi thực phẩm phát hiện bên trong còn có thêm mấy hộp cơm, mắt của hai người tỏa sáng. Lâu Linh thả đồ trong tay xuống, cười nói, các cậu ăn túi chưa? Đây là bánh bao hấp vừa mới làm vẫn còn nóng hổi nè. Bùi tầm huyên lập tức vui mừng nói, mình đi pha trà sữa. Đợi lâu linh cất kỹ hành lý, bùi tầm huyên đã pha xong trà sữa thơm nồng nàn, ba cô gái bầy đồ ăn lên bàn, ngồi chung với nhau ăn bánh bao hấp uống trà sữa. Bánh bao hấp rất nhỏ, bỏ vào miệng một lần là vừa hết hương vị ăn rất ngon, bên ngoài không mua được. Lâm bảo bảo lập tức ăn liền mấy cái, vừa ăn vừa hỏi, đây là bánh bao điện hạ làm hà. Lâu linh cười đáp một tiếng. Kỳ nghỉ vừa kết thúc mình nghĩ nhà ăn ở trường học chắc là không món gì ngon nên để anh ấy làm mang tới đây. Nhìn hai cái bạn cùng phòng ăn đến mức không dừng được miệng trên mặt cô lộ ra nụ cười thanh tú ấm áp. Lâm bảo bảo cùng bùi tầm huyên không keo kiệt khen ngợi cô và lâu điện. Vị vương từ nhà cậu đúng là lợi hại, chỉ bằng cái tay nghề này thì cũng có vô số nữ sinh nguyện ý gả cho anh ấy, lại càng không cần phải nói tới ngoại hình của anh ấy, tính cách tốt ra thế không tệ, đơn giản giống như một quý công tử bước ra từ trong sojo manga vậy, chẳng trách nhị bảo thường xuyên nhắc đi nhắc lại muốn theo đuổi anh ấy. Bùi tầm huyên cực lực khen ngợi, sojo manga chuyện tranh thiếu nữ, lầu linh cười cười, nói tính cách của anh ấy tốt chỗ nào chứ? Anh ấy vẫn luôn bắt nạt mình nè. Ôi, thanh mai trúc mã, nam sinh đều phải trải qua thời kỳ trung nhị ở tuổi dậy thì mới biết trân trọng con gái. Bùi tầm huyên bày một bộ dáng người từng trải. Lâu Linh nhịn không được cười, rất tán đồng nói cũng đúng. Trước đây Lâu Điện chính là một tên bị trung nhị bệnh cảm giác bây giờ vẫn rất là trung nhị, chỉ là do các cậu không thấy được thôi. Nhà của Lâu Điện và Lâu Linh là hàng xóm, hai nhà mặc dù cùng họ với nhau nhưng thực ra lại không có quan hệ máu mủ gì cả. Nghe nói tổ tiên hai nhà là đồng hương ở cùng một thôn. Năm Lâu Linh 12 tuổi, nhà Lâu Linh từ thị trấn chuyển đến thành phố và mua nhà ngay cạnh nhà của Lâu Điện, bậc cha chú hai nhà đều có giao tình nên thường xuyên qua lại, dần dần, Lâu Linh và Lâu Điện giống như con cái của hai nhà, mối quan hệ giữa hai gia đình càng thêm tốt hơn. Thế là Lâu Linh cũng tự dưng nhiều thêm một ông anh quản thuốc cô. Hồi năm nhất Lâu Linh nhập học đi báo danh, Lâu Điện tự mình đưa cô tới Nam Đại, khiến cho sinh viên Nam Đại kinh động như gặp thần thánh, đem anh ấy tôn thành Nam Thần. Cho nên bạn học của Lâu Linh đều biết Lâu Điện lại thêm mỗi lần Lâu Linh về nhà, đều đem cho bọn họ một chút ăn đồ vặt dần dần, Lâu Điện đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Rất nhiều nữ sinh gọi đùa anh ta là Vương Từ Điện Hạ. Sau khi ăn cơm tối xong thì trời cũng tối muộn, Bùi Tầm Huyên tiếp tục trở lại ngồi trước máy vi tính, Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo ăn uống no say, liền đi đến bồn hoa nhỏ trước khử ký túc xá để đi bộ nói chuyện về kỳ nghỉ của hai người. Mình và Lâu Điện đi lên núi chơi, rất đông người có một lần bị người ta chen lấn quá đã bị lạc cũng may Lâu Điện kịp thời tìm được nếu không chắc sẽ bị xem như là vật tùy thân của anh ấy bị đưa lên loa tìm. Lâu Linh cười kể lại quá trình du lịch lên núi chơi của mình, mặc dù nhìn cô ấy xinh đẹp đáng yêu thực ra khi còn bé cô nàng cũng nghịch như một thằng nhóc động một chút là đánh nhau với người khác. Mãi cho tới khi chuyển về thành phố, sau khi làm hàng xóm với Lâu Điện mới từ từ thay đổi. Hồi cao trung, cô ấy đã nuôi mái tóc dài xinh đẹp xóa tới vai, mặc đồng phục vào chính là một mỹ nữ xinh đẹp đáng yêu, rất có tính lừa gạt, một số nam sinh trẻ người non dạ còn muốn viết thư tình cho cô ấy, muốn theo đuổi cô ấy. Đáng tiếc cuối cùng đều bị lâu điện âm thầm phá, lúc cô ấy phát hiện ra anh ta còn mỹ danh là không cho phép yêu sớm, tránh ảnh hưởng tới việc học. Anh ta nói quá mức chính nghĩa, đến mức lâu linh bị hù dọa thời học sinh trung học phổ thông cứ bình bình đạm đạm trôi qua như vậy. Nói xong chuyện của mình, Lâu Linh hỏi, nhị bảo cậu thì sao? Kỳ nghỉ của cậu như thế nào? Sao mình cảm giác sau một kỳ nghỉ cậu lại trầm lặng nhiều hơn vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Không thể không nói, Lâu Linh cũng hiểu rất rõ Lâm Bảo Bảo, mà kệ Lâm Bảo Bảo ở chỗ nào cũng đều là bộ dáng năng động hoạt bát tinh lực rồi rào ít có cô gái nào sánh bằng tựa như ai cũng đều có thể trở thành bạn của cô, đây là điều Lâu Linh hâm mộ nhất. Nhưng mới vừa rồi lúc ăn cơm, rõ ràng cô yên tĩnh hơn rất nhiều. Lâm bảo bảo thở dài nói, không hiểu sao tự dưng bị nhét cho một người bạn trai, cậu bảo như vậy là có chuyện hay không? Lầu linh nháy mắt, phản ứng lại rất nhanh, là vị đàm đại thiếu ra kia sao? Lâm bảo bảo ư một tiếng, lầu linh nhìn chằm chằm cô, nửa ngày đột nhiên cười lên, xem ra cậu và đàm đại thiếu có rất nhiều chuyện xưa nha, chứ không cậu đã không buồn giàu nhiều như vậy. Dựa theo tính cách của Lâm Bảo Bảo, không thích thì từ chối thẳng, từ chối không được thì tránh né người ta, rất ít khi cô sẽ cho nam sinh có cơ hội. Chỉ là cô vẫn cho rằng Lâm Bảo Bảo có tình cảm với Lâu Điện, nói không chừng sau khi tốt nghiệp thật sự chạy tới công ty của Lâu Điện để theo đuổi anh ta, nào có nghĩ rằng một ngày cô lại có bạn trai. Hơn nữa cô còn chịu nói với mình. Chứng tỏ Lâm Bảo Bảo không phải không có cảm giác gì đối với vị đàm đại thiếu kia chỉ là hiện tại cô ấy vẫn còn đang mơ hồ không rõ cảm xúc của mình nên mới có thể buồn rầu như vậy. Thế là lâu Linh biết rõ còn cố hỏi. Sao vậy? Rất sầu não sao? Lâm Bảo Bảo lại ừ một tiếng. Bây giờ anh ta bị bệnh thời gian này phải đi chữa, mình cũng không biết có phải do anh bị bệnh nên mới làm ra mấy cái hành vi khác thường này hay không? Nói không chừng chờ sau khi anh ta khỏi bệnh, anh ta sẽ lại như trước kia nói cho cậu biết trước kia chúng mình cứ gặp mặt nhau là cãi nhau, quan hệ rất ác liệt. Sau khi nghe xong, Lâu Linh bừng tỉnh. Đây không phải là oan ra sao? Chà, vậy thì đương nhiên trong mắt của Lâm Bảo Bảo chính là một người vốn dĩ rất đáng ghét đột nhiên lại trở thành quan hệ tình yêu với anh ta nên còn có chút khó mà chấp nhận. Lâu Linh ôm bờ vai của cô thân mật cười nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì? đến đầu câu tự nhiên thẳng, chờ tới khi vị đàm đại thiếu kia chữa khỏi bệnh lại xem xét nếu như không hợp đá anh ta là được. Rõ ràng không phải là xúc gà cho tâm hồn, nhưng nghe âm thanh nhẹ nhàng chân thành của lâu linh tâm tình của lâm bảo bảo bỗng nhiên tốt hơn. Cô vòng tay ôm lại, vỗ vỗ cô ấy nói, Ừ, cứ làm như vậy đi. Cô muốn trở thành bạn bè với đàm đại thiếu gia, nhưng anh ta lại không muốn làm bạn chỉ muốn làm người yêu, muốn thành vợ chồng, nhưng nếu như người yêu không được cùng lắm thì giống như trước kia, đến cả bạn cũng phải, về sau cách xa anh ta chút là được. Sau khi tâm tình sảng khoái hơn, Lâm Bảo Bảo tiếp tục vùi đầu vào việc học tập bận rộn. Bởi vì Quốc Khánh đã qua, sinh viên Đại học Nam Tư phải rời trường để đi thực tập, Lâm Bảo Bảo là cán bộ của học sinh cũng bị công việc làm cho lô bù, bận rộn gửi lời yêu thương cho sinh viên Đại học năm Tư sắp rời khỏi trường, mỗi ngày đều chạy ngược chạy xuôi. Lâu Linh và Bùi Tầm Huyên so với cô thì tốt hơn một chút, nhưng mà Bùi Tầm Huyên cũng vùi đầu trong bản thiết kế, thường chạy tới thư viện để tra thêm tư liệu chỉ có Lâu Linh rảnh rỗi nhất, Lâm Bảo Bảo không khách khí đem bạn tốt tới bên cạnh mang theo cô ấy chạy khắp nơi. Vội vàng như thế cô cũng sắp quên luôn Đàm Mặc. Lúc ngẫu nhiên nhớ tới, Lâm Bảo Bảo sờ cái điện thoại, phát hiện đã rất lâu rồi Đàm Mặc không nhắn tin cho cô. Trước đây Đàm Mặc có nói, nhất định cô phải trả lời tin nhắn và điện thoại của anh, nào biết được chỉ có mấy tin nhắn ngày sau kỳ nghỉ thông báo cho cô anh phải ra nước ngoài, liền không có thêm một chút tin nhắn nào, điện thoại cũng không có một cuộc. Lâm Bảo Bảo nhịn không được nghe răng, như này rất tốt cô mới lười để ý đến anh nhé. Lâm bảo bảo trước kia là cố ý tránh mọi chuyện ở đàm ra, người duy nhất liên lạc cũng chỉ có đàm minh bác. Đương nhiên, không có việc gì cô cũng sẽ không tự dưng liên hệ cho ông. Nếu không phải do đàm mặc đột nhiên bệnh thì quanh năm suốt tháng lâm bảo bảo cũng chưa chắc sẽ liên hệ cho đàm minh bác một lần. Lần này cũng vậy, cô biết đàm mặc đi nhất định là để chữa bệnh anh không có tin tức gì có lẽ là yêu cầu cần thiết cho nên trong lòng cô mặc dù có chút hụt hẫng nhưng vẫn nhịn không tìm đàm minh bác để hỏi thăm. Thời gian trôi qua rất nhanh, thu đã qua, mùa đông rất nhanh sẽ đến, mùa đông ở Nam Thành không quá lạnh, chỉ là tới sát Tết Nguyên đán sẽ có mưa tuyết, thời tiết hoàn toàn thay đổi, mọi người sẽ bắt đầu mặc áo lông rất dày. Tiết học buổi sáng cuối cùng, Lâm bảo bảo mặc áo lông màu lam nhạt đi truyền thiết bị với bạn cùng lớp. Sau khi chuyển xong thiết bị cô thoát mồ hôi nên đi rửa tay, tay bị nước làm lạnh cóng đến đỏ rực nhịn không được trà sát hai tay với nhau. Nhị bảo Tết Nguyên đán cậu định đi đâu chơi. Bên cạnh có bạn học lớn tiếng hỏi, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Lâm Bảo Bảo trên mặt tất cả mọi người đều mang nụ cười thân thiện. Lâm Bảo Bảo chống hai tay cười nói, nghỉ có ba ngày, đi đâu chơi được. Thế còn đêm giao thừa, chả lẽ cậu không tính trải qua đêm giao thừa với ai hả? Nếu như cậu không có ai thì cùng đi tới quảng trường đồng hồ ở trung tâm với đám cầu độc thân bọn mình để đón giao thừa nè. Lâm Bảo Bảo cười nói, được đến lúc đó chúng ta chọn địa điểm hẹn nhau nhé. Hẹn rồi đó, đừng quên bọn mình nha. Một đám người mặc kệ đã có người yêu hay chưa, hay là cậu độc thân cũng nhịn không được lớn tiếng hùa theo. Buổi chiều không có lớp lại thêm sắp đến 3 ngày nghỉ, lâm bảo bảo coi như có 3 ngày rưỡi của kỳ nghỉ. Trở lại ký túc xá, chỉ thấy lâu linh đang thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà. Lại trở về nhà, cậu không ở cùng với bọn mình để đón Tết Nguyên đán hả? Lâm bảo bảo hỏi. Bùi tầm huyên đang ăn kem, trời rất lạnh lại bị cô nàng nếm ra hương vị mùa hè, tựa ở trước bàn máy vi tính, nói cậu cũng không phải không biết, trong nhà cậu ấy còn có một vị vương từ điện hạ chờ cậu ấy trở về đó, năm mới đương nhiên phải ở cùng Mỹ Nam Tử, làm sao có thể ở cùng đám cầu độc thân bọn mình. Lầu Linh cũng không ngẩn đầu lên nói, mình cũng là cầu độc thân đấy nhé. Nếu không phải do điện hạ nhà cậu ngăn cản, thì sao cậu còn là cầu độc thân được? Nói đoạn bùi tầm huyên nhìn lâm bảo bảo một chút nói thật chứ, lâu linh nè, điện hạ nhà cậu có phải hay không đối với cậu? Đừng nói bậy nha, mình chỉ coi anh ấy là anh trai. Lâu linh nói gấp, bùi tầm huyên hừ cười một tiếng, cũng không phải anh trai ruột cũng chỉ là anh trai nhà bên, nào có anh trai hàng xóm nào quản rộng thế. Lâu linh bất đắc dĩ nói, cha mẹ bọn mình qua đời vì tai nạn xe gộ hai nhà đều không còn người nào nên anh ấy mới quan tâm mình một chút thôi. Bùi tầm huyên a một tiếng, lại nhịn không được nhìn Lâm Bảo Bảo một chút trong lòng buồn bực sao hôm nay Lâm Bảo Bảo an tĩnh thế. Đối với hành vi Lâm Bảo Bảo đem Lâu Điện thành nam thần rất nhiều người cũng biết, biết cô vẫn luôn nói bạn trai tương lai phải giống như Lâu Điện, vì thế đã từ chối rất nhiều người theo đuổi. Bọn họ đều cho rằng cô thích Lâu Điện nên lúc bình thường nói đùa cũng sẽ cẩn thận tránh đi. Nhưng bây giờ, Lâm Bảo Bảo mãi không lên tiếng, chẳng lẽ đổi tính rồi. Lâm bảo bảo không để ý bùi tầm huyên, thấy Lâu Linh đã thu dọn hành xong liền nói với cô ấy, mình đưa cậu ra ngoài, vừa lúc mình cũng muốn mua ít đồ trên đường. Tầm huyên, cậu có đi cùng không? Bùi tầm huyên bỏ cây kem trong tay qua, sờ bụng nói, mình không đi đâu, nhưng mà mình muốn tới nhà ăn, cùng đi nha. Thế là bùi tầm huyên cùng Lâm bảo bảo giúp Lâu Linh sách hành lý, ba nữ sinh cùng nhau rời khỏi ký túc xá. Lúc đi đến ngã ba, bùi tầm huyên đi tới nhà ăn, Lâu Linh cùng Lâm bảo bảo tới cửa trường học đi tới cửa trường học phía sau vừa vặn một chiếc xe ô tô đến cạnh cửa trường học gây nên rất nhiều sự chú ý cửa xe mở ra một người đàn ông mặc áo khoác dài màu be khuôn mặt đẹp trai dịu dàng đi xuống gió lạnh thổi qua thổi lọn tóc trên trán anh ta để lộ ra vầng trán mịn màng đầy đặn khuôn mặt tinh xảo như vẽ giống như một bức tranh trong mùa đông ảm đạm trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người lâm bảo bảo nhìn thấy người này thần sắc có chút hoảng hốt Chỉ thấy người đàn ông kia đi về hướng của các cô, nhíu lông mày nhìn Lâu Linh, nói, sao lại mặc ít như vậy? Lâu Linh kinh ngạc nhìn anh ta, sao anh lại tới đây? Chiều không có việc gì nên tới đón em, người đàn ông nói. Lâu Linh nói thầm trong lòng, là sợ cô về nhà trước nên sẽ bỏ lỡ không gặp nhau đúng không? Giống như là có thuật đọc tâm, người đàn ông tới sách hành lý của cô, nói, anh trước có xem xem lịch học của em một lần, nên đoán với tốc độ của em có lẽ lúc này đã tới cửa trường học để bắt xe. Lầu Linh liếc anh ta một cái, bất đắc dĩ mà đồng ý đáp án của anh ta trong lòng thầm mắng biến thái cái gì mà nhìn lịch học của cô một lần, rõ ràng đem thời khóa biểu của cô sao chép thêm một bản, sau đó tùy thời cơ mà chạy tới để bắt cô thì có. Lầu Linh không muốn để ý đến anh ta, hướng về phía Lâm Bảo Bảo có chút thất thần nói, nhị bảo, mình về nhà đây. Lâm Bảo Bảo ừ một tiếng, thu hồi ánh mắt nói, trên đường nhớ chú ý an toàn. Chờ sau khi kỳ nghỉ kết thúc, mình sẽ mang cho cậu đồ ăn ngon, do lâu điện làm. Lâu Linh chỉ vào người đàn ông bên cạnh, Lâu Điện nhìn Lâm Bảo Bảo thần sắc tuấn tú ôn hòa nhưng lại lộ ra xa cách vô hình, cặp mắt đen sẫm kia ngoại trừ người đứng bên cạnh không dung được thêm bất luận kẻ nào. Lâm Bảo Bảo là một người nhạy cảm nên đương nhiên cô nhìn ra được điểm ấy. Trên thực tế, lần đầu tiên gặp Lâu Điện lúc báo danh của sinh viên đại học năm nhất cô đã biết rõ, sự che chở chăm sóc của anh ta với Lâu Linh đến cả người thân trong gia đình cũng không có tỉ mỉ giống như anh ta. Điều này khiến một cô gái được nuôi thả như lâm bảo bảo rất ghen tị. Khi đó cô đã nghĩ tương lai nhất định phải tìm được phần tình cảm giống như vậy. Cô hy vọng sẽ tìm được một người giống như Lâu Điện chăm sóc nuôi dưỡng cô như một nàng công chúa che chở như một đóa hoa che chở cô đến khi trưởng thành. Đáng tiếc mãi đến năm 20 tuổi cô vẫn chưa gặp được ngược lại còn bị thương tâm không ít. Lâu Linh và Lâu Điện ngồi vào xe rất nhanh biến mất ở cửa trường học. Lâm bảo bảo nhét hai tay vào trong túi áo, đứng trong gió lạnh nhìn về phía trước thật lâu cũng không có cử động gì. Thân ảnh của cô có chút cô đơn, gương mặt baby ở trong gió lạnh bị đông cứng có chút trắng, học sinh đi ngang qua biết cô sẽ chào cô một tiếng, còn người không quen thì đi qua như bình thường. Lâm bảo bảo đứng một lát mới quay người đi về hướng cửa trường học. Cô đi cực chậm, trên thực tế cô cũng không biết sẽ đi đâu, chỉ là tùy ý đi dạo. Lâm nhị bảo, một giọng nam trầm thấp vang lên. Lâm bảo bảo chậm một nhịp mới phản ứng được có người gọi nàng, hơn nữa âm thanh này lại còn hết sức quen thuộc. Cô vô cùng bất ngờ quay đầu lại thấy một người đàn ông cao lớn đứng dưới hàng cây bên đường cách đó không xa trên người anh mặc một chiếc áo khoác dài làm nổi bật lên đôi chân thẳng tắp thon dài dưới chiếc áo. Bởi vì thời tiết rất lạnh nên anh quàng một chiếc khăn quàng cổ dưới tàng cây ảm đạm khuôn mặt anh Tuấn càng thêm rõ ràng. Vẻ đẹp trai của người đàn ông này hoàn toàn khác với lâu điện nam tính hơn và mang sắc thái xâm lược rất nhiều. Lâm bảo bảo nhìn không rõ thần sắc trong mắt của anh, lại giật mình vì anh đột nhiên xuất hiện. Đàm, cô còn chưa mở miệng, người đàn ông kia đã nhanh chân đi tới, sau đó đưa tay dùng sức kéo cô vào trong ngực. Lâm bảo bảo ngây ngốc tựa ở trong ngực của anh, cả người đều ở trạng thái mơ hồ không biết tại sao đàm mặc đột nhiên xuất hiện ở đây, một chút tin tức cũng không có. Nhưng mà không thể phủ nhận cảm giác cô đơn vừa rồi bởi vì sự xuất hiện của anh cùng với cái ôm này đã biến mất không còn dấu vết. Ý thức được điều ấy, Lâm bảo bảo cười khổ. Cô yên tĩnh để mặc anh ôm một lát không chủ động ôm lại nhưng cũng không từ chối cái ôm của anh. Nửa ngày sau cô mới bình tĩnh hỏi tại sao anh lại ở chỗ này. Đàm mặc cỏ khuôn mặt lạnh như băng của cô, đem khăn quàng cổ của mình quấn trên cổ cô, sau đó đem khuôn mặt trôn ở bên cần cổ ấm áp của cô, hơi thờ của anh nhẹ phất qua bên tai của cô, âm thanh khàn khàn. Anh trở về tìm em, bệnh của anh đã khỏi chưa chưa, anh gần như khỏi bệnh rồi. Lúc anh nói câu này, biểu cảm và ánh mắt hết sức tỉnh táo, tỉnh táo đến mức gần như lạnh lùng, nếu Lâm Bảo Bảo nhìn thấy tuyệt đối sẽ không tán đồng câu gần khỏi hàn này của anh. Vậy anh âm thanh của Lâm Bảo Bảo rất nhẹ nhàng, bị gió gào thét mà thổi bay. Đàm mặc lại nghe được rất rõ ràng, ôm chặt cô hơn, nói, Bảo Bảo, anh là tới tìm em, chẳng lẽ điều này không thể chứng minh tất cả sao? Tiếng gọi Bảo Bảo kia tựa như đang gọi cô là Bảo Bối, Lâm Bảo Bảo nghe được đỏ ửng thui tai. Thực ra trước đây lúc cô được sinh ra cha mẹ vẫn còn là một đôi vợ chồng son, cô là đứa con đầu tiên của bọn họ, là kết tinh tình yêu của bọn họ tất nhiên là một tiểu bảo bối tiểu công chúa, họ cưng chiều cô vô cùng nên đã đặt tên cho cô là Bảo Bảo. Về sau khi tình cảm của bọn họ dạn nứt họ đã dùng hết tất cả thủ đoạn làm tổn thương lẫn nhau để đổi lấy tự do. Bảo Bảo liền trở thành một câu chuyện cười, câu chuyện cười này kéo dài cho đến tận bây giờ. Thực ra cô rất ghét cái tên của mình, nếu đã không thể dành tình yêu trọn vẹn cho cô, vậy vì sao trước đây còn muốn sinh cô ra làm gì? Vì sao lại đặt cho cô cái tên buồn nôn như vậy, châm chọc như vậy? Nếu như ngay từ đầu đã không có được cưng chiều yêu thương của cha mẹ cô cũng đã không đau lòng như thế. Nhưng cố tình là trước năm tuổi cha mẹ lại vô cùng yêu thương cô chiều chuộng cô, nhưng chỉ trong một đêm đột nhiên cô lại biến thành cái cớ để bọn họ tổn thương lẫn nhau, đứa trẻ trong nháy mắt mất đi mái nhà ấm áp cùng cha mẹ làm sao cô có thể chấp nhận. Thà rằng ngay từ đầu chưa từng có, hai mắt lâm bảo bảo ửng đỏ, nói đừng gọi tôi là bảo bảo tôi rất ghét cái tên này. Vậy thì nhị bảo, như nhau, tiểu bảo, tôi cũng không phải vi tiểu bảo, a bảo, không dễ nghe. Đàm mặc nghe được thanh âm của cô hơi nghẹn ngào chỉ cảm thấy trái tim mình vừa ngọt vừa mềm còn có chua sót. Cho dù trải qua 10 năm tận thế, biến thành một con quái vật quên đi rất nhiều ký ức, nhưng những gì liên quan tới cô từ nhỏ đến lớn anh đều nhớ kỹ thậm chí biết vì sao cô trở nên lạnh lùng như vậy, toàn thân phủ đầy gai nhọn. Chỉ cần có người dám tiếp cận nội tâm của cô, cô sẽ không chút do dự đâm người khác bị thương, cũng đâm chính mình bị thương. Một cô gái nhỏ có gương mặt baby vô cùng đáng yêu và ấm áp nhưng lại không thể che hết vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt thiếu nữ, đã trở thành bức tranh không bao giờ phai mờ trong ký ức của anh tồn tại ở trong tâm trí anh đã rất rất lâu rồi. Lâu đến mức đã cùng anh đi qua hơn 3.000 ngày đêm vất vả ở nước ngoài cùng anh vượt qua 10 năm tận thế hắc ám dài đẳng đắng. Đây là cô gái của anh, mãi cho đến khi Lâm Bảo Bảo ngồi trong căn hộ của Đàm mặc ở Nam Thành, điều hòa ấm áp bao quanh cả người cô trong lòng không khỏi cảm thấy ảo não. Cô vậy mà thất thố trước mặt đàm mặc, đây là điều mà trước đây cô tuyệt đối không cho phép. Nhưng người đàn ông này quá giàu hoạt thừa dịp bên người cô không còn náo nhiệt thừa lúc cô cảm thấy trống vắng mà tấn công, suýt chút nữa đã thành công xông vào trái tim cô. Anh hiểu cô quá rõ, hiểu được lúc nào cô lúc yếu ớt nhất, anh biết nên ra tay lúc nào. Phòng bếp vang lên tiếng nước chảy, đàm mặc ở đó làm cơm trưa cho cô. Lâm Bảo bảo nhớ hồi tháng 9 tới đây, lần đầu tiên Đàm Mặc đưa cô đến đã làm cho cô một bát mì úp với nước sôi, cô có chút đứng ngồi không yên căn bản không tin tưởng vào tài nấu nướng của anh. Thế là cô đứng lên đi đến phòng bếp chỉ thấy Đàm Mặc đang chuẩn bị làm bò bít tết. Lâm Bảo bảo có chút lo lắng nhìn anh, không biết liệu anh có thể biến cái khối thịt bò thành cục than đen xì xì hay không. Đàm Mặc biết cô ở đằng sau, đột nhiên quay lại nhìn về phía cửa phòng bếp nói với cô em đợi một chút nữa là được rồi. Lâm bảo bảo âm thầm nuốt mụn nước bọt cẩn thận hỏi anh làm được không đó. Đàm mặc thờ ơ nói anh ở nước ngoài đã tìm người để học qua nên biết một chút. Lâm bảo bảo A, không thể nào tin tưởng. Chờ tới khi món bò bít tết của anh bầy lên bàn, Lâm bảo bảo nhìn thành phẩm, lại nhìn đàm mặc phát hiện đàm đại thiếu đúng là khiến người phải lau mắt mà nhìn. Đầu chỉ nhìn có vẻ ngon và đẹp mắt đây quả thực là cấp bậc đầu bếp. Đợi cô ăn thử một miếng, miếng bò bít tết mềm và ngon, ngọt lại còn có thêm rượu vang đỏ quả thực là tuyệt đỉnh mỹ vị. Cô kinh ngạc nhìn anh hỏi, không phải anh không biết nấu ăn sao? Từ lúc nào mà anh có tay nghề nấu nướng tốt như thế này? Trên mặt của Đàm mặc lộ ra một nụ cười, so với nụ cười cứng ngắc lúc chia tay vào ngày Quốc Khánh, bây giờ đã tự nhiên hơn rất nhiều, giọng của anh ấm áp. Anh học ở nước ngoài, muốn làm cho em ăn. Rõ ràng anh vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên làm cho cô bát mì nấu nước sôi kia đã bị cô ghét bỏ vô cùng. Là một người đàn ông đương nhiên anh cũng có tự ái. Lâm bảo bảo sau khi nghe xong tưởng rằng anh học lúc hồi ở nước ngoài ba năm, nên cũng không nói thêm cái gì. Cơm trưa của hai người là cơm Tây, Lâm bảo bảo ăn vô cùng thỏa mãn, đàm mặc nhìn bộ dáng hưởng thụ của cô trong lòng cũng rất thỏa mãn. Ăn xong cơm trưa, Lâm bảo bảo chủ động đi rửa bát. Cái này đến lượt đàm mặc đứng ở cửa phòng bếp nhìn cô ánh mắt vô cùng chuyên chú Lâm bảo bảo ngẫu nhiên ngẩn đầu, đối diện với ánh mắt của anh trong lòng khẽ run lên, nhanh chóng rời ánh mắt đi, chỉ là trái tim lại trở nên có chút không yên. Đợi cô rửa xong bát đĩa đi ra ngoài, đàm mặc hỏi cô Tết Nguyên đán em muốn đi đâu chơi. Lâm bảo bảo vô ý thức ngẩng đầu nhìn anh. Bởi vì trong phòng ấm áp nên đàm mặc chỉ mặc một cái áo len lông cừu cổ bẻ nhạt màu, một cái quần thoải mái bình thường, cả người anh lộ ra khí chất của một quý công tử nhìn vô cùng thích mắt, rất dễ hấp dẫn ánh mắt của phái nữ. Trước đây Lâm Bảo Bảo vẫn biết anh rất đẹp trai, đẹp trai đến mức không có chỗ nào để bắt bẻ, giờ cô lại càng cảm nhận được sâu sắc hơn. Hiếm khi cô lại có chút do dự, tôi đã hẹn với bạn học là sẽ cùng bọn họ đi đến quảng trường đồng hồ để đón năm mới. Vậy thì anh cũng đi với em. Lâm bảo bảo, anh nói quá tự nhiên khiến cô cũng không biết trả lời như thế nào. chương 24, miếng rán giữ nhiệt. Vào buổi chiều, bùi tầm huyên gọi điện thoại tới hỏi cô đi đâu, khi nào thì về ký thúc xá, giúp cô nàng mua bữa tối. Thời tiết rất lạnh, bùi tầm huyên lười không muốn ra ngoài. Lâm bảo bảo nhìn người đàn ông ngồi ở bên cạnh mơ hồ nói tối nay mình ở lại nhà bạn có lẽ là sau Tết Nguyên đán mới trở về trường. Bùi tầm huyên nhạy bén hỏi, bạn hả, là nam hay nữ thế? Nếu như là nam, vậy chúc vui vẻ nha, mình là cầu độc thân tự chơi một mình đây. Lâm Bảo Bảo, là bạn mình. Thực ra cô muốn nói là bạn bè bình thường, nhưng nhìn ánh mắt của đàm đại thiếu gia cuối cùng cô vẫn là không dám nói. Đợi cô cúc điện thoại, ánh mắt của Lâm Bảo Bảo lại nhìn về phía đàm mặc. Đàm mặc im lặng ngồi ở đó, tư thế ngồi tùy ý nhưng vẫn lộ ra vẻ đoan chính yêu nhã, kể cả khi ở nhà vào lúc buông lỏng nhất vẫn có dáng vẻ như vậy, giáo dưỡng của đàm gia đã thấm sâu trong xương anh lúc nào cũng duy trì dáng vẻ tốt đẹp. Lâm bào bào nhịn không được lại bắt đầu quan sát anh. Trên thực tế cô rất nghi ngờ đối với việc anh khẳng định sẽ nhanh khỏi bệnh. Nhưng mà dù nhìn thế nào đi nữa thì cô cũng thấy trạng thái bây giờ của đàm Mặc đúng thực là so với hồi tháng 9 tốt hơn rất nhiều, nhìn càng giống như một người bình thường hơn là bệnh nhân tâm thần. Nhưng ánh mắt của người bình thường sẽ không giống như ánh mắt của anh đáng sợ như vậy. Đúng vậy, Lâm Bảo Bảo vẫn cảm thấy tựa như anh chỉ đem tất cả những cảm xúc điên cuồng cùng với những thứ không muốn để cho người ta nhìn thấy khóa thật sâu trong mắt, khiến cho người ta không dám đối mặt với anh. Sau khi lâm bảo bảo quan sát trần chờ hỏi, đàm mặc lần này anh về nước người bên đàm ra kia biết chưa? Em đang nói ai? Đàm mặc nghiêng đầu hỏi cô. Chỉ có ông nội và cha anh biết những người khác thì không biết. Lâm bảo bảo a một tiếng, hai vị trưởng bối đàm gia đều biết chuyện anh về nước chứng tỏ tình huống hiện tại của anh đã tốt hơn rất nhiều. Lâm bảo bảo muốn hỏi tình huống anh ở nước ngoài trị liệu trong mấy tháng này, lại sợ chạm đến lòng tự ái của anh. Nếu như là lúc trước cô cũng sẽ không để ý nhiều như thế, đại khái là do quan hệ hiện tại của bọn họ có chút vi diệu, khiến cho cô có cảm giác không đành lòng làm anh tổn thương. Đàm mặc địch cô tùy ý nhìn mình, đôi mắt trở nên càng đen hơn, trong lòng thầm nghĩ cô chỉ cần nhìn anh là được, không cần để ý đến những người hay những việc không quan trọng. Hai người im lặng nhìn nhau không nói gì rất nhàm chán, cuối cùng vẫn là lâm bào Bảo rời ánh mắt đi chỗ khác. Cô đứng lên, xoay người đi quanh căn hộ, nói với anh tôi không không mang quần áo để thay đâu. Vốn dĩ cô định mua vài món đồ lúc đi trên đường, không có ý định rời khỏi trường học nào biết được lại bị anh đưa đến đây, tất nhiên là hai tay chống chân mà tới. Đàm mặc thờ ơ nói, vậy chúng ta đến trung tâm thương mại mua là được. Lâm bảo bảo không ý kiến liếc anh một cái, không từ chối. Thế là vốn dĩ chỉ có một mình cô dạo phố đã biến thành hai người, nếu là người không rõ chuyện còn tưởng rằng bọn họ là một đôi. Sau khi ra cửa ra cửa, đàm mặc theo thói quen nắm tay của cô. Lúc gió lạnh thổi lúc đến, lâm bảo bảo co rúm lại, nhịn không được phàn nàn nói, sao tay của anh lại không cả ấm bằng tay của tôi? Tay của một người đàn ông vậy mà không ấm bằng tay của nữ sinh, như thế sao có thể khiến bạn gái ấm áp ở giữa mùa đông như này? May mắn trong cô còn chưa có xem anh như một người bạn trai thật sự. Đàm mặc trầm mặc nói, em để ý sao? Lâm bảo bảo nhìn anh, không hiểu anh có ý gì tùy ý nói, đương nhiên để ý, mùa đông phải ấm mới thoải mái. Anh a một tiếng, lạnh nhạt nói, vậy anh mua cho em miếng rán giữ nhiệt là được. Lâm bảo bảo, nếu như Đàm Mặc thực sự là bạn trai của cô, cô thật sự rất muốn đè đầu anh xuống đất đề mày, vì sao đã có bạn trai để sưởi ấm rồi lại còn phải mua miếng rán giữ nhiệt. Đầu óc của người này có vấn đề à? Nhưng mà Lâm bảo bảo cũng không phải quá ngu ngốc, lúc rời khỏi căn hộ cuối cùng cô cũng hiểu ý của anh. Đàm mặc anh thân thể của anh cô do dự nhìn anh. Đàm mặc vẫn rất bình tĩnh như cũ âm thanh truyền tới từ bên trong gió lạnh. Thân thể của anh xảy ra chút vấn đề, nhiệt độ cơ thể so người bình thường thấp hơn một chút. Anh lại nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước yên tĩnh, nhưng sâu trong đó tựa như có cái gì đó nổi lên. Em để ý sao? Lâm bảo bảo không trả lời, nhỏ giọng hỏi anh là do lần bị bắt cóc đó sao? Đàm mặc ừ một tiếng thật nhỏ. Hai đời, nếu như không có lần bắt cóc kia, số phận của anh sẽ không phát sinh biến hóa lớn như vậy, cũng sẽ không để anh hạ quyết tâm trở về tìm cô. Lâm bảo bảo cắn môi không nói gì, mãi cho đến khi bọn họ bước vào trung tâm thương mại náo nhiệt hơi ấm từ những cửa hàng quất vào mặt thổi tan khí lạnh quanh thân, lòng của cô mới dần dần bình tĩnh. Cô như không có việc gì lôi kéo đàm mặc tới thẳng chỗ bán quần áo nữ. Chiều cao của Lâm Bảo Bảo so với nữ sinh bình thường thì thấp hơn một ít lại thêm một gương mặt baby, rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm là học sinh cấp 3. Mỗi lần đi mua quần áo cô luôn chọn quần áo khó hơn các nữ sinh khác rất nhiều. Đây là nỗi đau thương của một cô gái luôn. May mắn cũng có rất nhiều bộ quần áo dành cho các cô nàng có vóc dáng thấp bé, chỉ cần biết trưng diện một chút là sẽ thành một cô nàng búp bê vô cùng đáng yêu. Con gái mua quần áo rất tốn thời gian, ở trong mắt nhiều người đàn ông thì là rất lãng phí thời gian. Nhưng đàm mặc kiên nhẫn đứng ở khu nghỉ ngơi đợi cô. Cô gái phục vụ đi với cô nhịn không được hâm mộ nói, bạn trai của em thật sự rất quan tâm tới em, vẫn luôn đợi em lại không ngại phiền phức. Lâm bảo bảo nhìn đàm mặc một chút thấy anh đang cầm điện thoại di động giống như đang nhắn tin cho ai đó, sườn mặt anh tuấn mê người cô muốn nói đây không phải bạn trai mình, nhưng đối với người xa lạ cô không muốn giải thích quá nhiều chỉ cười cười. Cuối cùng khi đã mua đủ quần áo, sắc trời bên ngoài đã là trạng vạng tối. Đàm mặc sách đồ giúp cô, nhưng vẫn đưa một tay ra để nắm lấy tay cô. Lâm Bảo Bảo bị anh nắm tay dắt đi, ánh mắt nhìn bốn phía trên đường, không an phận chút nào. Đi qua một tiệm bánh gato, hương vị thơm ngọt ngào xông vào mũi, chân của Lâm Bảo Bảo liền nhất không nổi. Đàm mặc tôi muốn ăn bánh gato và kem ly. Đàm mặc ừ một tiếng, đi cùng cô vào tiệm bánh gato ven đường. Từ nhỏ Lâm Bảo Bảo đã rất thích đồ ngọt, Đàm mặc đã sớm biết việc này, thấy khuôn mặt cô vui vẻ anh cũng tình nguyện cưng chiều cô. Chỉ là lúc chờ phục vụ đem menu mang lên, anh đột nhiên nói con gái ăn đá không tốt đâu. Sắc mặt Lâm Bảo Bảo cứng ngắc lại, người này còn chưa phải bạn trai cô đâu thế mà đã quản cô ăn gì rồi sao? Cô méo miệng, chỉ thỉnh thoảng mới ăn thôi, ha ha, thời tiết bây giờ rất lạnh. Đàm mặc nói, hơn nữa em, cái gì, Lâm Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn anh. Trên người em có mùi máu nhàn nhạt, lầm bảo bảo tôi không bị thương. Đàm mặc anh biết gì cả em đang tới nên không được ăn đồ có đá. Phục vụ đứng bên cạnh, lầm bảo bảo đỏ mặt mang theo túi bánh gato nhanh chóng nhanh chóng rời khỏi tiệm bánh cô thề về sau không bao giờ tới cái tiệm này nữa. Mất mặt muốn chết, sau đó cô hung ác nói với người đàn ông vẫn đang không biết tại sao cô lại thức giận về sau không cho phép anh nói trực tiếp như vậy. Rất mất mặt có biết không hả? Đàm mặc ư một tiếng, nhìn mắt cô bởi vì thức giận mà sáng lấp lánh thầm nghĩ cái này rõ ràng chỉ là một hiện tượng sinh lý rất bình thường, vì sao lại mất mặt được. Lúc ở tận thế kiên kỵ nhất chính là kỳ sinh lý của con gái, nếu như cô gái nào mà tới kỳ kinh nguyệt sẽ cách xa người xung quanh để tránh mang đến phiền phức mùi máu tươi sẽ dẫn tới thay ma. Loại chuyện này anh đã thành thói quen cũng không cảm thấy có gì. Không thể không nói coi như đàm mặc đã cố gắng khiến bản thân mình giống như người bình thường, nhưng ở một khoảnh khắc nào đó vẫn là không khống chế được. Lâm bảo bảo suýt chút nữa bị anh chọc tức phi thành cá nóc. Bây giờ cô cực kỳ chắc chắn tin rằng bệnh của đàm đại thiếu gia vẫn như cũ, chả tốt hơn tí nào, vẫn cần phải chỉ. Lâm bảo bảo cảm giác mất mặt nên cũng không còn tâm tình đi dạo tiếp nữa liền muốn trở về, nhưng lại bị đàm đại thiếu giữ chặt. Anh muốn làm cái gì? Cô tức giận hỏi, đi siêu thị đã. Đàm mặc bình tĩnh nói, mua thức ăn à, Lâm Bảo Bảo buồn bực nhìn hắn, anh muốn làm cơm tối sao? So với tự mình nấu, thực ra Lâm Bảo Bảo khá là thích ăn ở bên ngoài, vừa tiện lại còn tốn ít thời gian còn không làm bẩn phòng bếp. Đến nỗi vấn đề là đồ ăn ngoài có vệ sinh hay không, đối với một người từ nhỏ đã không có cha mẹ quản thuốc thì những thứ này thật ra cũng không quan trọng. Đàm mặc lắc đầu, mua thứ em cần, đồ gì, đương nhiên là đồ cần thiết cho kỳ sinh lý của em. Lâm bảo bảo, Lâm bảo bảo muốn nói kỳ của cô chưa tới, cô chưa có cảm giác gì cả, nhưng anh nói trên người cô có mùi máu tươi, trong lòng cô nghĩ thầm, người này có cái mũi chó à. Chỗ nào trên người cô có mùi máu tươi? Đàm mặc đã kéo cô đi về hướng siêu thị. Trong siêu thị, đàm mặc đẩy xe, mang cô đến khu vực đồ dùng dành cho nữ giới. Khu vực này toàn là đồ vật dành cho con gái, lúc đàm mặc đẩy xe đi tới, một đám con gái vô ý thức nhìn anh, đến khi phát hiện Lâm Bảo Bảo đi bên người anh đều mập mờ mà thiện ý cười một cách, cứ tưởng là bạn trai mua đồ cho bạn gái, thật là một người đàn ông tốt. Đàn ông tốt đàm tiên sinh hỏi Lâm Bảo Bảo em dùng nhãn hiệu nào? Lâm Bảo Bảo, Lâm Bảo Bảo không muốn nói chuyện với anh, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Thế là cô tùy tiện chọn mấy loại băng vệ sinh mình thường dùng. Gồm cả ban ngày và ban đêm, rồi nhanh chóng kéo anh rời đi. Mãi đến khi trở lại căn hộ của Đàm Mặc cô mới thở vào nhẹ nhõm. Lúc này, Lâm Bảo Bảo cảm thấy bên dưới người khác thường, sắc mặt của cô có chút kỳ quái, thật sự bị anh nói đúng rồi. Đàm Mặc đem đồ đã mua cất trong ngăn tủ, phân loại từng cái căn hộ lớn như vậy, cho dù có thêm những thứ mà Lâm Bảo Bảo đã mua vẫn có vẻ trống rỗng như cũ, không có chút hơi người nào. Lâm bảo bảo thừa dịp anh không chú ý, giật một gói băng vệ sinh chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Đợi cô cười quần xuống, phát hiện ở đáy quần nhỏ có vết máu tâm trạng có chút phức tạp. Có thể là do từ sau khi lên 5 tuổi, cha mẹ ly dị cô bị kích thích về sau lại không có ai quản cô, dạy dỗ cô, dạy cô cách yêu quý cơ thể con gái dẫn đến lúc cô trưởng thành chăm sóc cơ thể không tốt nên đã phải nếm quả đắng, kinh nguyệt của cô bị rối loạn không đều. Mỗi lần kinh nguyệt đến trước tiên sẽ ủ nửa nửa ngày, sau đó sẽ có chút máu để nhắc nhở cô là bà gì cả đã tới. Cho nên lúc nãy cô mới không có cảm giác gì, máu ít như thế mà đàm mặc cũng ngửi được ở trên người cô cái mũi đó là mũi chó. Lâm Bảo Bảo vừa xấu hổ vừa tức giận cuối cùng chỉ có thể ủ rũ mà chỉnh trang bản thân mình. Chờ lúc Lâm Bảo Bảo đi ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy đàm mặc đứng ở cửa, sau đó yên lặng đưa cho cô một thứ gì đó. Lâm Bảo Bảo không thấy rõ, vô ý thức hỏi, cái gì đây? Miếng dán giữ nhiệt, Lâm Bảo Bảo, chương 25, đàm đại thiếu ấm áp. Lâm Bảo Bảo bị anh làm nghẹn họng nên nhất thời im lặng. Nghĩ đến lúc chiều ra cửa, bởi vì cô phàn nàn rằng tay của anh không ấm nên anh nói muốn mua cho cô miếng dán giữ nhiệt, tâm tình của Lâm Bảo Bảo liền trở nên phức tạp. Nếu như vị này thật sự là bạn trai của cô, giữa mùa đông mà cô thật sự bị lạnh thì sẽ không thể tìm bạn trai để sưởi ấm, sẽ phải dùng đến miếng dán giữ nhiệt nghĩ đến điều này cô cảm thấy không muốn nghĩ tiếp nữa. Anh mua từ bao giờ vậy? Lâm bảo bảo nghi ngờ nhìn anh, hoài nghi có phải anh đã có ý mua từ trước rồi hay không? Lúc ở trong siêu thị anh tiện mua luôn. Đàm mặc nói, lúc ấy cô còn đang vô cùng xấu hổ và giận dữ nên mới không thấy anh cầm cái gì. Anh xé miếng dán giữ nhiệt rồi nói với cô, dán vào trên bụng em đi. Lâm bảo bảo giật mình nhìn anh, đến cái này anh cũng biết hả? Đàm mặc ngay thẳng nói, anh cha trên mạng nghe nói dán ở phần bụng có thể làm giảm cơn đau khi kỳ kinh nguyệt đến. Lâm bảo bảo lần nữa bị anh làm nghẹn hỏng, nhưng không thể phủ nhận lần đầu tiên trong đời ngoại trừ lâu linh và bà ngoại có người quan tâm cô khi kỳ kinh nguyệt đến có đau bụng không, có thoải mái hay không vẫn là khiến cô rất cảm động. Sắc trời tối dần, Đàm mặc vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người. Lâm bảo bảo lần nữa lại xuống cửa bếp muốn nhìn một chút anh làm món gì. Sau đó cô nhìn thấy anh đang nấu canh cũng không phải món canh phức tạp gì mà là canh sườn với bắp ngô. Tâm tình Lâm bảo bảo có chút phức tạp nhớ lại hồi tháng 9 Đàm Đại Thiếu Gia vẫn còn chỉ biết nấu mỗi bát mì với nước sôi thế mà bây giờ lại đã biết nấu cả canh. Điều này tất nhiên là vì cô. Lâm bảo bảo thấy thần sắc của anh nghiêm túc, nhưng động tác vẫn là có chút lạnh nhạt nhịn không được nói, anh có muốn tôi giúp anh không? Đàm mặc cho sườn đã lụt qua với một lần nước sôi vào nồi, quay đầu nói với cô, em đang không thoải mái, cứ ngồi chờ anh đi. Hiện tại tôi cảm thấy rất bình thường, làm chút việc nhà như nấu cơm vẫn có thể làm được. Lâm bảo bảo nói, kéo tay áo lên, cô tự lập sớm, trước khi ở nhà bà ngoại, vì để lấp đầy cái bao tử nên cũng đã học qua một chút đồ ăn đơn giản thường ngày, chỉ là cô cảm thấy đồ ăn tự mình làm không được ngon nên rất ít khi xuống bếp. Đàm mặc ngăn cô lại, bây giờ em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, cẩn thận đợi lát nữa, không thoải mái đó. Lâm bảo bảo, Lâm bảo bảo lại bị anh làm cho đỏ mặt, đến cái này anh cũng biết. Hiện tại cô đúng là vẫn còn có thể bay nhảy, nhưng chỉ cần thêm ít giờ nữa là có khả năng chỉ biết nằm bẹp. Lâm Bảo Bảo cuối cùng vẫn ra phòng khách, sau đó chơi game. Đợi lúc cô đánh được mấy trận game, bữa tối của đàm đại thiếu đã làm xong. Lâm Bảo Bảo nhìn một chút vẫn là cơm tây, nhưng mà có thêm một bát canh sườn nấu với ngô. Canh sườn ngô đựng ở một trong một cái bát sứ màu trắng, phía trên có thêm ít hạt cầu kỳ, làm bát canh thêm phần hấp dẫn, nóng hồi được đẩy lên trước mặt cô, đàm đại thiếu nói, nghe nói loại thời điểm này của con gái ăn canh là tốt nhất. Anh cũng biết, lâm bảo bảo kinh dị nhìn anh, trước đây dì Lý đã nói qua một chút, đàm mặc bình thản trả lời, lâm bảo bảo buồn bực, dì Lý nói cho anh mấy cái này làm cái gì. Đàm mặc lế cô một cái, nói chi tiết hơn, có một lần em tới nhà anh đột nhiên thân thể không thoải mái, dì Lý đã nấu canh cho em. Anh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, về sau anh mới đi hỏi dì Lý biết nguyên nhân khiến em không thoải mái. Đó cũng là lúc anh phát hiện cô gái nhỏ luôn tràn đầy năng lượng cũng có lúc vô cùng yếu ớt. Lúc ấy cô không biết anh đã đứng trước cửa phòng của cô thật lâu, chờ đến khi cô ngủ anh mới lén mở cửa đi vào ngồi trước giường nhìn khuôn mặt ngủ cũng không thấy thoải mái cô trong lòng bắt đầu nhớ thương chuyện này. Khi đó anh đã đặt cô ở trong lòng, thiếu niên tuổi dậy thì không biết cách biểu đạt chỉ có thể lấy một loại phương thức hết sức không tự nhiên mà chú ý đến cô. Mặt lâm bảo bảo lần nữa đỏ lên có chút xấu hổ, lại có loại tâm tình phức tạp khó mà miêu tả. Cô nhớ năm 16 tuổi có một lần tới đàm gia đúng lúc vào kỳ kinh nguyệt, đau bụng vô cùng, cô lười vật lộn với chị em đàm gia trốn vào trong phòng. Đàm Minh bác thấy cô vẫn luôn không xuất hiện liền đi tới gọi cô xuống ăn cơm lại phát hiện cô không thoải mái nên đã lặng lẽ gọi dì Lý nấu nước đường đỏ cho nàng, lại nấu thêm cho cô một bát canh. Lúc ấy cô đã vô cùng cảm động hận không thể khiến Đàm Minh bác trở thành cha của mình. Đến cả cha ruột của cô còn chưa bao giờ quan tâm cô như vậy nhưng Đàm Minh bác lại chỉ hỏi một chút liền biết còn đặc biệt để ý lòng tự ái của cô, lặng lẽ bảo dì Lý chăm sóc cô. Nào biết được Đàm mặc lại thấy được. Sau bữa cơm chiều, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối. Lâm Bảo Bảo lại chơi game, đàm mặc an vị ngồi ở bên cạnh cô, nhìn cô chơi, Lâm Bảo Bảo đang đánh kịch liệt nên không để ý đến anh. Mãi cho tới khi thời gian trôi qua đã khá nhiều nhưng cô vẫn chưa thực sự thỏa mãn muốn ngừng chơi, nhưng cũng muộn rồi nên cô dự định đi tắm rồi nghỉ ngơi. Lúc tắm giờ cô nghe gió bấc ở bên ngoài gào thét coi như đang ở trong phòng tắm ấm áp cũng cảm thấy giá rét vô cùng. Lâm bảo bảo cảm thấy khả năng là do tâm lý của cô bà gì cả đến vào mùa đông là chuyện đáng sợ nhất nhiệt độ cơ thể sẽ hạ xuống càng phải cần chú ý giữ ấm Cô run rẩy mặc quần áo nhìn thấy miếng dán giữ nhiệt để ở một bên nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được xé một miếng rồi dán vào trên bụng Làm xong hết thảy cô mới đi ra khỏi phòng tắm đêm nay cô định đi ngủ sớm hơn một chút Lâm bảo bảo nghĩ thế liền trở lại phòng kéo chăn ra lăn đến giữa giường Vừa cầm điện thoại định nói chuyện phím cùng Lâu Linh, liền nghe được tiếng mở cửa, Lâm Bảo Bảo ngẩn đầu nhìn lại, nhìn thấy Đàm mặc bưng một cái khay đi vào, Lâm Bảo Bảo buồn bực nhìn anh, phát hiện trên khay là một bát nước đường đỏ. Lâm Bảo Bảo, uống cái này đã rồi hãng đi ngủ, Đàm mặc đưa nước đường đỏ vẫn còn đang ấm cho cô. Lâm Bảo Bảo nháy mắt nhìn anh chăm chú, đột nhiên mắt có chút nóng. Nhưng mà cô không muốn để cho Đàm Mặc thấy được bộ dáng thất thố của cô, mượn cớ buông tay cúi đầu xuống, cố gắng nháy mắt khiến cho mắt của mình nhìn trông bình thường một chút cười nói, "Đàm đại thiếu gia anh biết thật nhiều nhỉ. Vì em nên anh tìm hiểu." Đàm Mặc Trung thực trả lời, "Lâm Bảo Bảo, Lâm Bảo Bảo cảm thấy từ lúc Đàm đại thiếu gia có bệnh trở nên quá ngay thẳng, kiểu gì cũng nói được, mỗi một câu nói, mỗi một hành động luôn có thể đâm trúng nơi mềm mại nhất trong lòng cô khiến cho cô khó mà từ chối anh. Lâm bảo bảo bưng bát nước đường đỏ uống từng ngụm nhỏ. Nước đường đỏ ngọt ngào hương vị cô thích chỉ cần là đồ ngọt cô đều thích. Đàm mặc tựa bên giường, nhìn bộ dáng nhu thuận uống nước đường đỏ của cô cặp mắt đen như mực phản chiếu thân ảnh của cô tựa như cô chính là thế giới của anh. Lâm bảo bảo trong lúc vô tình nhìn thấy, lòng run lên, cái chén trong tay suýt chút nữa rơi xuống. Đàm mặc phản ứng rất nhanh, đưa tay đỡ, hỏi em không thoải mái sao. Lâm Bảo Bảo mơ hồ đắp một tiếng, cũng không có giải thích uống nốt mấy ngụm xong đem bát đưa cho anh, sau đó cầm giấy lao lao miệng, nói tôi đi ngủ đây, anh cũng đi ngủ đi. Đàm mặc nhìn cô một lúc rồi đứng dậy rời đi. Ánh đèn nhẹ nhàng, Lâm Bảo Bảo nằm ở trên giường ấm áp mềm mại, trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Cô nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, đều có liên quan với Đàm Mặc từ năm cô 5 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Đàm Mặc, bọn họ cùng nhau trưởng thành, thời thiếu niên bắt đầu cãi nhau, gây gổ suốt thời gian dài, rồi đến 3 năm sau gặp lại nhau lần nữa. Đàm Mặc thật sự thích cô sao? Vậy còn cô, mặc dù Đàm Mặc khư khư cố chấp nhận định bọn họ đã là người yêu, nhưng trong lòng cô, nàng kỳ thật cô không thừa nhận người bạn trai này. Nhưng Đàm Mặc đối xử với cô quá tốt, nếu như là một người đàn ông khác, khả năng cô sẽ cảnh giác cho rằng bọn họ chỉ đang giả vờ hoặc là có mục đích riêng. nhưng nếu người này là Đàm Mặc, lúc nếu như Đàm Mặc hiểu cô quá rõ, thì chính cô cũng vô cùng hiểu Đàm Mặc. Đàm Mặc chắc chắn sẽ không đem chuyện tình cảm ra để nói đùa. Giáo dục Đàm gia không cho phép anh làm ra loại chuyện này. Đàm Minh Bác càng không cho phép. Đàm Minh Bác là người trọng tình cảm, những đứa trẻ được ông nuôi dạy cũng không thể nào trở thành cặn bã đùa dỡn tình cảm của người khác. Chấm. Cho nên Đàm Mặc thực sự nghiêm túc với cô. Vậy còn cô, cô có thể từ chối không? Hoặc là nói cô có muốn từ chối không? Cô sờ ngực của mình, rõ ràng 3 năm trước đây còn vô cùng chán ghét người. Nhưng 3 năm sau, chỉ mấy ngày ngắn ngủi ở chung, mấy lần gặp mặt lại đánh vỡ toàn bộ ấn tượng cùng cảm giác của cô từ trước tới giờ. Cô nên làm gì với Đàm Mặc bây giờ? Đầu óc của Lâm bảo bảo dối bời, lại thêm bụng dưới bắt đầu không thoải mái cuối cùng nhịn không được kho người mơ mơ màng màng thiếp đi. Lúc nửa đêm, Lâm bảo bảo tỉnh lại vì đau đớn. Loại chuyện này cô đã hết sức quen thuộc, mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt cũng đều sẽ trải qua giai đoạn này, tỉnh giấc lúc nửa đêm vì quá đau, sau đó là cả đêm ngủ không được mãi đến khi trời thờ mờ sáng mới có thể ngủ một chút. Lần này cũng không ngoại lệ, thậm chí vì đang là mùa đông nên cô càng không thoải mái. Lúc cô đưa tay lục lọi cái gì đó, một bàn tay ấm áp nắm chặt tay của cô, sau đó vén chăn lên che đến bụng của cô. Lâm bảo bảo kinh ngạc trước khi ngủ cô không tắt đèn ngủ nên lúc này thấy rõ người bên giường. Anh vì sao anh ở đây? Cô khàn giọng hỏi, đàm mặc không nói gì cứ ngồi như vậy bên giường nhìn cô. Lâm bảo bảo cảm giác được bụng ấm áp cái tay kia nhẹ nhàng vuốt bụng khiến bụng cô dịu hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn không thoải mái nhưng cô lại không có từ chối hành động của anh. Chẳng lẽ anh lại không ngủ được? Lâm bảo bảo hỏi, đàm mặc ư một tiếng cũng không có ý giấu giếm. Từ sau khi bị bệnh, giấc ngủ của anh luôn không tốt, mấy ngày không ngủ là chuyện bình thường. Lâm bảo bảo A một tiếng, nghĩ nghĩ nói, vậy anh cũng lên giường đi ngủ đi. Dù sao bây giờ cô như này, trừ phi anh là cầm thú còn không thì hết sức an toàn. Hiển nhiên đàm mặc cũng không phải cầm thú lúc này. Nhưng mà ai biết được anh lại từ chối. Thân thể của anh rất lạnh, sẽ làm em bị lạnh. Lâm bảo bảo ngây người, cũng không biết là do bầu không khí hiện tại quá tốt hay là do nguyên nhân khác cô nhịn không được đùa. Không sao đâu, nhiệt độ cơ thể mà thấp thì mùa hè ôm ngủ rất dễ chịu. Được chờ đến mùa hè anh cho em ôm, đàm mặc hết sức chăm sóc nói. Này, lâm bảo bảo cùng anh nói chuyện một lát buồn ngủ lại tới, đột nhiên cảm giác được anh rút tay từ trong chăn ra, mơ hồ hỏi anh muốn đi đâu. Ngủ ấm tay, tránh em ghét bỏ tay anh lạnh. Sau khi đàm mặc rời đi cô hết buồn ngủ trợn tròn mắt nằm ở đó, một mực không nói gì. Sau đó không lâu đàm mặc lại trở về tay của anh lúc này trở nên vô ấm áp, lâm bảo bảo nghĩ nhất định là anh đã dùng nước nóng để làm ấm tay rồi mới tới. Đàm đại thiếu ấm áp như thế thật sự là phạm quy, làm sao cô có thể từ chối anh? chương 26, đón giao thừa cùng em, cuối cùng không biết lâm bảo bảo ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hôm sau, sau khi cô tỉnh lại, cảm thấy tinh thần cũng không tệ lắm, trong chốc lát phát hiện cơ thể của mình tối hôm qua nhiều lúc không được thoải mái cho lắm, nhưng vẫn ngủ ngon nguyên một đêm. Nghĩ đến nguyên nhân vì sao cô ngủ ngon, sắc mặt của cô có chút phức tạp. Không nhìn thấy đàm mặc ở trong phòng. Lâm bảo bảo từ từ xuống giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau khi sửa soạn lại bản thân một cách tốt nhất, cô dán thêm một miếng dán giữ nhiệt mới, khiến cho toàn thân trở lên ấm áp dễ chịu, sau đó mới đi đến phòng khách. Sau khi đi đến phòng khách cô liếc mắt liền thấy Đàm Đại Thiếu Gia đang bận rộn ở trong bếp. Lâm Bảo Bảo đi vào chỉ thấy anh đang cầm điện thoại di động xem video người ta hướng dẫn nấu ăn, trên bếp thì đang nấu cháo. Dường như đã biết đến sự có mặt của cô, Đàm mặc đột nhiên quay đầu nhìn cô, hỏi bữa sáng hôm nay gồm có cháo cùng với rau củ, em có ăn được không? Lâm Bảo Bảo không suy nghĩ gật đầu, vẫn tiếp tục nhìn anh, phát hiện dưới mắt anh có thể mơ hồ thấy được quầng thâm mắt, rõ ràng tối hôm qua anh không ngủ. Không, có thể nhưng tối trước đó anh cũng không ngủ được. Sau khi chuẩn bị tốt bữa sáng, đàm mặc bưng lên, mang cho cô một bát cháo thịt nạc cùng với rau củ. Cháo bị anh nấu quá lâu, hạt gạo đều nát, rau thì thả vào nồi quá sớm, màu sắc của rau đã sớm mất đi màu xanh vốn có của nó, hương vị cũng hơi mặn nói. Tóm lại, đàm đại thiếu gia lần đầu tiên trong đời làm cháo thịt nạc và rau củ tất nhiên không tránh khỏi thất bại. Đàm mặc ăn một miếng, liền muốn đổ đi. Lâm bảo bảo lại nói, mặc dù không tính là cao lương mỹ vị gì, nhưng vẫn có thể ăn được tôi đói rồi, không muốn lại đợi anh làm lại bữa sáng khác. Đàm mặc không thể làm gì khác là để cô ăn lót giả trước nửa bát cháo, còn anh gọi đồ ăn nhanh để thay thế cho bữa sáng này. Lâm bảo bảo nhịn không được cười anh, không cần phải phiền toái như vậy đâu. Mặc dù hơi mặn một chút, nhưng những thứ khác cũng ngon lắm, anh cũng không cần để ý quá đâu mà, một bữa sáng thôi mà, không đến mức không ăn nổi là được. Trên mặt đàm mặc lộ ra thần sắc không đồng ý, lâm bảo bảo nhớ ra tính cách của vị đại thiếu gia này từ khi còn nhỏ đã là người thích sự hoàn hảo, không giống như cô một đứa trẻ được nuôi tự do giống như thú hoang vậy thế nên không biết phải nói cái gì với anh nữa. Cuối cùng đàm mặc vẫn gọi đồ ăn nhanh, đồ ăn nhanh được đầu bếp nổi tiếng của quán ăn chuẩn bị. Đến khi bọn họ ăn xong, cũng đã là buổi trưa, không thể nói rõ đây là bọn họ ăn sáng hay ăn trưa nữa. Mặc dù như thế, đàm đại thiếu vẫn có suy nghĩ dù có ăn sáng gần giờ ăn trưa thì cũng không thể bỏ ăn trưa được chỉ là thời gian ăn trưa sẽ muộn hơn so với bình thường. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm bảo bảo cầm điện thoại chơi trò chơi, cũng tiện nói chuyện linh tinh với bạn ở trong group WeChat, bạn học trong group WeChat hỏi cô đêm nay còn có đến đồng hồ ở quảng trường để đón giao thừa được không? Nhị bảo không phải bảo, đương nhiên phải đi rồi, không phải chúng ta đã hẹn nhau rồi sao? Nhận được tin tức xác nhận từ cô, đám bạn học nhau nhau hỏi mấy giờ thì đi, và gặp nhau ở chỗ nào. Lâm bảo bảo cùng bọn họ nói chuyện một hồi, đã chốt được thời gian để gặp nhau, sau đó kết thúc cuộc nói chuyện. Cô để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn đàm mặc đang ngồi yên lặng ở bên cạnh mình, trong lòng lâm bảo bảo cảm thấy không ổn lắm. Cô không hiểu sao có chút trột dạ không biết mở lời như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn nói, đêm nay tôi hẹn bạn học cùng nhau đón giao thừa ở quảng trường, chắc là anh cũng biết rồi. Đàm mặc mắt nhìn bụng của cô thần sắc bỗng trở lên lạnh lẽo, không đi đâu cả em ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôi khỏe hơn rồi, hơn nữa tôi cũng đã hẹn với bạn học hết rồi, lúc nào cũng lỡ hẹn thì không ổn lắm. Lâm bảo bảo không chịu thỏa hiệp, với lại không phải có anh đi cùng sao. Đàm mặc nghe xong trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Lâm bảo bảo trên mặt vui mừng, rất nhanh liền thấy anh đưa ra quyết định được đi cùng với em. Lâm bảo bảo lập tức cao hứng trở lại. Đợi cô lấy lại được bình tĩnh cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Rõ ràng trong lòng không muốn đàm mặc đi cùng mình tránh khỏi việc phải giải thích với bạn học của mình như thế nào tại sao đến cuối cùng lại thành cô phải xin phép anh cho cô đi. Cảm giác không thể tự làm chủ bản thân này thật đáng sợ. Mặc dù cô không giải thích được việc vì sao cô lại có cảm giác như đang bị anh quản lý, hơn nữa dường như cô đang mặc kệ cho anh quản lý mình, Lâm Bảo Bảo rất nhanh liền quên luôn việc đó. Bây giờ mới là buổi chiều từ giờ đến lúc đi đến điểm hẹn với bạn học vẫn còn sớm, Lâm bảo bảo nhịn không được nói, vẫn còn thời gian, anh đi ngủ một lát đi, không đến buổi tối lại không chịu được mà thấy buồn ngủ. Nhìn thấy quầng mắt của đàm đại thiếu gia lộ rõ màu xanh đen, Lâm bảo bảo cũng không thể nào mặc kệ được. Đàm mặc vững vàng ngồi ở trên ghế salon, thong thả cùng bình tĩnh nói, không cần đâu, dù sao anh cũng không ngủ được. Lâm bảo bảo thăm dò, hỏi, là vì anh có một mình nên không ngủ được cần có người ở bên cạnh. Hay là, hai mắt của anh nhìn thẳng cô vô cùng ngay thẳng nói. Có em ở bên cạnh, anh sẽ dễ ngủ hơn nhiều. Như vậy cô chẳng phải trở thành thuốc ngủ của anh sao? Cuối cùng đàm đại thiếu gia vẫn trở về phòng ngủ để ngủ trưa, Lâm Bảo Bảo lại trở thành thuốc ngủ cho anh. Nằm ở trên giường, bàn tay lành lạnh của đàm mặc nắm lấy tay cô, mấy lần lâm bảo bảo muốn rút tay về cuối cùng lại miễn cưỡng tiếp nhận việc anh đang nắm tay cô. Có vẻ đàm mặc rất mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tối hôm qua cô ngủ được rất nhiều, nên không có thấy buồn ngủ, liền nằm ở đó nhìn một bên mặt của anh, đầu óc trở lên trống rỗng, không nghĩ đến bất cứ cái gì. Thẳng đến khi đồng hồ báo thức vang lên, Lâm Bảo Bảo mới giật mình tỉnh giấc khi mê man mở mắt ra cô phát hiện cô cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Nhìn thời gian một chút bây giờ đang là 17 giờ giờ chiều. Cô cử động có chút cứng ngắc đàm mà còn đang nắm tay cô tay của anh có chút lạnh lạnh gần như không có nhiệt độ gì, làm cho tay của cô cũng không có cách nào ấm lên được. Lâm Bảo Bảo ngồi ở đằng kia nhìn khuôn mặt đang ngủ say của anh một lúc cảm thấy anh có thể thật sự rất mệt mỏi, đến mức đồng hồ báo thức cũng không cách nào đánh thức được anh. Sau đó Lâm Bảo Bảo không muốn nằm trên giường nữa, muốn rút tay về. Đột nhiên, bàn tay đang nắm lấy tay cô trở lên căng thẳng, tay Lâm Bảo Bảo bị nắm lấy thật chặt cô nhìn sang đàm mặc phát hiện anh vẫn đang ngủ, đây chỉ là hành vi theo bản năng của anh. Trong vô thức anh muốn nắm lấy tay cô ư, sau khi ý nghĩ này xuất hiện trong lòng của cô nhanh chóng bác bỏ nó cô không có ảo tưởng, đàm đại thiếu gia thích cô thích đến mức không có cô thì không thể chịu nổi. Chỉ là anh nắm tay cô thật chặt để cho cô không rẫy ra được. Lâm Bảo Bảo quyết định ngồi thêm một lát. Trải qua một tiếng đồng hồ, mắt thấy không còn nhiều thời gian, lâm bảo bảo cuối cùng nhịn không được thô bảo mà rút tay lại. Vì rút tay quá mạnh làm cho tay của cô sinh ra cảm giác đau đớn cuối cùng đàm mặc cũng tỉnh. Anh mơ mơ màng màng mở to mắt to có chút rối tung, nhìn cô một hồi, lại nhìn thời gian một chút cuối cùng từ trên giường ngồi dậy. Có thể là do anh ngủ được một giấc nên tâm trạng anh rất tốt cả người anh lộ ra vẻ vô cùng lười biếng, thần sắc trên gương mặt anh Tuấn được buông lỏng, áo ngủ có chút sộc sạch lộ ra lồng ngực cường tráng, cả người anh Tuấn gợi cảm tới cực điểm. Lâm bảo bảo nhìn một chút lập tức rời ánh mắt ra chỗ khác. Thời gian không còn sớm, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Lâm bảo bảo đưa lưng về phía anh, chuẩn bị xuống giường. Chân vừa đặt lên trên mặt đất, một đôi tay xuất hiện ở sau lưng cô ôm lấy eo của cô, ngay sau đó cô lập tức tựa lên trên một lồng ngực, người kia dựa sát vào lưng cô, đem khuôn mặt đặt tại cổ của cô, tư thế thân mật, hơi thở của anh phả vào vùng cổ nhạy cảm của cô, khiến cho cơ thể của cô có chút run lên. "Thả tôi ra." Lâm Bảo Bảo thấp giọng nói. Anh cọ cọ vào cổ cô một lát, vừa mới lưu luyến không rời mà thả ra. Lâm Bảo Bảo không dám nhìn anh, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, giống chạy trốn nhưng cũng giống như không phải. Lâm Bảo Bảo đi vào phòng vệ sinh, dùng nước hát lên mặt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương, trong lòng có chút khó chịu, phần nhiều là mờ mịt cùng không xác định. Chờ sau khi bọn họ chuẩn bị xong, lúc ra đến cửa đã chuẩn bị đến 7 giờ tối. Sắc trời bên ngoài đã tối hoàn toàn. Trước khi ra khỏi cửa, đàm mặc nhìn Lâm Bảo Bảo mặc áo lông, đem chính mình cuốn kín đến mức gió thổi không lọt hỏi em thật sự muốn ra ngoài ư? Đương nhiên rồi. Lâm bảo bảo không người đi giày vừa nói, đã hẹn bọn họ mất rồi, không thể lại lỡ hẹn được nữa. Em có thấy chỗ nào không thoải mái không? Lâm bảo bảo, đã nghỉ ngơi một ngày rồi, còn chỗ nào không thoải mái sao? Sắc mặt của cô có chút không được tự nhiên, đi nhanh đi. Đàm mặc lại yên lặng nhìn cô rất lâu, sau đó mới đi theo ra ngoài. Như những gì Lâm Bảo Bảo nói, nghỉ ngơi thật tốt một ngày, thực hiện đủ các phương pháp giữ ấm, lại dán thêm cả miếng dán giữ nhiệt sức khỏe của cô theo thời gian dần dần hồi phục cô cũng không để ý nhiều như vậy. Tuy cô thích náo nhiệt nhưng bây giờ cô cũng đã tự biết quý trọng thân thể mình, nếu thật sự không thoải mái cô cũng sẽ không chủ quan nghĩ mình mạnh khỏe mà đi. Giống như lâu linh đã từng khuyên cô, nếu như đến chính bản thân mình mà cô còn không biết yêu quý thì sẽ không có ai tới yêu cô đâu. Bắt đầu từ lúc đó, Lâm Bảo Bảo liền học được cách yêu quý chính bản thân mình. Sau khi ra khỏi cửa, bọn họ đi ăn bữa tối trước. Lâm Bảo Bảo chọn lấy một nhà hàng tương đối nổi tiếng ở Nam Thành, nổi tiếng là đắt đỏ nhưng bữa ăn thực sự rất đáng giá. Lâm Bảo Bảo thích nhất là kẹo táo do chủ quán làm ăn qua một lần lần sau liền nhớ mãi không quên. Bởi vì thời gian này là kỳ nghỉ định kỳ, nhà hàng này bình thường vốn đã rất đông, may mắn lúc bọn họ đến, vẫn còn một bàn dành cho hai người. Lâm bảo bảo nhanh chóng lôi kéo đàm mặc đến bàn đó để chiếm vị trí, sau đó bắt đầu chọn món ăn, món thứ nhất chính là món kẹo táo kia. Đối với ăn uống đàm mặc không kén chọn trước kia tất nhiên là anh rất kén chọn, nhưng trải qua khoảng thời gian cuối cùng của thời kỳ tận thế, thêm nữa thân thể của anh bây giờ không được bình thường cho lắm, cho nên bây giờ đối với việc ăn uống anh không còn xem trọng nữa rồi. Chẳng qua trong mắt người ngoài, anh vẫn là vị đàm đại thiếu gia với tính cách hoàn hảo. Lâm bảo bảo đưa menu cho anh chọn, chọn mấy món theo sở thích của mình, chờ nhân viên phục vụ đi xuống, cô nghiêm túc nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện. Ở đối diện đàm mặc ngồi một cách yên tĩnh cùng không khí xung quanh không có hợp nhau. Sau nửa ngày, lâm bảo bảo trần trừ hỏi, đàm mặc anh. Một đôi mắt thâm thúy của đàm mặc nhìn cô không chút gợn sóng. Không biết tại sao, lâm bảo bảo đột nhiên có chút khổ sở trong lòng. Sau đó cô nói, đàm mặc anh đừng làm như thế. Đàm mặc dường như không hiểu, ánh mắt có chút động, phẳng phất như muốn hỏi cô có nói như vậy là có ý gì. Lâm bảo bảo cũng không biết mình muốn biểu đạt cái gì. Nếu như có thể cô tình nguyện anh vẫn là đàm đại thiếu gia của ba năm trước đây, kiêu ngạo, thận trọng, cùng với mình đối trọi gai gắt, ít nhất khi đó anh vẫn là người bình thường, cô có thể không chút kiêng kỵ gây tổn thương anh mà không cần lo lắng cái gì. Không giống như bây giờ, rất nhiều cảm xúc thuộc mà đáng lý người bình thường nên có khi đặt trên người anh lại bị phai mờ, dường như anh cùng toàn bộ thế giới không thể dung hợp với nhau, giống như bị toàn bộ thế giới khi đặt cạnh anh đều tự động bài trừ ra bên ngoài. Nhìn 10 phần đáng thương, cô cũng đã thay đổi, đối với anh có sự mềm lòng, không hy vọng anh trở lên bơ vơ, lạc lõng ở thế giới này. Có thể là cô mẫn cảm và suy nghĩ nhiều, cũng có thể ngẫu nhiên trong lúc lơ đắng anh biểu hiện ra bộ dáng ấy, khiến cho cô có cảm giác như vậy. Đột nhiên Đàm mặc đưa tay chạm vào mặt của cô, đầu ngón tay lành lạnh xẹt qua khuôn mặt ấm áp non mềm của cô, anh nói anh không sao. Lâm Bảo Bảo kinh ngạc nhìn anh, thẳng đến lúc phục vụ đem bữa tối lên cho bọn họ, Lâm Bảo Bảo mới thu lại toàn bộ tâm tình cùng suy nghĩ của mình yên lặng dùng cơm. Ăn xong bữa tối, đã 8 giờ giờ hơn, Lâm Bảo Bảo lôi kéo Đàm mặc đón xe đến địa điểm mà cô cùng với bạn học đã hẹn trước. Khi đến nơi vẫn chưa muộn. Thời tiết mặc dù lạnh, nhưng người đi trên đường rất nhiều, trên đường phố người đến người đi, là những người nam nữ trẻ tuổi, hoặc là vợ chồng trẻ mang theo con của họ, khắp phố lớn ngõ nhỏ đèn đốt sáng trưng, không khí huyên náo. Không khí của năm mới phủ khắp mọi nơi, năm cũ sắp qua đi cùng nhau đếm ngược để cùng chào đón năm mới. Chương 27, chúc mừng năm mới, rất nhanh lâm bảo bảo thấy được địa điểm mà cô cùng bạn học đã hẹn nhau. Dưới ánh đèn tại quảng trường một đám nam nữ trẻ tuổi đứng đó, tay cầm ly trà sữa nóng, vừa nói chuyện phiếm vừa cùng nhau đùa giỡn, mười phần náo nhiệt. Cách đó không xa có một nhóm người trẻ tuổi tầm tuổi vị thành niên tụ tập cùng một chỗ nhảy hip hop, khí trời rét lạnh cũng không làm ảnh hưởng đến nhiệt huyết của bọn họ, nhảy một hồi toàn thân ra mồ hôi khiến họ thấy nóng, quần áo trên người càng càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một chiếc áo sơ mi mùa hè, mọi người xung quanh phát ra từng tiếng kinh ngạc, sau đó lại là âm thanh ủng hộ không ngớt Bên dưới ánh đèn sáng ngời, bầu không khí hết sức náo nhiệt. Lúc lâm bảo bảo đến, một loạt những tiếng ồn ào và kinh ngạc từ bạn học của cô vang lên. ồn ào cùng với kinh ngạc là bởi vì có sự xuất hiện của đàm mặc. Cậu giỏi lắm nhị bảo, vậy mà lại mang bạn trai tới đón giao thừa cùng, còn gạt bọn mình cậu là cậu độc thân. Đúng vậy, nhị bảo im lặng tìm bạn trai, chuyện này là chuyện đáng sợ nhất. Nhị bảo trả lời bọn mình một cách trung thực nhất đi, chuyện xảy bắt đầu từ bao giờ vậy? Nhị bảo cậu cũng được quá đi, dám lừa gạt bọn mình là cậu độc thân cậu được lắm nha. Nhị bảo, trong nháy mắt lâm bảo bảo trở thành mục tiêu bị cả bọn công kích. Đứng ở đó là một đám người có cả nam và nữ gây ồn ào, nhau nhau hướng lâm nhị bảo đòi công đạo, mỗi câu chiêu chọc cô đều mang theo ý tốt và sự vui vẻ. Đàm mặc đứng ở bên cạnh lâm bảo bảo, mắt nhìn đám người tuổi trẻ này, trong lòng bình tĩnh đánh giá, đều là những người yếu ớt, không có sức uy hiếp anh rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Chỉ là không biết tại sao, những ai bị anh nhìn tới, trong lòng đều có chút e ngại, không dám giống như bình thường nắm lấy tay của Lâm nhị bảo chỉ có thể ngoài miệng ồn ào vài câu. Lâm bảo bảo có chút lúng túng, muốn phản bác đây không phải bạn trai cô, nhưng đàm mặc đưa tay khoác lên trên bả vai của cô che chở cô không để những người xung quanh chen chúc va vào cô. Lời vừa tới miệng đã biến thành, mình cũng mới quen thôi, cho nên mang đến cho các cậu gặp đó, mình đã đủ tốt chưa nào. Nghe cô thừa nhận, một đám người huyên náo càng trở lên lợi hại hơn. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Lâm bảo bảo cũng không biết trong lòng là loại tư vị gì, có chút mờ mịt lại có chút luống cuống, lúc đó những người xung quanh nói cái gì cô đều nghe không rõ ràng, chỉ là cười một cách máy móc, cũng như ứng phó với đám người đó một cách máy móc. Cho đến lúc trong tay cô có thêm một ly trà sữa nóng hổi, cô mới nhìn sang đàm mặc người vừa kín đáo đưa ly trà sữa cho cô. Uống một chút đi, giúp cơ thể em ấm áp hơn đó. Đàm mặc lôi kéo tay của cô, đem cô kéo đến một chỗ tương đối ít người. Lâm bảo bảo mông lung nhìn anh, để nguyên cho anh kéo ra bằng ghế dài bên đường và ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô uống một bụi trà sữa nóng, hương vị ngọt ngào của sữa cùng với vị trà nóng ấm khiến cho toàn thân cô đều thoải mái, sau đó cô chỉ yên lặng ngồi đó uống trà sữa, không nói gì. Đàm mặc ngồi ở bên cạnh cô, một tay vòng qua người cô, vừa ôm lấy cô, vừa nhìn đám người xung quanh. Tinh thần của anh trở nên căng thẳng. Mặc dù anh biết bây giờ không phải là tận thế, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy, trong vô thức anh sẽ trở lên căng thẳng. Trong thời kỳ tận thế, anh không những phải đề phòng thay ma, còn phải đề phòng cả con người, không chỉ có thay ma e ngại anh, muốn giết anh, ngay cả con người cũng sợ anh, chỉ muốn giết chết anh cho thoải mái. Anh không có cách nào dung nhập được với thay ma cũng không có cách nào dung nhập được với con người, chỉ có thể như một cô hồn dã quỷ, một bóng ma tuy tự do tự tại nhưng cô đơn. Cho đến khi cô xuất hiện bên cạnh anh, Trong 10 năm tận thế, sự tồn tại của cô là ân huệ mà ông trời ban cho anh. Mà bây giờ cô ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, không có việc nào có thể khiến anh an tâm như việc này. Lâm bảo bảo uống xong nửa ly trà sữa, đầu óc cô lúc này mới cảm thấy thanh tỉnh, nhịn không được lết trộm anh, dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn đàm mặc. dáng vẻ vụng trộm này của cô không khác gì đang giấu đầu hờ đuôi, cũng may bây giờ đàm mặc không bình thường, kể cả phát hiện cô đang nhìn trộm anh, anh cũng sẽ không có phản ứng gì quá lớn. Việc này rất tốt đối với người có lòng tự ái cao như cô. Biết rằng hôm nay Lâm Nhị Bảo sẽ cùng bạn trai của mình đón giao thừa, bình thường bạn học đều rất thích tìm cô để chơi đùa nhưng hôm nay bạn học đều vô cùng tự giác rời xa bọn họ, không có qua đây tự biến mình thành bóng đèn để quấy nhiễu hai người bọn họ. Hai người cứ như vậy ngồi ở một chỗ, nhìn những người khác đi qua đi lại thật náo nhiệt. Thẳng đến khi đêm muộn, lúc Lâm Bảo Bảo bị đàm mà kéo dậy mới bất trí bất giác mới phản ứng lại, không nghĩ cô lại ngồi với anh cùng một chỗ lâu như vậy, rõ ràng nhìn chỗ này rất cô đơn vắng vẻ cô lại không có cảm giác gì. Cô là người luôn luôn sở cô đơn, luôn yêu thích đem cuộc sống làm cho thật náo nhiệt bạn bè cùng với bạn học nhất định không thể thiếu cùng mọi người tụ tập một chỗ vừa nói chuyện phiếm vừa đùa giỡn vui vẻ. Chỉ là đêm nay, rõ ràng chỉ có hai người thậm chí còn không có nói chuyện gì, vậy mà cô chưa từng cảm thấy cô đơn. Lâm bảo bảo lại nhịn không được nhìn người đàn ông bên cạnh một chút tại biển người đông đốc này, anh đem cô ôm ở trong ngực che chở cho cô tiến lên. Đã đến giờ, rõ ràng xung quanh ồn ào như tiếng sóng thủy chiều vọt tới, nhưng dường như cô chỉ nghe được tiếng nói của Đàm Mặc. Cô vô thức nhìn anh, hỏi anh nói cái gì? Đàm Mặc chỉ vào nơi bắt mắt nhất là chỗ đồng hồ giữa quảng trường nơi bắt mắt nhất, nói còn có một phút. Lâm bảo bảo nhìn về hướng mà anh chỉ, nhìn thấy mặt đồng hồ to lớn kim phút cùng kim giây đang tại chuyển động tạo lên tiếng tích tích. Mọi người thụ tập trên quảng trường đang ngửa đầu nhìn nó, gần như thành kính mà nín hơi chờ đợi năm mới đến. 19876321 9, Chúc mừng năm mới, phía xa xa pháo hoa bay lên không, toàn bộ bầu trời đêm trở lên rực rỡ, mọi người hướng người bên cạnh cao hứng gào thét chúc mừng năm mới, bầu không khí xung quanh trong nháy mắt trở lên náo nhiệt. Lâm Bảo Bảo trong lúc nhất thời kinh ngạc, đợi đến lúc cô kịp phản ứng, cô phát hiện mình quên nói chúc mừng năm mới cùng Đàm Mặc. Cô nhanh chóng bổ sung: Đàm Mặc chúc mừng năm mới, cùng với cảm ơn anh đã cùng cô đón giao thừa. Đàm Mặc trả lời bằng cách cúi đầu xuống chán của cô đặt lên một nụ hôn lạnh như băng. Âm thanh trầm thấp mà thành thật bảo Bảo chúc mừng năm mới. Lâm Bảo Bảo kháng nghị không cho phép gọi tôi là Bảo Bảo. Ừ, vậy gọi là Lâm Nhị Bảo. Được. Cô có một chút mông lung cùng cảm giác không rõ ràng, bên trong tiếng kháng nghị của cô, đã biến thành nụ cười sán lạn. Lâm bảo bảo cười thật sảng khoái, đưa tay kéo lấy cánh tay của anh. Cô được một người đàn ông cao lớn đưa qua quảng trường nơi mà nhiều người qua lại, đông đúc nhất bây giờ, vì thế mà cô cảm thấy đặc biệt yên tâm. Đôi chân dài của đàm đại thiếu mười phần khiến cho người ta cảm thấy an toàn, có anh ở đây, Lâm bảo bảo không còn cần lo lắng bị người khác xô đẩy nữa. Nụ cười của cô quá mức rực rỡ, rực rỡ đến mức người xung quanh khi nhìn thấy, đều cảm thấy đây là một đôi tình nhân đang yêu cháy bỏng. Vừa đi ra khỏi biển người đông đốc ở quảng trường, nụ cười trên mặt Lâm Bảo Bảo còn chưa kịp thu lại, liền nghe được một thanh âm vang lên, nhị Bảo Lâm Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy ở dưới đèn đường phía trước có hai người đang đứng, cảm thấy cực kỳ vui vẻ tiểu linh. Lầu linh nhìn thấy trên mặt cô tràn trề nụ cười, trong lòng hiểu ra. Lại nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang bị cô kéo ở bên cạnh nhịn không được cũng cười. Nhị bảo cậu cũng vừa đón giao thừa à. Đây là bạn trai cậu sao? Lâu Linh cười nói, lôi người đàn ông bên cạnh mình đi về phía Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo dừng lại, nhịn không được nhìn người đàn ông tuấn tú bên cạnh Lâu Linh một chút tiếp tục cười dạng rỡ cao hứng nói ừ anh ấy tạm thời là bạn trai của mình. Lầu Linh nghe câu trả lời kỳ quái, nhịn không được nhìn đàm mặc một chút phát hiện anh đối với câu trả lời này không phản ứng chút nào cũng không biết là tự tin Lâm Bảo Bảo trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh hay là lý do nào khác. Nhưng nhìn thấy Lâm Bảo Bảo hiếm khi vui sướng như vậy, Lầu Linh vẫn hết sức cao hứng. Thế là hai người quyết định cùng đi đến con phố ẩm thực ở bên cạnh để ăn khuya. Tầm này còn giảm béo cái gì nữa, khi còn là sinh viên thì việc giảm cân là một việc nào đó rất xa xôi. Hai nữ sinh vô cùng cao hứng hướng về phía phố ẩm thực, tay kéo tay, thân mật cực kỳ, nổi bật sau lưng các hai người là hai người đàn ông hết sức đáng thương. Hai người đàn ông đi theo sau lưng các cô, đầu tiên là nhìn một chút động tác thân mật của hai người, tiếp đó vô ý thức nhìn về phía nhau. Nửa ngày, lâu điện trên mặt lộ ra một cái nhìn xa cách mà thanh cao nở nụ cười, hướng đàm mặc nói, lâu điện. Đàm mặc thờ ơ. Tuy chuyện này là cực kỳ thất lễ, nhưng với bản năng của Lâu Điện anh cảm thấy người này rất nguy hiểm, đâm ra cũng không để ý nữa. Có vài người, cho dù làm ra chuyện thất lễ, nhưng bởi vì trời sinh tỏa ra một loại cường đại bao quanh người từ trong xương tùy đã tỏa ra sự nguy hiểm, khiến cho người ta vô thức bỏ qua chuyện đó. Ánh mắt của Đàm mặc một mực ở trên người của Lâm Bảo Bảo. Anh nhìn ra được Lâm Bảo Bảo bây giờ rất vui vẻ. Bởi vì Lâu Linh sao? Bất kể là đời trước hay là đời này. Lâu Linh cũng là người tạo ảnh hưởng sâu sắc nhất đến Lâm Bảo Bảo thậm chí trong thời kỳ tận thế bởi vì có Lâu Linh khiến cho Lâm Bảo Bảo trở nên ôn hòa, lạc quan hơn rất nhiều. Bây giờ không phải thời kỳ tận thế mà cũng khiến Lâm Bảo Bảo trở lên như vậy càng thêm chứng tỏ Lâu Linh là một nữ sinh yêu tú. Chỉ là anh vẫn không thích Lâu Linh, đi tới phố ẩm thực đang cực kỳ náo nhiệt đàm mặc đột nhiên quay đầu về phía Lâu Điện nói đàm mặc. Lâu Điện hướng anh khẽ gật đầu, biểu thị đã biết. Trên thực tế, sự tồn tại của đàm đại thiếu gia anh sớm đã biết thông qua Lâu Linh, dù sao Lâm Bảo Bảo cùng với Lâu Linh là bạn bè tri kỷ, mỗi lần Lâu Linh về nhà, sẽ cùng anh lại nhải một chút gần nhất còn lại nhải về việc Lâm Bảo Bảo đột nhiên có bạn trai. Mặc dù Lâu Điện không thích để ý tới người và chuyện không liên quan, nhưng chỉ cần Lâu Linh nói, anh đều rất nghiêm túc nghe. Mặc dù đã quá nửa đêm, nhưng bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên sau khi bước sang năm mới, trên đường phố vẫn rất náo nhiệt giống ban ngày vậy. Rất nhiều người còn chưa ra về kêu gọi bạn bè, hướng phố ẩm thực mà đến, chuẩn bị gặp nhau và ồn ào thêm một lần nữa, cho đến khi Bình Minh mới trở về. Lâm Bảo Bảo cùng Lâu Linh rất quen thuộc với phố ẩm thực. Hai người rất nhanh liền tìm được một nhà hàng không tính là lớn, nhưng mặt tiền cửa hàng vệ sinh rất sạch sẽ quán ăn cũng không có quá nhiều người, bọn họ lập tức bắt đầu chọn món. Trong quán ăn chủ yếu là đồ nướng cùng hải sản, còn có đủ loại cháo, hai người một hơi chọn mấy món, tiếp đó bèn nhìn nhau cười. Hai người đàn ông cùng ngồi với các cô. Đột nhiên lâm bảo bảo nghĩ đến cái gì, gãi gãi khuôn mặt hướng lâu linh nới tiểu linh, đây là đàm mặc. Lâu linh nở nụ cười tươi như hoa hướng đàm mặc nói, chào anh đàm mặc, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Đàm mặc hướng cô nhàn nhạt nhìn một chút, khẽ gật đầu xem như thăm hỏi. Sau đó lâu linh lại giới thiệu lâu điện, đây là lâu điện anh trai nhà kế bên của em. Đàm mặc như có điều suy nghĩ nhìn bọn họ, hỏi, không phải bạn trai à? Lâu linh. Lâm bảo bảo lúng túng nhìn lâu linh một chút lấy cùi trò đụng vào người đàm mặc, không để cho anh hỏi một cách thẳng thắn như vậy. Anh ở trước mặt cô thẳng thắn cũng mặc kệ thôi, sao có thể ở trước mặt người ngoài cũng thẳng thắn như vậy? Ngược lại đột nhiên lâu điện cảm thấy đàm đại thiếu gia rất vừa mắt. Đàm mặc thẳng thắn nhìn lâm bảo bảo, lại ước gì lâu linh với lâu điện nhanh chóng ở cùng một chỗ, để cô không gây ảnh hướng quá sâu đến lâm bảo bảo nữa. Lần này sống lại, thế giới không có tận thế, anh không hy vọng Lâm Bảo bảo lại vì lâu linh mà trả giá bằng tính mạng của mình thêm một lần nữa. Phần 1 tới đây là hết, truyện được đăng ở cocuocdoctruyen.com